Bình địa lên một trận á ấ phong, c ắ t bay đã chạy, các thôn dân không khỏi nhắm hai mắt lại, đợi được lần thứ hai mở thời gian, sân bãi trên đã có thêm mấy bóng người. Trước tiên chính là một tên đại hán, ăn mặc màu đen trang phục, khắp khuôn mặt là râu quai nón, mặt sau còn có mười mấy điều bóng đen, đều l à n ử a trong suốt, cũng không thấy rõ khuôn mặt. Ừm, tùy tiện phái ra cái tiếp thu tế phẩm đội ngũ, liền có một cái ác quỷ, mang theo mười mấy điều lệ quỷ, này phong đô trải qua trăm năm, tích lũy phong phú à. n à y thế chỉ cần ăn qua người quỷ hồn liền có thể sương húng quỷ ở trên nữa chính là lệ quỷ ban ngày chỉ có vài sợi hắc khí đến ban đêm nhưng có thể miễn cưỡng thấy do bóng người lệ quỷ chính là quỷ loại bên trong tinh anh sức mạnh có thể vận dụng âm lực biến hóa binh khí áo giáp những vật này thực lực phi phàm lên trên nữa chính là ác quỷ có thể ban ngày h i ệ n hình hung uy ngông cuồng tự đại ác quỷ lên trên nữa chính là quỷ vương tới này bộ âm cực sinh dương bề ngoài đã c ù n g phạm nhân không khác Nhưng Vương Minh biết được, Quỷ Vương nhiều nhất bên ngoài trên không nhìn ra cùng người phàm phân biệt, trên thực tế vẫn là quỷ loại chi chúc. So với hắn bây giờ còn có chút không bằng, chỉ có đến Quỷ Đế mới có thể tùy ý chuyển hóa thân thể. Trương Thống Lĩnh, lần này hóa ra là ngươi đến đây, quá tốt rồi, lần trước. l a o Từ đầu thấy Ác Quỷ Đại Hán, nhưng là sáng mắt lên, tiến lên phàn nổi lên quan hệ. Hai người liền ở này bắt đầu trò chuyện. l a o Từ đầu, chúng ta giao tình quy giao tình, như tế phẩm không đủ. Nhà ta cũng cứu không được ngươi. Tới cuối cùng, liền nghe trương thống lĩnh lạnh giọng nói: Những này tế phẩm đều là hiến cho quỷ vương bệ hạ, tiểu nhân sao dám thất lễ, sao dám thất lễ à? Ngay nhìn, nay một đám đều là người tuổi trẻ, máu nóng, sinh cơ dồi dào, bảo đảm bệ hạ yêu thích. Lao từ đầu đi tới một tù binh trước, tay ra tù binh miệng, lộ ra hàm răng, như xem ra s ú c cũng tự. Từng, không sai, không sai. Ác quỷ tướng lĩnh gật đầu liên tục. các ngươi lão tử thôn lần này tế phẩm rất tốt, nhà ta sẽ vì các ngươi phân trần. đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. lão tử đau đầu hỉ, hướng mặt sau u ố n g còn lo lắng làm gì? vội vàng đem tủ b i n h sắp xếp gọn, cho đại nhân đưa đi. được. nông phu đem phương minh mấy người này đựng vào màu đen bao tải, cuốn chặt miệng túi, đưa cho trương thống lĩnh mặt sau người hầu. chờ đến giao tiếp xong xuôi, lão tử đầu mới xoa tay cười, trương thống lĩnh, ngài xem, đều là trẻ tuổi mặt hàng. con số cũng đúng lần này nguyệt lệnh bài ha ha nhà ta liền biết ngươi muốn nói tới cái ác quỷ tướng lĩnh cười to tự trong lòng lấy ra khối quỷ đầu lệnh bài ném cho lão từ đầu chiếu quy tắc cũ treo ở đầu thôn tháng sau tự sẽ không có quỷ loại đến đây quấy rầy đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân lão từ đầu luống cuốn tay chân mà đem lệnh bài tiếp được thu cẩn thận mau mau c h ắ p tay hành lễ nhà ta cũng bất quá là giải quyết việc chung được rồi lão từ thôn này nguyệt cung phụng đủ tháng sau cũng không nên kéo dài, bằng không cũng chỉ có tử trong thôn các ngươi nắm. Đại hán cười gần một thoáng, bắt chuyện thủ hạ, các huynh đệ, đi rồi. Chúng quỷ ngự sử h á t phong, nhấc lên bao tải, hướng phía dưới nơi thôn trang bước đi. Hô, rốt cục đi rồi. Lao từ đầu trà sắt đem mồ hôi lạnh trên đầu, h ụ chết ta bộ này lao tâm can, mỗi lần cùng chúng nó giao thì với, luôn cảm giác trên người lạnh lùng, ít nhất thiếu hoặc vài tuổi. Lại nhìn mặt sau thôn dân, được rồi, không sao rồi. Đại gia trở lại đi ngủ sớm một chút. Ngày mai ra đi làm việc, nếu có dê béo chảy qua, cũng tuyệt đối không nên buông tha. Các thôn dân thấy ác quỷ đi rồi, cũng là đại xả giận, rồn rập quay lại chính mình nghỉ ngơi. Lao từ đầu nhìn này cảnh, rốt cục ở xung quanh không người thời gian, thở dài, ai? Cuộc sống như thế, lúc nào mới qua a? Thân hình l õ n gọn, tựa hồ một thoáng lão vài tuổi. Phương Minh thân ở bao tải, thân thức nhưng là bên ngoài mà ra, đem bên ngoài trường thống lĩnh mọi cử động thu vào trong mắt. chỉ thấy trương thống lĩnh lại đi tới mấy cái làng thu đến tế phẩm thôn nhỏ 10 người đại người trong thôn mấy từ 15 đến 20 không giống nhau chợt có tế phẩm không đủ bất luận trưởng thôn làm sao cầu xin này trương thống lĩnh đều là không hề bị lay động dặn dò bộ hạ tự thôn dân bên trong n ắ m thanh niên trai tráng góp đủ số thôn dân biết được như phản kháng chính là đồ thôn như không phản kháng liền chỉ tử mấy người mỗi người dựa vào mệnh trời ngoại trừ bị bắt đi thanh niên trai tráng người nhà những người còn lại ngược lại cũng cũng không đặc biệt thương tâm làm như đã mất cảm giác. Thu rồi năm, sáu cái làng, tế phẩm lên trăm người, lúc này chính là trương thống lĩnh ngự sử h á t phong đều sắp không chống đỡ được nữa. Cái kia trương thống lĩnh cũng không lại thu, mà là khởi hành quay lại. Dọc theo đường đi còn đụng tới không ít ác quỷ tướng lĩnh, dần dần hội tụ thành một chỗ. Tới cuối cùng, chính là một đạo kéo dài mấy dặm màu đen dòng lũ mang bao bọc hàng trăm hàng ngàn tế phẩm hướng về phong đô thành bước đi. Thu thảo cốc đã về rồi. Phong đô phía trên tường thành. mấy cái quỷ tốt thế này, lớn tiếng hô, cửa t h à n h rối loạn tương b ừ n g hai mặt v ẽ ra quỷ đầu cửa thành từ từ mở ra, màu đen ròng lũ tràn vào. Hôm nay thu hoạch không sai, đại gia cũng có thể ăn no nê rồi. Kha kha, ai nói không phải đây? Đại hỉ, đại hỉ. Từ khi tiến vào thời loạn lạc, thu hoạch này đại đại dâng lên, mỗi lần cũng có thể ăn no, chỉ mong thời loạn lạc tuyệt đối không nên kết thúc quá sớm mới tốt. Phương Minh cách bao tải liền có thể nghe được chúng quỷ xì xào bàn tán. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 257 xâm nhập đem tế phẩm đặt tại Thao Trường thông báo các quân đến đây có một quỷ tướng Tựa Hồ địa vị tối cao đầu lĩnh chỉ huy chờ ta đi vào bẩm báo phu nhân các ngươi lại đến lấy dùng đồ ă n tế phẩm vâng chúng ác quỷ thống lĩnh ầm ầm đáp lời mang theo tù binh hướng về Trung ương Thao Trường mà đi chính là lúc này rồi Phương Minh thầm nói lập tức trong tay Thanh Quang lóe lên dùng r a học tự đạo môn phép thuật tá vật đại hình bao tải bên trong một cái c ù n g phương minh giống nhau như lúc người hai mắt nhắm nghiền tự ở mê man còn chân chính phương minh sớm rời đi nơi này triển khai ẩn thân thần thông tìm nơi góc chờ đợi này tá vật đại hình phương pháp hiệu dụng có thể kéo dài ba canh giờ nhưng đến chúng quỷ lấy thực thời khắc tất bị phát hiện trong khoảng thời gian này đầy đủ bản tôn làm việc rồi thạch long kiệt muốn vây n ố t cửu thiên huyền nữ tông ngoại trừ dương thế đại quân ở ngoài khẳng định cũng tự phong đô quỷ thành điều không ít hảo thủ đi qua trợ giúp vốn là liền ngay cả cái kia quỷ vương cũng có thể bị triệu hoán mà đi nhưng vương minh nghe được vừa nãy quỷ tướng ngôn ngữ biết được phong đô quỷ vương chi thế nhưng là còn ở phong đô t r ấ n thủ bất quá điều này cũng không cái gì chỉ cần đại quân bị điều qua bán trận pháp uy lực giảm mạnh liền không giữ được phương minh vốn là phong đô bên trong quỷ tốt liền bị điều không ít hiện tại lại là hưởng dụng tế phẩm thời gian chúng quỷ tập hợp trung tâm thao trường những nơi còn lại hầu như chính là không người cơ hội tốt đẹp à Phương Minh nhìn quỷ quân tranh nhau chen lấn chen hướng về thao trưởng phương hướng, không khỏi trong bóng tối nói: Hán tự lần trước nghe nghĩ Tạ Thiên nói ra bí ẩn sau khi, trong lòng liền có linh cảm, này đến Phong Đô tất có thu hoạch, không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong. Hung quỷ nghe nói có đồ ăn, đều là hóa thân sói đói, trong mắt b u ố c ra ánh sáng xanh lục. Ngoại trừ mấy cái tướng linh dáng rất người, cái khác đều là như vậy, chính là Chu Vi xảy ra điều gì tình huống khác thường, cũng là phát hiện không được. Đúng là này Phong Đô quỷ vực. thực sự lợi hại, lại còn nhưng đối với bản tôn hình thành lực bại xích, phong đô thành tự chịu khổ tàn sát sau, lại chưa kịp thì nhờ được cao nhân cách làm hóa giải hóa khí, khiến đ i ệ u m ạ c h âm khí ngưng tụ hóa thành quỷ vực, để cao phong đô cùng vợ hắn hai cái quỷ vương đi ra làm hại nhân gian, ma này quỷ vực đối với tất cả ngoại lai đồ vật đều có trời sinh bại xích cảm giác, phương minh liền cảm thấy tự bốn phía không ngừng tỏa ra âm khí, bức bách hắn hiện ra thân hình, nay thì tương đương với bản tôn thành hoàng pháp vực. nếu là có ngoại địch xâm lấn, bản tôn cũng có thể trước tiên biết được, đồng thời ở pháp vực bên trong triển khai thần thông, còn có thể thu được tăng cường uy lực lớn t r ư ớ n g chính là không biết này quỷ vực có hay không cũng là như thế. Phương Minh l ô n g mày nhíu lên, nhưng hắn chính là thần linh, lại kiểu vì là thổ địa, đối với các loại âm khí đều có kiến thức, chỉ là trong nháy mắt liền muốn ra ứng đối phương pháp. Sắc. Phương Minh âm thầm hét một tiếng, trên người y vật không gió mà bay, tựa hồ bị cái gì nâng lên. Huyền hắc như mực địa mạch tâm khí, liên quân quận không ngừng rót vào y phục trên người bên trong, không lâu lắm liền hóa thành một bộ đen kỵ t áo giáp, đem Phương Minh hoàn toàn bao vây ở bên trong, biến mất mặt. Tự áo giáp hình thành sau, Phương Minh liền cảm giác quỷ vực đối với hắn lực bài xích rất là tiêu giảm, gần như không gặp. Này áo giáp chính là lấy âm khí hội tụ mà thành, cùng quỷ vực lực lượng có cùng nguồn gốc, bản tôn trốn trong đó, tựa như tích thủy tàng hải, tự nhiên phát hiện không được. Phương Minh thấy rõ chu vi quỷ tốt đều là biến mất, khẽ mỉm cười. Lúc này mới có tâm sự bắt đầu quan sát p h o n g đô quỷ thành chi cảnh. Hắn ở vào một chỗ đường phố chỗ n g ặ t hai bên phòng ốc rách nát, tựa hồ hoang vắng nhiều năm. Mặt tường trên nhưng mang theo quỷ dị màu đen, không chỉ có mặt tường, liền trên đất còn có hai bên i ả i rác tảng đá vụn gỗ trên đều là như vậy. Đây là trường kỳ được địa mạch âm khí ô nhiễm mà thành, người sống như vọng thêm thân cận, ít nói cũng là bệnh nặng một hồi. Lão tử đầu nói như vậy không thật không tỉnh. hoặc là chính hắn cũng không rõ ràng, dù sao người sống có thể không nhận rõ ác quỷ. Phương Minh nhàn nhạt nghĩ, dựa theo trong thành trị bộ sắp xếp quy luật, Thạch Long Kiệt cùng Quỷ Vương t ầ m Cung không phải ở miền Trung Quân Doanh Thao Trường bên cạnh, chính là ở vào hướng Đông Nam. Lúc này muốn nhòm ngó tường tình, vẫn là vọng khí thần thông hữu hiệu. Phương Minh mở thần nhãn, liền thấy rõ trong thành hắc khí phóng lên trời, rít gào lay động, hóa thành hắc xà chi tượng. Chu Vi lại có tia tia kim hồng vẻ tụ tập ở chính giữa. chính là một đạo ám kim quang trụ sừng sững không ngã chấn bảo vệ khí vận khá lắm này hắc xà không phải long khí nhưng là đoán khí kết hợp quỷ khí hình thành yêu dị cực kỳ trung gian này nói ám kim số mệnh so với chân nhân còn r ồ i rào ba phần không thể coi thường này ám kim số mệnh tự nhiên chính là quỷ vương phương minh tế cha vị trí nhưng là có phát hiện ở vào trung tâm thành sao này cũng có chút phiền phức nhìn quỷ vương khí số nhưng là ở vào trung tâm phủ thành chủ k h o ả n g trường cùng quân doanh thao t r ư ờ n g cũng bất quá có vài đường phố khoảng cách như ở dương thế nào có tướng quân doanh trực tiếp xây ở trung tâm thành nhưng phong đô vốn là chính là quỷ vực nơi này được khách lại tất cả đều là giết người như n g o i hung quỷ h à n g ngũ tự nhiên không thể sử dụng thế gian q u ý cũ quân doanh cách phủ thành chủ gần đây liền có thể bất cứ lúc nào chỉ huy trận áp dù sao quỷ vương sức mạnh quy về tự thân một người liền có thể chống đỡ thiên quân vạn mã nay hai bên gần quá nếu là bị quỷ vương phát hiện dẫn dắt quân đội vây quét cũng bất quá thời gian ngắn ngủi. Phương Minh nhìn Phương x a số mệnh, thì có chút chần c h ờ lập tức ánh mắt hóa thành kiên định, không vào hang cọp, làm sao bắt được có con. hiện tại Thạch Long Kiệt không ở, quỷ quân cũng ít hơn nửa, có thể coi là cơ hội trời cho, bỏ qua liền không. xem hiện tại quân khí, chính là kết thành đại trận vây công, bản tôn cũng có nắm chắc chạy trốn. trong lòng tính toán đã định, không chần chừ nữa, ẩn thân hướng về phụ thành chủ phương hướng bước đi. trên đường cũng chạm đến mấy đội quỷ quân. nhưng đang tiếp chúng nó pháp lực nông cạn thấy thế nào đến xuyên phương minh pháp thuật lại nóng ruột đồ ăn tự nhiên không hề có cảm giác phủ thành chủ ở ngoài phương minh xác định quỷ vương ám kim khí trụ đã chuyển đến quân doanh sau xuyên thấu vách tường tiến vào trong phủ ừ này bên trong phủ bố trí đến không sai chỉ là mang theo dị tộc khí tức bất quy chính thống cũng không biết xuất từ vị nào tác phẩm phương minh đánh giá bên trong phủ bố trí liền thấy tuy rằng bên trong phủ đỉnh đài lầu các đều có nhưng lấy nhánh hoa dây leo trang sức trên đất đá vụn khắp nơi, b ó n g loáng rám người, ven đường còn có không biết tên hoa dại dị thảo, càng có vài chỗ kiến trúc, dưới đây chính là cái giá, mặt trên hiện viên đồng hình, lấy cỏ tranh g ợ i trúc xây thành, rất là quái dị. những này nhìn liền tràn ngập dị tộc phong tình. đúng rồi, ích châu vị trí biên thùy, g i á tộc đông đảo, nói không chừng này thạch long kiệt hoặc là vợ hắn, chính là dị tộc người. nay có thể t h ì khó rồi, ngoại tộc phong tục khác biệt, muốn tìm ra cơ quan yếu địa càng thêm p h i n phức. Hiện tại nằm ở h n thân trạng thái, thả ra thần niệm lại sợ kinh động quỷ vương, chỉ có thể lấy tầm mắt tra tìm. Vốn là nếu là đại c à n kiến trúc, cái kia cơ bản có quy luật, chủ trong phòng cái nào, khách trong phòng cái nào, thư phòng ở vào nơi nào, đều là có một định quy tắc, chỉ cần máy móc liền có thể. Nhưng ngoại tộc không ăn bộ này, liền có chút phiền phức, chỉ có thể một gian một gian đi tìm đi. Cũng được, bất quá là tốn nhiều chút công phu thôi. Hy vọng thời gian vẫn tới kịp. Phương Minh không chần chừ nữa. tiến vào bên cạnh một chỗ nhà gỗ, bắt đầu tìm kiếm lên. nay thế có thể không cái gì túi chứa đồ loại hình quỷ vương lại tương tự người sống, một ít trọng yếu vật cũng bất tiện bên người mang theo, tất nhiên là đặt ở nơi ở. phương minh lần này chính là muốn nhòm ngó một phen, tìm chút manh mối, hoặc là nhược điểm đi ra, sau đó dùng tốt. này không phải, này là tạp vật, không phải. nơi này, ồ. phương minh tiến vào trong một gian phòng, trong mũi liền ngửi được một luồn g ngào ngạt mùi thơm. trong phòng càng là thiêu đốt quý b á o tùng hương, lượn lờ khói thuốc, phong ốc bốn phía mang theo màu vàng nóng m à n tre, mặt trên còn có không biết tên hoa văn đồ án, phong cách cùng trung thổ khác biệt, lại ở vào phía tây tử môn phụ cận, thực sự là phiên bang man di. Phương Minh trong bóng tối nhổ nước b ọ n lập tức sững sờ, không đúng, bọn họ vốn là chính là người chết, ở nơi này bổ sung lẫn nhau. đi tới trước bàn đọc sách, nơi này mặt trên còn có vài phần thư họa bản nháp, văn chương chưa khô. nhìn dáng dấp chủ nhân mới ra đi không lâu hẳn là chính là nơi này rồi phương minh sắc mặt hơi động lập tức quan sát bốn phía theo tay cầm lên phân công văn nhìn ngược lại cũng không phát hiện chỗ đặc biệt gì bản tôn tâm huyết dân t r à o báo trước nơi đây tất có rất lớn thu hoạch đến cùng là cái gì đây phương minh ngồi vào trên ghế nằm từ nơi này xem toàn bộ phong ố c đều ở trong mắt bốn phía trên vách tường còn lấy thú giác gia thú chân châu các loại t r ở trang sức nhìn qua rất là thô lỗ không phải nơi này. Phương Minh lắc đầu đứng dậy, lại đi tới đàn một giường lớn trước. Nơi này còn bày một tòa bàn trang điểm, mặt trên các loại ngọc thạch h ộ xếp đầy son bột nước loại hình. Tuy rằng bỏ mình thành quỷ, nhưng nữ nhân thích trương diện thiền tính, vẫn là khó sửa đổi a. Phương Minh mở ra một hộp bột nước, hương thơm khí phân tán, không khỏi cười nói. Từ sự bố trí này xem, đưa tay là có thể chạm tới, chính là này hộp. Phương Minh nhắm mắt tưởng tượng một vị nữ tử ở đây, trong tay ruỗi một cái. liền có thể cùng trang trên đại phấn h ộ p đưa tay ra từ đông đảo trong h ộ p lấy ra một cái vỏ sò ngoại hình mở ra xem bên trong một viên khổng lồ chân châu mặt ngoài l o e ánh h u y n h quang hóa ra là nó a thấy vật ấy phương minh trên mặt nhưng là quỷ dị nở nụ cười đem chân châu giáp ra nữ tử này đúng là giỏi về tâm kế lại đem trọng yếu đồ vật ngấp trong nơi này nhưng đáng tiếc b ả n tôn nhiều kinh son p h ấ n trận chiến còn thường vì là trong phủ thái thiếp hòa m ì đối với nơi này diện đạo đạo nhưng là rất rõ ràng đây này t r â n châu bên trong đến cùng ẩn giấu cái gì đây phương minh mang theo chân châu ánh bên ngoài ánh sáng liền thấy này châu bên trong trong suốt nửa điểm vết tích cũng không lẽ nào muốn dùng thần niệm lúc này coi như bị phát hiện cũng là không lo được rồi phương minh thần niệm đưa vào t r â n châu bên trong nhất thời phát hiện không đúng có đạo môn cấm chế t r â n châu bên trong lại có đạo môn cao thủ bố trí xuống pháp cấm hiện tại gặp người ngoài nhất thời tự mình kích phát đáng ghét cho bản tôn phá phương minh không cần nghĩ cũng biết để cấm chế này kích phát khẳng định không có chuyện gì tốt thần lực phun trào một mạch rót vào chân châu bên trong muốn dùng man lực cứng rắn phá tan tuy rằng cấm chế này thần diệu làm sao nhưng là vật c h ế t bố trí người cũng bất quá t ổ n vạn nhất báo động trước tâm ý cũng không giới quá đại công phu bị phương minh thần lực vọt một cái cấm chế nhất thời sụp đổ phương minh thần thức thâm nhập nhất thời thân thể nhẹ đi tựa hồ đi tới nơi khác Đây là một chỗ vùng ngoại ô, Phương Thảo thê thê, mang theo long lanh ý xuân. Phương Minh nhưng không có tâm tư quan sát, tâm thần của hắn ở tiến vào trong n g á y mắt, liền bị trên cỏ bóng người hấp dẫn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 258, t Thạch Phu nhân, Phong đô, không phải nói với ngươi, không có chuyện quan trọng, không được đi vào sao? Lẽ nào xảy ra đại sự gì? Trên cỏ, Vũ Y thiếu niên cao mày, trong con ngươi liền mang theo thiên đạo vô tình, nhìn xuống vạn vật khí tức. nhìn phương minh, biểu hiện trong nháy mắt biến đổi, không đúng, ngươi không phải phong đô, thật căn đảm, lại dám xông vào thái hư hảo cảnh, nạp mạng đi. thái thượng chi thủ, một trường nắm bắt mà ra, mang theo minh ngông q u ẩ n q u ồ n khí tức, tựa hồ muốn hát trăng bắt sao. mộng tiên, phương minh ra mặt vừa kéo, hô lên thiếu niên tên, không đúng, tựa hồ chỉ là mộng tiên một tia thần niệm, khá lắm, thần niệm tự sinh linh trí, biến hóa vạn đoan, tình hình này rất rõ ràng. Phong Đô Quỷ Vương cùng Thái Thượng Đạo rõ ràng có liên hệ, thậm chí Mộng Tiên còn để lại một tia thần niệm ở đây, làm hai bên liên lạc người. Nếu ngươi bản tôn ở đây, bản thần tự nhiên nhượng bộ l u i Minh, nhưng đáng tiếc chỉ là một tia phân thần cũng dám làm cản. Phương Minh t h é t tương tự đưa tay, một con kim quang cự t r ư ở n g hiện lên, ngắt lấy pháp quyết, mạnh mẽ va vào Thái Thượng Chi Thủ. ầm, chỉ là một thoáng, Thái Thượng Chi Thủ liền vụt vặn. Phương Sa Vũ ý thiếu niên sắc mặt nhất bạch, ta nhớ lại đến rồi, ngươi là Thành Hoàng Thần Chi. À, lời còn chưa dứt liền bị bàn tay lớn màu vàng nóng bao vây cự trưởng phát sinh ánh vàng mang theo phù văn đem thiếu niên tầng tầng phong cấm nếu có thể đến m ộ n g tiên một kia thần nghiệm nghiên cứu đúng là đại thiện phương minh mỉm cười hắn đối với m ộ n g tiên vẫn có kiên kỵ hiện tại là được rồi giải đối phương nội tình trên cơ hội tốt liền vào lúc này bị cự trưởng bao vây vũ y thiếu niên đột nhiên mặt v ặ t mèo tự thấy cái gì cực kỳ sợ hãi đổ vật không muốn không muốn đừng có giết ta h ả Phương Minh n g n ra, lập tức trong hư không hơi động, trong gói u minh truyền đến một đạo màu xanh, rơi vào vũ y thiếu niên thân bên trong. Vũ y thiếu niên hai mắt vô thần, một lát sau cả người sụp đổ, hóa thành ánh sao tứ tán. Này rõ ràng là Mộng Tiên cảm nhận được cái gì, đến hủy thi di ệ tích, làm phân thần, bị chủ thể hạ thủ đoạn, thời khắc mấu chốt tự diệt, tự nhiên rất là dễ dàng. Phương Minh thở dài, tuy không thể bắt phân thần, có chút tiến m ố i nhưng ít ra biết được Thái Thượng đạo cùng Phong đô quỷ vương có cấu kết, sau đó liền có thể cẩn thận nhiều hơn. Đột biến s ắ c mặt, không được. Thần niệm trở về cơ thể, liền thấy lúc này trên người hắn thần lực cuồn cuộn, phát sinh chấn động kịch liệt. Nhưng là vừa nãy thần niệm của chiến xúc động bản thể thần lực phản ứng tự nhiên, động t í n h lớn như vậy, tự nhiên lại cũng không gạt được đi tới. Người phương nào lại dám xông vào chủ công phủ đệ? Tuy rằng quỷ quân tập hợp thao trường hấp thu đồ ăn trong phủ thị vệ đi rồi hơn nửa. nhưng luôn có mấy cái lưu thủ cương vị lúc này phát hiện không đúng hổ gầm vồ giết mà tới phương minh lông mày nhíu lên phiền phức một tay đẩy ngang trong hư không mục nhiên nhấc lên một trận màu trắng khí lưu sôi trào mãnh liệt như sóng lớn cuốn lên lại như cao mấy chục trượng sóng lớn trực tiếp đem nhào lên quỷ tướng nhân c h ị m đợi đến dậy sóng dẹp loạn đi qua nhào lên quỷ tướng từ lâu không thấy tâm hơi toàn bộ quỷ vương phòng ngủ càng bị đánh sụp nửa bên gian nhà nhìn khắp nơi bừa bộn nếu tin tức đã tới tay lại bị phát hiện ngược lại cũng không cần kiên kỵ này hứa hơn nhiều vừa vặn ước lượng một thoáng phong đô quỷ quân cùng quỷ vương thực lực phương minh dưới thân màu vàng phun trào thương vân thăng lên đem hắn nâng nổi ở giữa không trung lúc này trên người bên ngoài kim quang như nho nhỏ màu vàng thái dương quang chiếu nhân gian vẫn bị mây đen bao phủ phong đô quỷ thành mấy trăm năm qua lần đầu thấy ánh mặt trời mặt đất trên vách tường âm khí vết tích ở màu vàng thần quang chiếu khắp dưới chậm rãi tăng n ra dần dần có tan rã dấu hiệu dường như muốn lấy sức một người mạnh mẽ xoay chuyển c à n khôn đem phong đô do âm hóa dương thái cao nhân phương nào giá lâm phong đô như thế dễ thấy động tĩnh tự nhiên bị bên cạnh trong quân doanh quỷ vương cùng đại quân phát hiện ngàn quỷ tề khiếu hóa thành đen kịt như mực mây khói hướng về phương minh bên này báo táp mà tới hắc khí kia x ì n x ệ n trung gian lại có chút điểm màu xanh lục c ứ hỏa tự dã thu chi nhãn mang theo khát m ò o oán hận ánh sáng nhìn đến làm người sợ run. Đây là quỷ khí quân khí ngưng tụ đồ vật, uy lực hùng vĩ vô bờ, chính là chân nhân gặp cũng đến tạm thời tránh mũi nhọn. Đến hay lắm, mà lại tiếp bản tôn một trưởng. Phương Minh cười to, quay người một trưởng ấn xuống, kim khí ngang trời, hóa thành bàn tay lớn màu vàng l n g mặt trên hoa văn có thể thấy rõ ràng, mấy như chân nhân tay, mang theo thế như và h ấ n giữa trời đè xuống. Cự trưởng còn chưa đến, tới trước kình phong liền đem hắc khí xua tan không ít. Trung gian thậm chí còn mang theo gào khóc thảm thiết, hiển nhiên có quỷ tốt bị thương. v ư ớ n g quỷ quân âm khí bên trong, một tiếng khép têu vang lên, âm thanh u y ệ n chuyển cảm động, như chim hoàng n a n h minh đề. Theo thanh âm cô gái, quỷ quân âm khí quay cuồng một hồi, hóa thành một viên màu xanh đen khô l ô đầu, đón lấy màu vàng cự b à n tay to. Có kẹt, đầu lâu mở ra bạch cốt miệng rộng, cắn xé trên cự trường, phát sinh làm người nhà c h u a tiếng vang. Cự trường mặt trên kim quang một trận lay động, lập tức dâng lên lúc thì xanh sắc. chở tay v ỗ một cái, đem đầu lâu đánh bay. Đầu lâu nhẹn g nào một tiếng, mặt trên r ầ m nứt ra mấy cái lỗ hổng, xem ra bị thương không nhỏ. Cự trưởng tùy tùng mà lên, đem đầu lâu nắm tại trong lòng bàn tay, toàn lực sờ một cái, ầm. Đầu lâu hóa thành từng tia từng tia vôi giải rác, ở giữa không trung lại hóa thành từng tia từng tia hắc khí trở về quân trận. Được. Mượn d ù n g quỷ quân âm khí, mạnh mẽ tăng cao thực lực, chính là chân nhân thấy, cũng đến tạm thời tránh mũi nhọn, mà ở phong đô quỷ vực còn có địa mạch khí bổ trợ. nói không chừng có thể giết chân nhân, đương nhiên chỉ là thanh hư loại kia. Phương Minh nhàn nhạt đánh giá, quỷ quân âm khí được này trọng thương, toàn bộ quân trận đều là một cơn chấn động, hắc khí tản ra không ít, lộ ra trong đó ảnh ảnh trùng trùng bóng người. Hắc, thanh âm cô gái cũng là truyền đến, tựa hồ đang vừa nãy trong khi giao thủ bị thương nhẹ, chịu thiệt không nhỏ. Lúc này mây đen tản ra, Phương Minh đã có thể nhìn ra quỷ quân bên trong chi cảnh. Hắn chú ý, tự nhiên chỉ có cô gái kia quỷ vương. cũng chính là phong đô quỷ vương chi thế liên gặp quỷ quân trước nhất một đạo cao gầy bóng người đứng sướng sướng chính là cái nữ tử cực kỳ mạo đẹp hạt mái tóc màu đỏ hơi cong lên trong con ngươi càng là mang theo biển rộng hạo lam tâm ý da rẻ trắng non n h ắ n n h ủ i cực điểm vóc người càng là đầy đặn nóng nảy nô đằng trước con đằng sau trên người chỉ có vài miếng vẩy cá tự áo giáp to bằng bàn tay che k h u ấ t mấy chỗ trọng yếu chỗ lại lộ ra khối lớn trắng như tuyết mê người mơ màng nguyên lai like này quỷ vương quả là dị tộc người vừa thấy này phục man di t r a n g phục phương minh hiểu rõ ích châu vị trí biên thủy liền có không ít dị tộc chiếm giữ tuy rằng bên ngoài cùng đại càn người đại khái giống nhau phong tục nhưng là tuyệt nhiên không giống cực kỳ mở ra nữ tử càng là khúm núm trời sinh nóng bỏng cảm động diễm nữ vương văn minh hướng về nàng này xem không những không giận trái lại sóng mắt lưu chuyển liếc mắt đưa tình lại đây phong tình mê người dưới chân một đôi chân trần trắng như tuyết như ngọc không được sợi nhỏ lúc này hơi điểm nhẹ hai bện màu mặc ngọc hoa sen cánh hoa bay lên đưa nàng mang tới giữa không trung cùng Phương Minh đối diện khách mời t ự nơi nào đến vì sao gặp mặt liền xuống nặng như thế t a y đánh đến người ta đau quá đây diễm nữ trong mắt Doanh Ba lưu c h u y ể n thiên nhiên muốn khóc âm thanh mềm mại h u y ể n chuyển mang theo nồng đậm giọng mũi tự đang làm lũng ha ha đối với tình cảnh này Phương Minh nhưng trong lòng là không có chút rung động nào hắn mười mấy năm qua thế gian hưởng thụ đã là cuối cùng cảnh này tuy rằng hưng diễm nhưng vẫn chưa thể động hắn nửa điểm tâm thần. Phương Minh cùng Quỷ Vương loại hình hiện tại trên bản chất vẫn là hồn thể, bằng hương ngữ phong độ khó, tự nhiên xa xa nhỏ hơn Dương Thế bên trong người. Lúc này dưới đáy quỷ quân nước đầu nhìn lên, liền thấy một cái thân mang hắc giáp người đứng lơ lửng trên không, cùng chủ công mình đối lập, còn không biết phu nhân tên gì. Phương Minh nhưng là hỏi, l à n g tránh vừa nãy Diễm Nữ chi hỏi, ta t r ư ớ c tên, đã sớm đã quên. Ngươi hiện tại liền gọi ta thạch phu nhân được rồi. diễm nữ yêu kiều cười khẽ, thạch phu nhân, phương minh đọc thầm, xem ra thạch long kiệt đã triệt để thả ra, trắng t r ậ n không k i n g rẻ, cũng đúng. hiện tại thiên hạ còn có cái nào không biết hắn là phong đô quỷ vương chuyển thế? xì, xì, xì. ngay khi phương minh trầm tư thời gian, mấy tùng tế như lông châu màu xanh đen tiểu trâm liền đánh vào phương minh bể ngoài áo giáp màu đen bên trên, phát sinh đinh đương lanh lảnh tiếng vang. này tế trâm hình như có linh tính, thấy cường không công phá được. dồn dập rời đi phương vị thể hình chuyển hóa hướng về áo giáp khe hở nơi t u ầ n tới dường như nhuyễn trùng nhìn rất là buồn nôn phương minh hơi nhướng mày áo giáp trên b u ố cháy lên hắt ngọn lửa màu vàng ó n g liền nghe thấy nhỏ bé đùng đùng tiếng vang lên trung gian thậm chí mang theo điểm điểm đoan hồn ai để khiến cho người tê cả da đầu lại đem đoan hồn tế luyện thành này thâm độc phát khí quả nhiên tâm tính hung ác thâm độc đến cực điểm phương minh đứng chắp tay trên người bé nhỏ n h u ễ n trùng hết mức hóa thành cho bụi khách mời này thân h ắ c giáp thật là đ ẹ đây cho ta được chứ Diễm nữ thấy tế c h â m bị chống đối ở bên ngoài, trong mắt hơi co rụt lại, trên mặt nụ cười nhưng càng là c h ằ n trề. ở n à n g cùng Phương Minh đối lập trong lúc đó, dưới đáy quỷ quân bất chi bất giác đã phân tán mở ra, ấn lại đặc thủ Phương Vị dừng lại, tương h ô tương ứng. Phương Minh đánh giá dưới đáy quỷ quân hàng ngũ không khỏi gật đầu, trận pháp này cũng còn có chút mùi vị. dĩ nhiên buông tay chờ đợi để quỷ quân bố trí xong, người Thạch Phu nhân lần thứ nhất biến sắc. Phương Minh nếu có thể thật chỉnh lúc d ố i r ã i làm cho nàng bảy trận, tất là không có sợ hãi. Hôm nay chi cục e sợ khó có thể dễ dàng. Lúc này cũng là không cách nào. Khét yêu, quỷ âm trưởng x a trận. Lên. Vâng. Bốn phía quỷ quân đáp lời tiếng vang lên. Đội ngũ phun t r à o mỗi người nắm binh khí pháp cụ những vật này, mặc niệm khẩu quyết, từng tia từng tia xanh sấm khí liền tự đỉnh đầu bọn họ tuôn ra. Mà vào lúc này, toàn bộ phong đô quỷ thành đều là hơi động, địa long la lộn. thổ địa mặt ngoài nứt ra mấy miệng lớn, từ bên trong bay ra từng đóa từng đóa màu đen mây khói, tụ hợp vào xanh sấm khí bên trong. Phương Minh khỏe mắt khẽ động, bắt đầu quỷ quân khí chỉ là hơi hơi dẫn tới địa mạch âm khí gia trì, mà hiện tại chính là trực tiếp lấy ra địa mạch lực lượng tấn công địch, uy lực khác nhau một trời một vực. Xanh sấm khí đem thạch phu nhân toàn bộ bao vây ở bên trong, lấy nàng làm trụ cột, hình thành một cái to lớn xanh sấm cự sả, thân thể ngang qua trời cao, hầu như đem toàn bộ phong đô quỷ thành đều che kín. Khách mời nếu là lúc này rời đi vẫn tới kịp. Cự sà hai viên con mắt d ư ờ n g như vại nước, trung gian thụ đ ồ n g phát sinh xanh s ầ m ánh sáng, phun ra l ư ỡ i Trong miệng nhưng là truyền ra thạch phu nhân lời nói. Bản tôn trước tới nơi đây còn có một mực chính là thí dưới phong đô quỷ quân thực lực, nhìn có hay không xứng với vang dền thiên hạ hung danh. Kính xin phu nhân không nên để cho bản tôn thất vọng mới là. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 259. Giao phong. Phương Minh nhìn giữa không trung thân thể thì có phong ước độ lớn cự x ả trong mắt nhưng là chuyển ra nóng lòng muốn thử vẻ. Đây là chính ngươi muốn chết. Cự x ả khét yêu, vậy phun t r à o phát sinh từng kia từng kia tiếng vang, thân rắn bàn lên, lộ ra răng nhanh sắc bén. Đối mặt cảnh này, Phương Minh cũng không dám kinh t h ư ờ n g Phía sau Thiên Luân hiện ra, hiện thế dương gian, màu vàng Thiên Luân mở ra, trung gian có một t i a màu xanh, bên ngoài màu vàng quang diễm, như đồng nhất miệng, cùng cự x ả cắt chiếm bán thành đối lập. Ngoài thành. Lão tử đầu chính đang canh tác, hôm qua hắn số may, lừa gạt một cái trẻ tuổi hậu sinh, đủ quỷ vương cần thiết tế phẩm, miễn chính mình k i ế p nạn, chính là đắc ý thời gian, liền với làm việc nhà nông đều nhiều hơn mấy phần khí lực. Lúc này vừa đem cái cuốc thả xuống, trà sát đem mồ hôi trên mặt, liền thấy chính mình tiểu tử sững sờ nhìn phương xa, ánh mắt đờ đẫn, liền việc nhà nông cũng không làm. Làm gì chứ, mất hôn sao? Lão tử đầu đi tới, một cái tát v ô vào thanh niên trên mặt, đem hắn đánh cho lảo đảo một cái. được đ ò n nghiêm trọng này, thanh niên không những không có đáp lại, trái lại càng thất thần, xe thống, không phải nằm mơ, đến cùng làm sao? l a o từ đầu lúc này mới hoàng rồi, hắn mèo già hoa cáo, hiểu biết phong phú, tự nhiên biết rõ c i yêu tinh quỷ loại, có thể lấy người sống tinh khí, thu đi ba hồn bảy vía, khiến người ta trở thành nướng ngẩn. Chính mình tiểu tử sẽ không phải va vào cái gì tà vật chứ? Lúc này liền muốn gọi người trước đến giúp đỡ, cánh tay căng thẳng, nhưng là bị nhi tử tóm chặt lấy, cha. Ngươi mau nhìn. Thanh niên chỉ vào phương xa một chỗ. Nhìn cái gì? Lao từ đầu thân thể xoay một cái, hướng về thanh niên chỉ chỗ nhìn tới, không khỏi hai mắt bạo đột, há to mồm, hầu như có thể nhét dưới hai cái trứng n ỗ n g Nương vâng, thật lớn xà a. Lao từ đầu thân thể bất ổn, về phía sau té ngã, ngồi ở đất ruộng trên, vẫn chưa hoàn hồn lại. Mau nhìn, cái kia không phải phong đồ phương hướng sao? Làm sao có con rắn to đi ra? Không ngừng đây. cái kia màu vàng thái dương là chuyện gì xảy ra? lẽ nào thái dương hạ xuống sao? một nông phu ngạc nhiên lại ngẩng đầu thấy mây đen bị phong đô thành bên trong màu vàng mây đen xua tan không ít đã mơ hồ có thể xuyên thấu qua tầng mây thấy rõ bầu trời màu lam trung gian 18, 9 n g à y treo lên thật cao nguy nhưng bất động lẽ nào là đại nhật phân ra hóa thân đến diệt tác quỷ thì có một người trầm thấp nói để không thiếu nông hộ đều là thân thể căng thẳng trong đám người thì có dối loạn tri t ư ợ n g Bất quá những này lao từ đầu đều không tâm tư đi quảng, cũng quảng không được, liên tục lăn lộn trên đất một chỗ bờ ruộng. Nơi này địa thế hơi cao, có thể càng tốt hơn đến nhìn thấy phong đ ồ chi cảnh. Lao từ đầu trừng lớn hai mắt, liền thấy cái kia con rắn to trên người vảy giáp xanh sớm, lúc này nổ tung, phun ra lưới. Quay trung quanh đại nhật đi khắp, nhưng không nào lên, làm như kiên kỵ. Đại nhật đoan ở giữa, ngạo nhưng bất động. Tình cờ bên ngoài kim diễm. xanh sóng cự sà đụng với chính là như bị xét đánh, r ê n rỉ một tiếng, c h ợ t lui thoát đi. Như vậy đối lập mấy vòng qua đi, cự sà tựa hồ không còn kiên trì, mở ra x à hôn, từ bên trong phun ra đại đồng đen kịt như mực mây khói. Huyền hắc dòng lũ trung gian mang theo màu xanh lục, c u ầ n cuộn dâng trào, hướng về màu vàng đại nhật nhấn chìm mà đi. Phong đô thành bên trong phòng ốc, tình cờ bị màu đen dòng lũ sát qua nửa bên, đều là lập tức hóa thành cho bụi. Này màu đen dòng lũ, dường như mang theo ăn mòn vạn vật lực lượng. đụng đến tức tử, ha ha, thạch phu nhân, hết biện pháp n g ư ơ i từ thiên luân bên trong, nhưng là đột nhiên truyền ra một cái người tuổi trẻ âm thanh, thanh âm này rất là quen tai, tựa hồ đang trước đây không lâu mới nghe qua. Lão tử đầu hơi nghi hoặc một chút đến sờ sờ đầu trọc, lập tức bật cười, thực sự là lão bị hồ đồ rồi, thứ đại nhân vật này, lại sao cùng lão hàn có quan hệ? Chính là bình thường có thể thấy lần trước kim diện, chính là lão có phúc phận. Đột nhiên, mặt n g n ngơ. Hôm qua một cái người tuổi trẻ âm dung tiếu mạo liền hiện lên ở đầu vóc là hắn cái kia cưới lửa thanh niên thư sinh lao từ đầu đột nhiên hai mắt bạo đột hầu như muốn t r ừ n g ra viên mắt đến hắn rốt cục nhớ tới đại buổi trưa cái kia có chút quen tai âm thanh đến cùng đến từ nơi nào lớn như vậy có thể chính mình nhưng gây ám hại qua đi còn không biết muốn làm sao báo ứng chính mình từ lao đầu mồ hôi tuôn như nước nhất thời ướt nhẹp sau s à m dưới chân mềm n ũ n đã là triệt để hôn mê bất tỉnh. ở hôn mê trước cái cuối cùng ý nghĩ nhưng là thanh niên kia hắc lửa vẫn còn sau khi trở về có thể chiếm được cố gắng hầu hạ hy vọng vị đại nhân kia có thể xem ở phần này trên thoáng bỏ qua cho mạng chó của hắn phương minh thấy màu đen dòng lu im đến nhưng là cười to loại này thuần túy chính là mượn dùng địa mạch âm khí lực lượng so đấu hoàn toàn vứt bỏ kỹ xảo pháp thuật thuần lấy thế đại ép người lực cường giả thắng đối với thân là thần linh nắm giữ trăm vạn dân chúng số mệnh hắn tới nói không sợ nhất chính là loại này so đấu đối với háo triệt địa ấn sắc phương minh hai tay bấm quyết tự thân sau liền hiện ra một viên ấn vàng ấn vàng đón gió mà lớn dần trở nên dường như núi nhỏ to nhỏ mặt trên ánh sáng lưu chuyển hiện ra tầng tầng hình ảnh có ngư tiểu canh độc có đình đài lầu cát cũng có quan trường bách thái chiến trường sát phạt đây là ngô châu chi cảnh phương minh dĩ nhiên thông qua triệt địa ấn thần thông diễn biến ngô châu nhân gian v ậ vật m ư ợ n đến một tia ngô châu sức mạnh đất trời d á n g long chỉ có cổ thần nhất cử nhất động ra trong tay mới có thể mang theo một vùng thế giới đại thế tràn trề khó chặn mà bây giờ phương minh thông qua thần thông nhưng là mơ hồ thấy rõ một kia cổ thần phong thái ấn vàng c h e ở hắc lưu trước dường như vạn năm bất biến đáng n g m mặc cho hắc lãng sung kích mà lên nhưng tự vị nhưng bất động hào hào dào sóng lớn cùng ấn vàng chạm vào nhau phát sinh ầm ầm vang lớn nhưng không làm gì được ấn vàng chút nào phương minh thấy này nhưng là nở nụ cười thần niệm hơi động ấn vàng lóe lên, thẳng tắp hạ xuống, sâu sắc t ạ p xuống mặt đất, vương góc t ạ p nhập mấy trượng, trên đất quỷ quân không kịp né tránh, nhất thời tử thương tàn tạ. Nhưng còn không chỉ dừng lại tại đây, ấn vàng ấn trên mặt đất, tựa hồ gây nên biến hóa gì đó, không trung xanh s n m cự x à một tiếng bi thương khóc, mục nhiên t ả n g ra, hiện ra trong đó mặt cười trắng như tuyết, trên môi còn mang theo vết máu thạch phu nhân thân ảnh. Càng dĩ nhiên mạnh mẽ đánh gây địa mạch tâm khí, thạch phu nhân sắc mặt trắng bệnh. Trên môi màu đỏ nhưng càng cho nàng tăng thêm một phần mê người phong tình, khiến người ta hận không thể tiến lên mạnh mẽ t r à đ ạ p Phong đô quỷ vực chính là địa mạch âm khí hội tụ nơi, quỷ vật ở đây triển khai pháp thuật, uy lực đều có thể thu được tăng cường. Mà phương minh triệt địa ấn thần thông, nhưng là lấy tự đại dày nặng tâm ý, lại cung địa mạch cấu kết, uy năng thần diệu đối với địa khí càng là hữu hiệu. Cái này cũng là hắn tại sao dùng triệt địa ấn mà không phải phiên thiên ấn nguyên nhân. n à y hai đại thần thông. p h i ê n thiên ấn từ trên trời giáng xuống, về c ử u thiên tư thế, mà triệt địa ấn nhưng là cấu kết địa khí, đối phó loại này đồng dạng dựa giống đại địa chi lực phép thuật, hiệu quả không muốn quá tốt. Phương Minh ánh mắt lóe lên, đáng tiếc nơi này đã tận thành quỷ vực, đồng thời bị địa mạch âm khí ô nhiễm mấy trăm năm, chính là bản tôn triệt địa ấn, toàn lực làm bên dưới, cũng chỉ có thể tạm thời đánh g h ê dưới nền đất âm khí ngưng tụ, không thể trừ tận gốc. Nay Phong đô quỷ thành, cùng trước Đan Dương thành không giống, ngay lúc đó Đan Dương thành địa mạch âm khí chưa ngưng tụ. liền bị Phương Minh đánh gãy, khắp thành o a n Hồn càng là trực tiếp siêu độ, liền cái ác quỷ đều không sinh thành. Mà Phong Đô quỷ thành không chỉ có để cao r a hai cái quỷ vương, càng là kinh doanh mấy trăm năm, thói quen khó sửa. Nếu muốn đem nơi này triệt để do â m hóa dương, ít nhất cần mấy tháng thời gian, đồng thời nhất định phải đem hai cái quỷ vương cùng dưới chướng quỷ quân diệt hết. Phương Minh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, liền biết được hôm nay là không bắt được này Thạch Phu nhân. Tuy rằng Thạch Phu nhân đấu pháp thất lợi, nhìn như bị hao tổn. Kỳ thực còn còn có thừa lực, đồng thời ở quỷ vừa cùng hộ, còn có thể rất nhanh khôi phục. Nếu là Phương Minh lưu ở chỗ này cùng nàng chơi trốn tìm, sớm muộn sẽ bị nghe tin mà đến Thạch Long Kiệt lấp kín. Hắn vừa là quỷ vương, lại có người nói Long khí, càng ở Phong đô, có địa mạch sự giúp đỡ, Phương Minh nếu không không nhân tiện sẽ ăn cái thiệt lớn. Người trí giả này không lấy, có lấy có giá, có giá hiểu được. Thời khắc mấu chốt phải có quyết đoán, mới là đại trưởng p h u A. Phương Minh trong lòng than thở. ở biết được lưu ở chỗ này đã không có lợi có thể chiếm được sau hắn đã bắt đầu sinh ý muốn rời đi đáng ghét như không phải là bị phu quân mang đi quá nữa quỷ quân há cho phép ngươi đến làm cản thạch phu nhân của miệng có chút tức giận nay nhìn bất giác hung ác phản làm cho nàng bị kín một tầng thiếu nữ ngây thơ thái độ quả nhiên hiện tại phong đô quỷ quân điều quá nữa vừa không có thạch long kiệt đầu kia quỷ vương ở thực lực có thể có một nửa liền không sai nếu là quỷ quân đầy đủ hết e sợ sẽ càng thêm phiền phức. Phương Minh mắt sáng lên, trong lòng thầm nói: Ha ha, đa tạ phu nhân khoản đ ã i bản tôn này liền đi. Lưu ở chỗ này cũng bất quá là kế tục chiến đấu. Phương Minh tự nghĩ muốn đánh bại này thạch phu nhân đơn giản, muốn tiêu diệt thậm chí b á c giữ, vậy thì phiền phức đến cực điểm, hầu như không thể. Quyết định thật nhanh, quyết định rời đi. Bất quá trước khi đi, kính xin phu nhân nhận lấy lễ vật. Trong tiếng cười lớn, Phương Minh trên người thiên luân tăng vọt, hầu như đem toàn bộ phong đô quỷ thành đều bao vây ở bên trong. p h i ê n thiên ấn, triệt địa ấn, hai ấn cùng xuất hiện, một đôi thiên, một đôi ẩm. Toàn bộ phong đô quỷ thành đều là rơi vào kịch liệt rung động bên trong. Người, thạch phu nhân mặt cười tức giận đến đỏ chót, bộ ngực cao v ú t chập trùng bất định, nhìn phương minh trước kia vị trí, lúc này đã không có một bóng người. Mây đen t ả n ra, phong đô quỷ thành nên đón lâu không gặp ánh mặt trời. Ánh mặt trời mang theo ấm áp tâm ý tung xuống, cho toàn bộ phong đô đều là bao phủ lên một tầng ánh sáng. mà thấy do cảnh này, cái khác quỷ tướng rồn d ậ p kinh ngạc thốt lên, lang buôn chư đột hướng về âm n ũ chỗ chạy đi, ngoại trừ diệm nữ thạch phu nhân cùng mười mấy cái ác quỷ tướng lĩnh không bị ảnh hưởng ở ngoài, cái khác quỷ quân vừa bị thái dương ban tới trên người chính là bốc lên một chùm khói xanh lớn tiếng kêu thảm, chỉ có đến ác quỷ pháp giai mới có thể không sợ cửu thiên dương khí, mà những quỷ quân này đa số vẫn là hung quỷ, lệ quỷ, tự nhiên chịu không nổi ánh mặt trời, đáng ghét. Thạch phu nhân đạp đặt chân. Lão nương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chu Vi ác quỷ thống lĩnh đều là dụ đầu, không dám cùng Thạch Phu nhân đối diện. Đợi đến phát tiết qua đi, Thạch Phu nhân sắc mặt mới chuyển thành nghiêm nghị. Người này pháp lực thần thông sâu không lường được, lai lịch ta đã có mấy phần suy đoán. Lúc này đến đây ích châu, nưu đổ không nhỏ, vẫn là mau mau truyền tin phu quân. Kim quang lấp lóe bên trong, Phương Minh đã ra Phong đô quỷ thành hơn 10 i dặm khoảng cách, đứng ở một khối màu xanh trên tảng đá lớn, nhìn Phong đô số mệnh. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 260 Huyền Nữ Bội quả nhiên hiện tại liền có thể nhìn thấy phong đô số mệnh cùng quan bên trong một đạo số mệnh có cấu kết Phương Minh trong mắt hình lòng lánh tự nói nói vọng khí thần thông tuy diệu dụng vô cùng nhưng cũng có cực hạn c h í ít ở quan hệ này thiên hạ đại thế số mệnh trên liền có chút mơ hồ không rõ như hơn nữa đạo môn bói toán cao nhân che giấu Phương Minh nhất thời không trà cũng là sẽ sơ hở đi qua mà hiện tại bản thân đã đạt được tin tức trở lại v ọ n g khí nhưng là không chỗ che thân không nghĩ tới đạo môn tự x ư n g tiêu giao nhân thế hàng yêu trừ quỷ thân là lãnh tụ thái thượng đạo nhưng cùng phong đô quỷ vương trong bóng tối cấu kết nói không chừng lúc trước quỷ vương chuyển thế chính là thái thượng đạo từ bên trong giúp đỡ phương minh sắc mặt nghiêm túc từ n g n g tiên bố trí bên trong liền có thể nhìn ra người này không chỉ có pháp lực cao cường tâm tư càng là thâm trầm ở mấy chục năm trước liền bắt đầu bố cụ c tính toán tuyệt đối không nhỏ xem ra phân thần cùng này thạch long k i ệ n đã làm ộ t mất một còn chi cục rồi ở từng người biết được nội tình tình hôn giới phương minh tuyệt đối sẽ không buông tha thạch long k i ệ n phản chi cũng là như thế bất quá bản tôn vừa nãy trước khi đi cái kia một thoáng cũng đủ phong đô bận biệu trên một đoạn t h á n g ngày phương minh nhìn ánh mặt trời chiếu sáng dưới phong đô q u ỷ thành trên mặt không khỏi mang theo vài phần ý cười hắn lấy phiên thiên ấn đánh tan mây đen tiếp dẫn cửu thiên dương khí giảm xuống lại lấy triệt địa ấn đem địa mạch âm khí quấy i y khiến cho quỷ loại tạm thời mất đi phòng hộ như tình huống như vậy chính là thạch long kiệt tự mình đến đây cũng đến sức đầu mẻ chán một phen lần này có thể đến thái thượng đạo cùng thạch long kiệt cấu kết tin tức đã là không hưởng chuyến này nên rời đi rồi phương minh lẩm bẩm nói không biết hắc lừa kẻ này thế nào rồi có thể đ n g n g h ị c h ra loạn gì đến vừa bấm quyết phát sinh ý chỉ chỉ là trong chốc lát xa xa thì có hắc phong nổi lên hắc lừa ở trong đó cấp tốc chạy trốn dường như thoát thân thấy phương minh hai con khổng lồ lửa nước mắt lòng lánh lao ra ta có thể coi là thấy ngươi rồi nhìn hắc lửa như vậy phương minh ngược lại cũng có chút ngạc nhiên bất quá là một đêm không thấy lại không đưa ngươi mổ bụng phá đố sao như vậy khó có thể nhẫn lại nghe phương minh đặt câu hỏi hắc lửa tiếng khóc cản hưởng a a a lao ra a ngài là không biết ta đám kia phàm nhân đêm qua đem ta k h i ê n đến ma phòng cho ta con mắt bịt kín miếng vải đen liền như vậy vẫn ma sát ta đẩy a đẩy đẩy a đẩy hầu như đem cánh tay đều luy chặt cướp nếu không là lao ra có lệnh những kia phàm nhân ta sớm một cái một cái an thanh tĩnh phương minh nở nụ cười người yêu thân sức mạnh hùng hồn càng là da dày thịt béo đẩy cái một đêm tối say cũng là không sao mà như chỉ là m a s á t cái kia hoạt tuy khổ nhưng ta còn có thể gánh nhưng là sau đó ông lão kia lại đi vào đối với ta là lại c h ắ p tay lại dập đầu còn để ta ăn lăn lộn trứng gà đậu đen ta phi đó là ta ăn đồ vật sao ta luôn luôn chỉ ă n huyết đủ hắc lửa hướng về trên đất thổ một cái hiện nhiên chính là nghĩ đến thời đó chi cảnh cái kia hạt đầu thật cứng ă n được ta đến hiện tại trong bụng còn có chút không t h o ả i mái đáng hận nhất chính là đáng hận nhất chính là ông lão kia cuối cùng dĩ nhiên cho ta khiên đầu mẫu lửa lại đây nói là cho ta hưởng dụng để ta lai giống vậy cũng là đầu mẫu lửa mẫu lửa a hắc lửa gầm kết lên kình phong tứ tán mặt đất bị nhấc lên một tầng ta không phải là lửa nếu không là lão gia đúng lúc triệu hoán, ta liền muốn tươi sống ăn ông lão kia, còn có cái kia mẫu lửa, phi phi, ta sau đó đều không ăn lửa rồi. Phương Minh nghe, rốt cục không nhịn được cười, bật cười, hắn cho hắc lửa r a nghiêm lệnh, không tới sinh tử chi khác, không được hiện ra yêu lực, làm cho người ta nhìn ra. nhìn dáng dấp này hắc tư cũng rất nghe lời, cuối cùng nghe lời quá mức, suy nữa, n g ư ờ i đúng là gian khổ, lão gia đều nhớ kỹ đây, chờ trở, trở lại Nô g Châu, liền cho ngươi biến trở về yêu thân. thật sự, lao ra, ngài có thể không thịnh hành lừa gạt ta. nghe được có thể trở về phục yêu t h â n hắc l ử a cũng không làm ở mỹ, trừng lớn hai mắt, nhìn c h ầ m c h ầ m phương minh. thần linh trong miệng không lời nói đùa, phương minh bảo đảm nói, lại vươn mình lên l ử a bối, đi thôi. ích châu tình hình, bản tôn cũng nhìn ra gần đủ rồi, lại đi một chỗ, liền có thể quay lại ngô châu. đ ế lạc, ngài ngồi xong, hắc l ử a dạt ra bước chân, nhấc lên từng trận bụi b ạ m thanh điển huyện vị nơi ích châu tây thủy. cao bao nhiêu sơn hiển phong, đồng ruộng ít ỏ i nhân khẩu không mật, đúng là thêm r a thảo dược loại hình. ở ích châu có chút tiếng t ă m địa phương cư dân nhiều dựa vào này xuống qua. t h ụ c trung trí dị, có nói thanh điển nhiều sơn, có phong cao yên, viên hầu nhìn đến ai để, tiểu phu thường nghị có ca gia hiền, thanh lanh lảnh luyện chuyển, m ở ảo khó tìm, không giống nhân gian, lại có bao nhiêu bạch lý thổi qua, dường như tiên tử, thế nhân nhiều lấy tiên nữ phong sương. chỉ là những ngày qua thanh điển hiện đại quân tập hợp. bầu không khí nghiêm ngặt, tầm thường, cửa hàng sớm ngừng thu lấy thảo dược, để chu vi bách tính nhất thời rơi vào ăn đói mặc rét bên trong. Thanh Điền Huyện, Tiên Nữ Phong, nơi này chính là cựu Thiên Huyền Nữ Tông Sơn môn vị trí rồi. Phương Minh nhìn ngó phòng g i ữ nghiêm ngặt thị trấn, vỗ vỗ hắc lửa đầu, đi, chúng ta vào núi. Tiên Nữ Phong địa thế hiểm yếu, lại nằm ở Thâm Sơn, dễ thủ khó công, cho tới nay đều không bị thế tục quấy nhiễu. Nhưng Thạch Long Kiệt chính là vương giả, một l ờ i bên dưới. liền tập 10 vạn dân phu tăng giờ làm việc mạnh mẽ tự trong núi tạc mở một con đường đến đại quân nhất thời đem tiên nữ phong tầng tầng vây quanh cung nỏ nằm dày đặc thực sự là liền chỉ điều đều phi không qua đi những này chính là t h ủ quân tinh h u y ệ n quả nhiên bất phàm có thể cùng chu vũ đại quân so với rồi xa xa phương minh đang cao ngóng nhìn nhưng là tự nói nói lại đang chỗ bí ẩn phát hiện điểm điểm hắc khí đây là quỷ quân vây quanh mai phục như vậy âm thế dương gian hai tầng b ố khống Cựu Thiên Huyền Nữ Tông sinh cơ xa vời, nghiêm mật như vậy vây quanh dưới, trung gian càng có Thạch Long Kiệt người mang Long khí tỏa chấn, chính là bản tôn cũng đến tạm thời tránh mũi nhọn. Phương Minh nhìn phòng thủ nghiêm mật đại trận, không khỏi lông mày nhíu lên. Tung tung tung, quân cổ tiếng vang lên, đây là tiến công kèn lệnh mệnh lệnh. Vốn là Thạch Long Kiệt người mang Long khí, có hắn ở đây, ngoại trừ chân nhân tu vi hoặc là người mang số mệnh đ á o vật ở ngoài, cái khác đạo môn tu sĩ chỉ có pháp lực mất hết, nhắm mắt chờ tử phần. Nhưng đáng tiếc này, tiên nữ phong núi cao vạn trượng thực sự là dễ thủ khó công cực điểm a. Phương Minh nhìn hiểm t r ở c h t vót, cao vót thiên tiên nữ phong không khỏi thở dài nói. Liên vào lúc này, tiên nữ đỉnh núi hào quang vạn trượng, từng cái từng cái thủy khí buông xuống, hóa thành liêm mạc, đem tiên nữ phong bao vây ở bên trong. Nay màn ánh sáng tuy nhìn đ ạ m bạc, lại tựa hồ như mang theo cực kỳ cứng cỏi sức mạnh, tướng sĩ tốt, quỷ quân, thậm chí phi nỗ đều là chống đối ở bên ngoài. T. Đây là Cửu Thiên Huyền Nữ Tông Đại trận Hộ sơn, thậm chí ngay cả Thiết huyết quân khí đều có thể chống đối, rất lợi hại. Lúc này đại quân có Thạch Long Kiệt ở giữa chỉ huy, liền với quân khí bên trong cũng mang theo một tia Long khí, có thể cấm tiệt ngũ hành, uy lực phi p h ạ m Đối mặt cỡ này đại quân, đại đa số đạo môn pháp cấm hầu như chính là vô dụng, mà Cửu Thiên Huyền Nữ Tông Đại trận Hộ sơn lại có thể chống đối, có thể thấy được một c h â u lãnh tụ đạo môn bất phàm g ố c gác. Đối với này hào quang, đại quân tựa hồ tư không nhìn quen. lúc này thì có tướng lĩnh hạ lệnh huyết tế quân trận t ả n ra một đám sĩ tốt liền đè lên tù binh tiến lên nhiều là thanh niên trai tráng nam tử trói gô sắc mặt mất cảm giác sĩ tốt đem tù binh áp quỳ gối nhắm ngay đại trận đao phủ thủ r ơ lên đại đao một tiếng quát lớn đại đao chém xuống suối máu phun lên vài thước theo đầu lâu bay ra rơi xuống đất một luồng nồng nặc quang khí liền mang theo màu máu h ư ớ n g về hào quang đại trận phóng đi thất tác động lại lấy huyết tế mạnh mẽ phá trận cái này cần muốn tiêu hao bao nhiêu mạng người? Phương Minh nhìn ra trong mắt cọ rụt lại, lấy huyết sát toán khí phá giải trận pháp, ngược lại cũng đúng là cái biện pháp, nhưng đáng tiếc muốn dùng phương pháp này, ít nhất muốn tiêu hao vạn người mệnh mới có công phá khả năng. Theo một nhóm tù binh bị c h ẳ n thủ, giam chém quan mặt không hề cảm xúc, lại thay đổi một nhóm tiến lên. Như vậy mấy làn sóng đi qua, hào quang đại trận đã là lão đà lão đảo, tựa hồ bị phá ngay khi khuyên khắc. Lánh. Nhưng vào lúc này, thanh minh tiếng đột nhiên vang lên. Âm thanh tuy nhẹ, nhưng nghe đồn mới giảm, đều là có thể nghe. Theo thanh minh, tự tiên nữ đỉnh núi bộ, liền xuất hiện một khối hình tròn ngọc hoàn bóng mờ. Nay ngọc hoàn đồng b ì n h ở hào quang bầu trời, toàn thân thuần thanh, tung xuống từng tia từng tia bóng ánh vẻ, rơi vào hào quang bên trong đại trận. Hào quang đại trận đạt được ngọc hoàn trợ giúp, thủy khí đại thịnh, một thoáng vững chắc xuống. Đây chính là cửu thiên huyền nữ tông chấn vận chi bảo, dùng nó làm mắt trận, thảo nào có thể đỡ long khí quân khí. Nhưng đáng tiếc hiện ở Cựu Thiên Huyền Nữ Tông cao tầng đều nhận được phản vệ, cũng không biết có thể thôi thúc mấy lần. Phương Minh một chút liền nhìn thấu Cựu Thiên Huyền Nữ Tông hư thực, số mệnh đó v ậ t uy lực hùng vĩ, mỗi lần khởi động cũng là đại phí pháp lực, mà Cựu Thiên Huyền Nữ Tông tranh Long thất bại, Tiềm Long bị chém, từ trên xuống dưới đều là nguyên khí đại thương, vân trung tiên tử đều là nghe đồn hôn mê bất tỉnh, cái khác cao tầng lại có ai có thể ngự x ử trí bảo đây? Coi như lùi một bước, Cựu Thiên Huyền Nữ Tông cao tầng đều là hoàn hảo. Đối đầu tận theo h í c h Châu Long khí Thạch Long Kiệt, kết cục e sợ cũng sẽ không quá tốt. Không gặp trước mấy hướng thời loạn lạc, có bao nhiêu đạo môn bị tiềm long công phá, chính là Thái thượng đạo, cũng là dựa vào Long khí. Mới nhất thống b á c xương vương xương bá, p h ú c tiên nữ phong trên, cửu thiên huyền nữ tông bên trong cung điện, một cái lao đạo sắc mặt trắng bệnh, đột phun ra ngụm máu lớn, này phun ra huyết bên trong mang theo từng tia từng tia màu đen, hiển nhiên trước liền nhận được trọng thương, hiện tại cưỡng chế thương thế, điều động chí bảo, rốt cục không chống đỡ được. Sư tôn, nhanh dùng hoàn đan. Một cái thanh tú đạo cô liền lên trước đỡ ông lão, lấy ra một viên đại màu đỏ viên thuốc. Không, không cần. Ông lão hơi thở mong manh. t h i ề m Long bị chém, Lão đạo nhận được. Khắc khắc. o á n khí phản vệ, vốn đã trọng thương, hiện tại lại cường thuốc tinh huyết pháp lực. Khắc khắc. Điều động trí bảo, nhưng là không xong rồi. Sư tôn. Đạo cô khóc nỉ non, đầu đại nước mắt trâu liền lan đi. Lão đạo đã đèn cạn dầu. này huyền nữ bội cũng lại ngự không được. ai? nếu là tông chủ tỉnh táo, hay là còn có thể lại chống đỡ mấy vòng. long khí quả nhiên lợi hại. l a o đạo tự trong lòng lấy ra khối này vòng tròn ngọc bội, đưa cho trẻ tuổi đạo cô. đ ê m này huyền nữ bội giao cho ngươi ba sư thúc. hiện tại chỉ có hắn còn có thể miễn cưỡng t h ố i thúc. thừa dịp khoảng thời gian này, các ngươi mau mau hoàn thiện đ ộ n không đại trận, nhất định phải chạy đi. duyên ta đạo thống, bằng không sư phụ chết không nhắm mắt. l a o đạo gắt gao nắm lấy đạo cô cánh tay. lớn tiếng nói lập tức thân thể một đột đã là khí tuyệt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 261, nội gián sư tôn nhìn lao đạo thân hình lập tức khô héo loạn g ọ n hóa thành thây khô đạo cô không khỏi khóc giống thất thanh nàng hiểu được đây là sư tôn đem dưới đáy đệ tử phản vệ cùng nhau gánh chịu tiêu mất mới sẽ như vậy bằng không dựa vào lao đạo đạo hạnh pháp lực tuyệt đối có thể sống qua kiếp nạn này đạo cô khóc nỉ non chợt cảm thấy trên tay nhẹ đi dơ lên nước mắt như mưa mặt cười, liền thấy lao đạo thây khô triệt để hóa thành cho bụi, chỉ còn lại cái tiếp theo đạo phái lẻ loi giải rác ở trên bộ đoàn. t r ơ i phạt phản p h ệ càng như vậy hung ác, đạo cô đấy lòng khí lạnh nổi lên, tâm thần hoàng hốt, hầu như không kiềm chế được. đây là ngoại ma nhân cơ hội xâm l ấ n muốn phá đạo cô đạo tâm. ông long, ngay khi này vạn phần nguy cấp thời gian, đạo cô trên tay huyền nữ b ộ i đột nhiên ánh huỳnh quang tỏa sáng, càng có một luồn g mát mẻ tâm ý tự ngọc đội mặt trên t r u y ề n ra. tiến vào đạo cô trong cơ thể, đạo cô trên mặt hơi động, có chút mê man, con mắt cũng là tỉnh lại. Ta, đây là làm sao? đạo cô nhìn trước người chi cảnh, lại nắm thật chặt trong tay huyền nữ bội, không khỏi hồi tưởng lại chuyện lúc trước. Ta thấy trời phạt hung ác, lại bị bên ngoài đại quân nhiễu loạn tâm tình, đã là kém chút đi nhầm vào lạt l ố i may là có huyền nữ bội sự giúp đỡ. đạo cô con mắt triệt để tỉnh táo, nay huyền nữ bội không hổ là ta tông trí bảo, vẫn cần mau mau đưa nó giao cho ta m sư thúc. bảo vệ sơn môn đại trận không trần c h ừ nữa quay về lao đạo di vật lệ ba bái xoa một chút khóc hồng hai mắt thở dài một hơi đứng dậy ra đại điện mà bên ngoài cửu thiên huyền nữ tông đại trận hộ sơn ngạo nghệ đứng thẳng tựa hồ vừa nãy đại quân huyết tế đều là làm không cố gắng huyết tế vẫn chưa đủ hành hình quan quân thấy này cảnh hơi nhướng mày chậm chút liền dâng thư vương thượng ngày mai nhiều hơn nữa vẫn chút tù binh lại đây xem ngươi lại làm sao chống đỡ lúc này xa xa lại truyền tới một trận chiêng đồng vang quan quân đoán hận nhìn tiên nữ phong một chút coi như người gặp may mắn xoay người lại thét minh kim thu binh cảnh tượng như vậy đã không ngừng xuất hiện một lần thạch long kiệt vận đến các nơi t ù binh thậm chí trực tiếp tàn sát dân phu m u ố n lấy huyết tế loại bỏ cửu thiên huyền nữ tông đại trận hộ sơn mà cửu thiên huyền nữ tông đại trận mỗi lần không chống đỡ nổi thời gian liền có màu xanh ngọc đội bay ra vì là hào quang bổ sung nhưng thạch long kiệt tuổi hồ định liệu trước không nhanh không chậm duy trì tấn công mỗi ngày huyết tế không ngừng chiếu tình cảnh này chỉ cần thạch long kiệt lại tới một lần nữa huyết tế đại trận tất p h á không thể nghi ngờ có thể vì sao dĩ nhiên minh kim thu minh cho cửu thiên huyền nữ tông thở dốc cơ hội chẳng lẽ đây thực sự là kế rủ địch không t h ụ c trung đạo môn liền lấy cửu thiên huyền nữ tông dẫn đầu cái khác tán tu tông môn e sợ còn không đặt ở thạch long kiệt trong mắt phương minh nhìn cảnh này không khỏi âm thầm cân nhắc thạch long kiệt ý đồ nhưng giác thiên đầu và tự lý không rõ ràng quản hắn làm sao bản tôn liền ở đây chờ đợi cũng không tiến vào đợi được phá c h ậ ngày lại chọn khi ra tay nếu là sự có không thích hợp cũng có thể mau chóng thoát thân phương minh này đến đích châu đã giác thu hoạch khá dồi dào lần này chính là không thu hoạch được gì cũng là có thể nếu tích chữ này thành cũng vui vẻ bại cũng đáng mừng ý nghĩ bản thân liền đến vô d ụ c vô cầu cảnh giới thạch long kiệt lại là làm sao bố trí cũng thiết kế không tới phương minh trên đầu Phương Minh ấ n xuống tâm đến, yên tĩnh chờ đợi. Thời gian bất chi bất giác đến ngày thứ hai, Thạch Long Kiệt như cũ đè xuống không ít tù binh ở Hào Quang Đại trận trước trang thủ, lấy tinh lực oán khí t r u n g trận. Hào Quang dần dần không chống đỡ nổi, mắt thấy lại đến Cựu Thiên Huyền Nữ Tông mở ra số mệnh đáo vật thời gian. Phương Minh viện v n vọng, đột nhiên con ngươi co rụt lại, số mệnh nội loạn. Đây là Thạch Long Kiệt mai phục trong bóng tối dấu hiệu. Quả nhiên, xa xa Tiên Nữ Phong Đại trận dần dần, dần sụp đổ, nhưng Thủy c h u n g không gặp số mệnh trí bảo đi ra cứu chàng. không chỉ có như vậy, đỉnh chót còn truyền đến pháp bảo linh quang cùng tiếng đánh nhau. tam sư thúc, ngươi vì sao như vậy? dĩ nhiên phản bội môn đỉnh. trẻ tuổi đạo cô có chút thất thần, trong tay pháp kiếm chỉ một cái trung niên đạo nhân. trung niên đạo nhân trên mặt trước tiên hổ thẹn sắc, lập tức rất nhanh thu lại. ta cũng là vì huyền nữ tông đạo thống truyền thừa, thạch vương nhất thống lịch châu, chính là lịch châu chi chủ, bọn ngươi g ắ n g chống đối, chỉ có biến thành cho bụi. chúng ta người tu đạo, không phải càng ứng nghe mệnh trời mà vì là sao? hiện tại ích châu mệnh trời chính là thạch vương điện hạ. lúc này người trung niên lớn tiếng nói, trên người thì có một luồng chính khí xông ra. người, sư tôn cùng tông chủ đều đã nói, thạch long kiệt chính là quỷ vương, hung tàn bạo ngược, làm sao là minh chủ. trẻ tuổi đạo câu ngược chậm t r ù n g sắc mặt đỏ lên, hiện ra là bị tức đến không nhẹ. ngươi nếu thật sự là muốn đi, sư đ i ệ t cũng không tốt giữ lại, có thể huyền nữ bội chính là ta tông c h í bảo, kính xin sư thúc lưu lại. lúc này mấy cái chân truyền tụ ở trẻ tuổi đạo cô c h u vi làm như lấy nàng dẫn đầu trẻ tuổi đạo cô khẽ cắn răng vẫn là quay về trung niên đạo nhân nói giao gia huyền nữ bội trung niên đạo nhân vẻ mặt trêu thức các ngươi coi đạo gia là kẻ ngu si sao này huyền nữ bội chính là số mệnh nó vật toàn bộ thiên hạ cũng không vài món quý trọng dị thường càng có thể chấn áp tự thân số mệnh có tác dụng lớn trung niên đạo nhân chính là không giữ được nó cũng muốn làm thành tiến thân chi giai sao dễ dàng buông tay quả nhiên lòng nuông giả thú sư đệ các sư muội người này đã không phải chúng ta sư thúc rồi cửu thiên huyền nữ tông trên dưới cần phải bắt người này đoạt lại huyền nữ bội đạo cô thét phải đạo cô ở bên trong cửa tựa hồ địa vị rất cao chu vi cửu thiên huyền nữ tông đệ tử nghe được sau khi đều là thét lĩnh pháp lệ trung niên đạo nhân nhìn mình một mạch đệ tử bị hoàn toàn vây quanh không khỏi hơi nhướng mày hắn mạch này ở cửu thiên huyền nữ tông bên trong vẫn ở thế yếu đệ tử cũng là ít ỏi nếu không là tông chủ và mấy vị trưởng lao trọng thương hôn mê còn không cho phép hắn làm cản mà hiện tại bị đệ tử lấy trận pháp vây quanh liền hắn cũng có mấy phần kiên kỵ không khỏi nói huyền t r i n sư điện ngươi thả sư thúc đi vào tới thạch vương g i ớ i trướng sư thúc cũng thật thế các ngươi cầu xin bằng không đại quân một đến hối hận thì đã muộn liền vào lúc này một trận rõ ràng gợn sóng truyền vào ở đây nói trong hai người trẻ tuổi đạo cô sắc mặt nhất bạch trung niên đạo nhân nhưng là mục nhiên hiện lên sắc mặt vui mừng ha ha Đại trận phá, các ngươi giờ chết sắp tới. Như hiện tại bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, hay là còn có sinh tồn cơ hội? Nghe nói đại trận bị phá, Chu Vi đệ tử đều là tâm thần hoảng hốt, lại nghe đạo nhân l ờ i ấy, không ít đệ tử chính là sững số t một chút. Phúc, phúc. Ánh sáng nhấp nhóáng, mang theo màu máu. Thừa dịp đệ tử thất thần cơ hội, đạo nhân trường kiếm vung lên, mặt trên b ú p ra sáng như tuyết phong mang, h ả m tổn thương hai cái vây quanh hắn đệ tử phá vòng vây mà ra. Hắn biết được lúc này chúng đệ tử như mang trong lòng tử t r í cùng nhau tiến lên, liền ngay cả hắn cũng đến giao cho ở nơi đó. t ừ xưa quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, huyền nữ bội cũng đã tới tay, tự nhiên là tẩu vi thượng sách giết. Theo đại trận bị phá, chờ đợi ở phía dưới sĩ tốt sớm chuẩn bị phi trảo dây thừng những vật này leo lên mà trên, trong chốc lát liền giết tới cựu thiên huyền nữ tông sơn môn trước. Lúc này đ ộ n không đại trận chưa thành, m ạ m ộ i khởi động thập tử vô sinh. chúng ta bảo vệ tông chủ và mấy vị trưởng lão từ phía sau núi phá vòng đây trẻ tuổi đạo cô thấy rõ như vậy cũng là quyết đoán nói lại chỉ vào mấy người các người đi thu thập điển tịch pháp bảo thu không đi liền liền một cây đ u ố c đốt đi xin nghe pháp chỉ hai cái đệ tử liếc mắt nhìn nhau trong con ngươi thì có quyết tuyệt vẻ đều là nói kha kha nguyên lai tiểu đệ tử môn đều là trốn ở chỗ này đây cửa lớn đ ô n g nhiên bị đá văng một đội giáp sĩ d ế t vào người cầm đầu cười gần nói, chứ ma vệ đạo liền ở đây dịch. Đạo cô hét vang, ống tay Trung p h i ra vài điểm hàn tinh, lấy xét đánh không kịp b ư n g thai tư thế bay đến giáp sĩ trước mặt. Phúc, phúc, phúc, mấy cái giáp sĩ né tránh không kịp, bay ngược mà ra, ngã xuống đất sau rẽ rủa một trận, chính là thân thể ư ỡ lên, triệt để khí tuyệt bỏ mình, khá lắm hung cay bà nương. c h u Vi giáp sĩ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, lại bị đệ tử chém chết mấy cái. Nhanh. Phá pháp phủ chuẩn bị, điều người ban tiền đến. Thấy rõ cửu thiên huyền nữ tông đệ tử không chỉ có phép thuật cao cường, tựa hồ cũng có không kém võ nghệ tại người. Giáp sĩ thủ lĩnh nhưng là lệnh, không muốn ham chiến, mau mau phá vòng đây. Trẻ tuổi đạo cô thét, thấy ánh đao trong lúc đó, liền có vài tiền sư đệ trọng thương ngã xuống đất, không khỏi lớn tiếng quát. Cửu thiên huyền nữ tông đệ tử tuy rằng cũng học chút võ nghệ, nhưng nhiều là vì cường thân kiện thể, nơi nào gặp đao thật xuống thật chém giết. hiện tại liền có không ít bị lao với tranh đấu sĩ tốt chém giết. nghe được đạo cô nói như vậy, không ít đệ tử dồn dập phá vòng đây, cũng có mấy cái bị sĩ tốt quân lấy, bị sau đó quân trận cùng cung nỏ vây giết, toàn bộ cửu thiên huyền nữ tông bên trong nhất thời rơi vào một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong. nguyên lai thạch long kiệt ở cửu thiên huyền nữ tông bên trong mai phục trong bóng tối, thảo nào như vậy làm việc, hóa ra là vì giảm thiểu thương vong. phương minh nhìn tiên nữ phong đỉnh hỏa diễm bay lên, không khỏi lẩm bẩm nói. nay cửu thiên huyền nữ tông chính là c ù n g bạch vân quan động huyền phái như thế loại cỡ lớn đạo môn trong đó có ít nhất một cái số mệnh náo vật các đời đều có chân nhân cấp bậc cao thủ đan dược đ i ể n tịch vật liệu vô số phương minh xem lửa bên trong huyền nữ tông sân môn không khỏi nổi lên mấy phần ý nghĩ không nói số mệnh trí bảo chính là truyền thừa điện tịch cũng khẳng định ở thanh mục tông chờ tán tu bên trên đối bản tôn lĩnh ngộ đại đạo quy tắc chỗ tốt nhiều phương minh trong mắt dị quang lóe qua đã là triệt để biến mất thân hình. vẫn lên đột phá, mấy cái lấp lóe, liền đến chiến trường một đường. Hả? Phương Minh thần niệm quét qua, liền có phát hiện, trung niên này đạo nhân sắc mặt vui mừng nội vã, thấy Thạch Vương đại quân cũng không sợ hãi, xem ra chính là trong bóng tối, trên người có bảo khí, số mệnh chí bảo liền ở trên người h ắ n Bên kia trẻ tuổi đạo cô, trên lưng nữ tử chính là cựu thiên huyền nữ tông tông chủ Vân Trung Tiên tử đi, quả có mấy phần sắc đẹp. Hai người này thần hồn bên trong, tất có căn bản điện tịch. Này hai nơi. chính là trên chiến trường có giá trị nhất chỗ rồi bản tôn cầu chính là đại đạo tự nhiên đầu tiên là điện tịch c h í bảo có phải hay không đúng là không sao cả phương minh tâm tư chuyển động liền hướng về trẻ tuổi đạo cô nơi bước đi trường kiếm bay lượn bên trong lại là mấy cái đầu người bay ra trẻ tuổi đạo cô c ó n g lấy một người lại huyết chiến liên t r à n g lúc này đã là triệt để thoát lực đổ mồ hôi tràn trề không xong rồi đạo cô thấy vây quanh mà trên sĩ tốt không khỏi mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng sau đó mà trên sĩ tốt càng ngày càng nhiều, quân khí d ầ n thịnh, trung gian thậm chí còn mang theo long khí, phép thuật cấm thiệt, chỉ có thế tục võ nghệ còn có thể dùng. nhưng tới hiện tại, đạo cô thể lực đã là không chống đỡ nổi. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 262, đối đầu, tông chủ Huyền Triệt vô năng, không thể dẫn dắt các vị sư đệ chạy trốn kiếp nạn này, lúc này chỉ có cùng tông chủ cộng phó Huyền Minh khỏi bị loạn binh nỗi khổ. Huyền Triệt đạo cô cắn răng. nhìn người dâm đãng vây quanh mà trên sĩ tốt hoàn toàn biết được nếu là rơi vào trong tay bọn họ sẽ phải gánh chịu cái gì sống không bằng chết việc lúc này lại nhìn một chút trên lưng hôn mê tông chủ trong con ngươi lóe sáng lên trường kiếm bạo xuất đem hai cái vây lên sĩ tốt chọc vào đối với xuyên mở ra chỗ hổng nhưng là mang theo trên lưng vân trung tiên tử phi thân nhào vào một chỗ thiêu đốt hùng mạnh mẽ hỏa làm bằng gỗ trong l ầ u c á t thật quyết đoán thật c ư ơ n g cường chính là cũng không muốn bị loạn binh dơ thân thể Phương Minh than thở nói: Vừa nãy tình huống chính là cái kia huyền triệt đạo cô tạm thời tránh được, cũng không tránh khỏi sau đó chi quân sĩ có thể nói thập tử vô sinh chi cục. Lúc này lựa chọn bảo toàn thuận khiết đúng là cương nghị quả quyết. Đưa tay khẽ v ổ hai đạo thần hồn bị kim quang bao vây, tự trong biển lửa bay ra, không nên trách bản tôn, như mang theo hai người n g ư ờ i thân thể thực sự quá mức trói buộc, nào có thần hồn làm đến thuận tiện. Phương Minh vẻ mặt lạnh lùng, nếu là vừa nãy ra tay tự có thể cứu g i ớ i đạo cô hai người. có thể muốn dẫn hai người này đột xuất thạch long kiệt đại quân bao vây độ khó đâu chỉ lớn hơn gấp 10 lần phương minh tự hỏi cùng các nàng vô thân vô cố tự sẽ không làm này chuyện ngu xuẩn ngược lại đạo môn điển tịch ở các nàng thần hồn bên trong đều có cần gì phải xoắn xuýt với thân thể đây điển tịch vào tay đại thiện đại thiện không bằng lại đi lấy c h í bảo vẹn toàn đôi bên điển tịch đã tới tay nếu có thể trở lại một cái c h í bảo phương minh tự cũng vui vẻ thấy thành tìm tới trung niên kia đạo nhân phương vị liền lần theo mà đi một bên khác trung niên đạo nhân đưa ra tín vật sau bị mấy cái giáp sĩ hộ vệ liền hướng bên dưới ngọn núi chạy đi ha ha vân trung con tiện nhân kia vẫn nắm giữ tiến tới con đường để chúng ta đại đạo vô vọng hiện tại rốt cục đạt được báo ứng thực sự hà h ê lòng người trung niên đạo nhân nhìn t h ở nhỏ quen thuộc c ử u thiên huyền nữ tông bị trở thành luyện ngục tuy có chút thương cảm càng nhiều nhưng là khoái ý lại sờ sờ trong lòng một vật này huyền nữ bội huyền nữ bội đến cùng có nên hay không giao cho thạch vương huyền nữ bội chính là số mệnh trí bảo chiếm được chỗ tốt vô cùng đạo nhân không khỏi nổi lên mấy phần tham niệm lập tức nhớ tới thạch vương tuy rằng trẻ tuổi nhưng nhìn thấu tình đời thiếu đốt diệt tận tam giới chi hồng liên nghiệp hỏa con n g ư ờ i đen trong lòng lại là đại hàn đem ý nghĩ ép xuống bất kể nói thế nào ta dâng lên huyền nữ bội thạch vương thế nào cũng phải cho chút chỗ tốt nhưng cho đến chỗ tốt làm sao nhiều như thế nào so với được với một cái số mệnh trí bảo nói trong lòng người thiên nhân giao chiến bước tiến không khỏi biến chậm tới hiện tại cũng không ra huyền nữ tông sân môn tìm tới rồi hét lên từng tiếng vang lên như cùng đi tự trên chín tầng trời càng mang theo một tia niềm vui mừng đạo nhân không biết sao ở vừa nghe đến âm thanh này sau nhưng là toàn thân lông tơ cũng lên trong lòng cảnh báo mãnh liệt tựa hồ nhìn thấy cái gì thiên địch lòng bàn tay chảy mồ hôi hai chân rung rẩy người nào bảo đảm vệ đại nhân chu vi mấy cái giáp sĩ chỉ là phạm nhân linh giác không cao nhưng cũng không có đạo nhân như vậy cảm giác nhạy cảm lúc này trường đao ra khỏi vỏ đem đạo nhân hoàn toàn vây quanh có một cái còn phát sinh tín hiệu một đoàn đ ũ lục lửa khói sông thẳng lên phía chân trời chu vi giáp sĩ thấy này đều là gào thét chạy tới như vậy kỷ luật nghiêm minh phản ứng cấp tốc không hổ chính là thạch long kiệt thân quân phương minh trong lòng thầm khen một câu trong tay nhưng là liên tục hướng về mặt đất chỉ tay ầm ầm. Theo phương Minh chỉ điểm một chút giết mà ra, đạo nhân mấy cái vị trí chỗ mặt đất đột nhiên quay cuống lên, đất nhấc lên, dường như sóng lớn, hướng về mấy người này v ọ o tới. p h ô Thiên nấp nhật, tựa hồ phải đem mấy người này tươi sống chôn giết. v ư ớ n g yêu nhân phương nào? Dĩ nhiên vận dụng yêu pháp, giáp sĩ chợt quát một tiếng, đỉnh đầu tinh lực sát khí phun trào, cùng Chu Vi mấy cái đồng liêu trường đao chém ra, quay về nhào lên mặt đất chính là mạnh mẽ một chém. Con, con, con. trường đao chém ở đất trên không ngừng không thể công phá trái lại phát sinh kim loại chạm vào nhau tiếng c à n g cọ sát ra vài điểm hỏa tinh chuyện này không thể thủ linh thất thanh nói tầm thường đạo pháp yêu thuật chỉ cần bị trong quân tinh lực sát khí vọt một cái lại phụ thêm dương thế võ nghệ phối hợp cái kia cơ bản đều có thể phá vỡ hơn nửa cũng không chân nhân tu vi hoặc là có bảo vật đều không thể chống đỡ mà này hành thổ phép thuật dĩ nhiên có thể cùng dương thế tinh lực quân khí liều mạng không chút nào tổn Phải biết, bọn họ chính là Thạch Vương thân quân, thậm chí nhận được một kia Long khí gia t r ỉ Đạo nhân cũng là đột nhiên biến sắc, lại không chầm c h ễ từ trong lồng ngực móc ra huyền nữ bội, liền muốn thôi t h ú c Hắn biết được này đến địch pháp lực, e sợ còn ở Tông chủ Vân Trung Tiên tử bên trên, trên người cũng chỉ có huyền nữ bội mới có thể bảo đảm hắn một mạng. Lúc này tình huống khẩn cấp, đạo nhân cắn đầu lưỡi một cái, phun ra khẩu nhiệt huyết, chiếu vào huyền nữ bội trên, nóng bỏng dòng máu nhỏ ở vòng tròn ngọc bội bên trên. càng chiếu rọi đến huyền nữ bội xanh biên b i ế c mặt ngoài huỳnh long lánh ngay lúc sắp phát động cho bản tôn chấn áp cái kia thanh âm thần bí lại là thét trong hư không một phương màu xanh ngọc cấn h u y ê n ảnh chợt lóe lên một đạo thanh khí buông xuống trực bên trong huyền nữ bội huyền nữ bội gào thét một tiếng mặt trên ánh sáng ảm đạm đi tuy rằng huyền nữ bội cùng thái bình n h n đều là số mệnh trí bảo uy năng cách biệt không xa nhưng đáng tiếc người sử dụng khác nhau một trời một vực phát huy ra huy lực tự nhiên cách xa tại trung niên đạo nhân tuyệt vọng trong ánh mắt bốn phía thổ bị hợp lại, đem hắn cùng chu vi giáp sĩ toàn bộ bao vây ở bên trong. v à ả n h làm người nha chu a xương nước tiếng vang lên, từ trong khe hở chảy ra lượng lớn máu tươi, phun ra tản ra. Nay trong thời gian ba người đã tận t h à n h thịt băm, hỗn hợp một thể, cũng lại khu không thể tách rời. Huyết nhục mùi t a n h trung gian, nhưng có một v ệ p h ó n g ánh vẻ, bên ngoài ánh sáng màu xanh, chút nào không thương. Không hổ là số mệnh n á o vật. Phương Minh nở nụ cười, đưa tay một chiêu, huyền nữ bội hơi động. Tựa hồ bị một cái trong suốt sợi tơ giận r á t hướng về Phương Minh bên này bay tới. Từ vừa nãy Phương Minh ra tay đến hiện tại Huyền Nữ Bội bay tới kỳ thực mới bất quá trước mắt liền gần nhất mấy cái sĩ tốt đều còn không chạy tới. Không sai, không sai. Nhìn Huyền Nữ Bội phi gần Phương Minh đ á y mắt cũng không khỏi vi mang thai một tia ý mừng. Lần này ra tay chi thuận lợi vượt xa dự liệu của hắn. Lớn mật, g i á m c ấ p cô Vương Chí Bảo. Ngay khi Huyền Nữ Bội bay đến giữa không trung thời gian. Phương Minh bên tai đột nhiên vang lên một tiếng nổ âm, dường như sấm sét. Này dây thanh hổ gầm rống ngầm, khiếp sợ trăm dặm. Phương Minh nhìn lại, liền thấy một cái hắc giáp bóng người, tay phải nắm tay, khí lưu nổ vang, hướng bên này mạnh mẽ đánh ra. Không khí đều tựa hồ bị cú đấm này đè ép, ngưng tụ thành trong suốt thủy tinh, hướng về Phương Minh bên này đè ép mà tới. Chỉ là nắm đấm gây nên kinh p h ò n g lại liền có uy thế như vậy. Ở trong mắt Phương Minh, cú đấm này không chỉ có mang theo to lớn bóng mờ. mặt trên càng là chiếm giữ một con hắc xà tự quái vật, đỉnh đầu không sừng, dưới bụng nhưng có hai chảo, thể hình khổng lồ mập mạp, dữ tợn khủng bố. đây là Cự Hủy, Phương Minh con ngươi co rụt lại, s ắ c mặt nghiêm túc cực kỳ. tuy rằng ở nghe đồn bên trong, Cự Hủy không vào loài rồng, nhưng Phương Minh vẫn là có thể cảm nhận được mặt trên nồng nặc giao long khí tức. Cự Hủy gào thét, long khí quét ngang bên dưới, Phương Minh chợt cảm thấy thần lực trong cơ thể hơi ngưng lại, linh hải thần chi đều tựa hồ nhận được c ắ p chế, vận chuyển mất linh. Long khí chí cao vô thượng, quyền sinh quyền sát trong tay, chấn áp ngũ hành uy nghiêm. Giờ khác này toàn bộ chấn áp ở Phương Minh trên người, thân lực màu vàng nóng mục nhiên chìm xuống, mặc cho Phương Minh làm sao điều động đều là bất động, dường như hoàn toàn bị Long khí áp chế. Thật là lợi hại. Phương Minh nhìn Áp bức mà đến quyền ảnh, trong miệng lẩm bẩm, nhưng cũng không có vẻ kinh hãi. Long khí chấn áp ngũ hành, thậm chí ngay cả thân lực màu vàng nóng đều có thể áp chế, nhưng đáng tiếc, bản tôn đã bắt đầu đột phá bình cảnh, hội tụ thanh khí. Phương Minh trên người kim quang triệt để nội liễm, tựa hồi hóa thành phàm nhân, trong gói u minh lại là hơi động, tự bên trong mà ở ngoài, liền tỏa ra nhàn nhạt màu xanh vầng sáng. Nay màu xanh vầng sáng cực kỳ yếu ớt, nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng có thể ở long khí uy thế dưới sừng sững không ngã. Bản tôn đoán không sai, long khí tuy rằng lợi hại, nhưng kiếp trước đại thần đa dạng, có thể ở thế tục vương quyền dưới duy trì t ế t ự tín ngưỡng. Quả nhiên chính là bản thân thực lực mạnh mẽ, có thể chống lại kiếp trước vương quyền tập trung, t ế t ự đa dạng. Thần linh có thể sinh tồn hạ xuống, tự nhiên có sức mạnh chống cự. Trên thế gian sức mạnh mới là bản chất, như kiếp trước thần linh không có lực tự bảo vệ, người thống trị lại sao cho chúng nó không gian sinh tồn? Thậm chí đầu lĩnh tế tự đây, ở thân đạo bên trong, màu vàng chính là trung tiên, mà màu xanh chính là đại thần, có thể mạnh mẽ chống đỡ thế tục giao long khí. Phương Minh cười to, cũng là vung quyền đánh ra. Nếu như thượng đẳng nhất bạch ngọc chế thành hai tay trên không hề có một chút k i a lúc này càng là quay u n g quanh từng tia khói xanh. ầm m màu đen c ử quyền cùng nắm đấm màu xanh chạm vào nhau, sản sinh to lớn sức nổ. Phương Minh cùng h ấ c giáp người giao thủ dư âm, liền làm cho cả sân bay lên trời, phạm vi trong vòng mấy chục trượng, đất toàn bộ nhấc lên, sinh linh tuyệt tích. Huyền nữ bội nhận được giao chiến lan đến, xa xa bay ra hơn 10 dặm, biến mất không còn t ă m hơi. Giao long khí, cự v ủ y chi tượng, là thạch long kiệt. Tuy rằng Phương Minh chưa từng gặp Thạch Vương, nhưng từ vừa nãy khí tượng đến xem, này h ắ c giáp người tất là thạch long kiệt không thể nghi ngờ. h ắ t giáp người đến gần lộ ra một tấm cực kỳ trẻ tuổi khuôn mặt đến trong đôi mắt tựa hồ còn thiêu đốt đốt sạch thiên hạ hỏa diễm mới vừa đến nội tử tin tức nói là thành hoàng tử ngô châu tới chơi không nghĩ đến đến nhanh như vậy thạch long kiệt trong tay tựa hồ còn để đến một vật lúc này ném xuống đất phương minh mới thấy hóa ra là cái u hồn trên người cửu âm chi khí lờ lờ dĩ nhiên là cái quỷ tu xem ra vừa nãy thạch long kiệt cùng quỷ quân chính là đi vây quét cửu thiên huyền nữ tông quỷ tu tiền bối đi tới Phương Minh hiểu rõ, quỷ tu tụ tán vô hình, phàm nhân khó gặp. Dương thế quân đội tự không có cái gì tác dụng lớn, càng kiêm thân là hồn thể, bay trốn nhanh và tiện, hơi không chú ý thì sẽ cho chạy trốn, hậu hoạn vô cùng. Là lấy thạch long kiệt tự mình mang theo quỷ quân vây giết. Trên đất tê này n quỷ tu, trên người cửu âm chi khí dày đặc, đã tới bán bộ chân nhân tu vi, xem ra chính là cửu thiên huyền nữ tông quỷ tu thống lĩnh nhân vật. Bản tôn đến đây ích châu, chính là nghe nói thạch vương chính là thiên hạ tiêu hùng, cố ý đến đây vừa thấy. quả nhiên danh bất hư truyền. Phương Minh nói, nhìn Thạch Long Kiệt phía sau màu đen thiên luân, trên mặt vẻ kiên g dẻ dần nùng, đã lòng sinh ý lui. Tuy rằng thần lực màu xanh có thể chống đỡ giao long, nhưng Phương Minh thanh khí không đủ, cầm cự không được bao lâu. Thạch Long Kiệt nhưng đang ở đất thủ, đến thuộc trung long khí trợ rút, liều mạng tiêu hao, chính là tự tìm đường chết cử chỉ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 263, t r ở về. Ta í h châu phong cảnh vô cùng, kính xin thành hoàng lưu lại. cùng cô vương từng cái xem thạch long kiệt rõ ràng cũng là nhìn ra phương minh ý muốn rời đi sau lưng màu đen thiên luân hiện lên đã là toàn lực ra tay thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ thạch long kiệt trên người bốc cháy lên hắc diễm hai tay tựa hồ mang theo tuyệt diệt thiên địa sức mạnh mục nhiên lấy ra thạch long kiệt tuy cũng là quỷ vương nhưng rõ ràng nằm ở đỉnh cao tu vi cách xa ở thạch phu nhân bên trên phương minh bên tai h tựa hồ nghe đến vạn quỷ khóc nỉ non trong mắt thấy rõ thiên địa phiu huyết tâm thần chấn động Thạch Long Kiệt bên chân quỷ tu bị hắc diễm dính lên, liền thoại đều chưa mở miệng một câu, liền biến thành khói đen, bổ sung tiến vào Thạch Long Kiệt phía sau đại nhật bên trong. Này hắc diễm lợi hại, tựa hồ còn có thể nuốt chửng vạn vật, thu được sức mạnh, bổ sung tự thân, càng thêm uy thế. Phương Minh trên mặt nghiêm nghị đến cực điểm, sau lưng màu vàng đại nhật hiện lên, thanh khí mơ hồ cùng hắc nhật đối kháng, hai bên đại nhật soi sáng ánh sáng, tựa hồ có thể xuyên thấu c ự u thiên thập địa. Phiên thiên ấn, triệt địa ấn. đối mặt này tuyệt diệt thiên địa pháp thuật, phương minh cũng không bảo lưu nữa, toàn lực ra tay, phiên thiên triệt địa hai ấn một tử c ử u thiên ép xuống, một tử thập địa tăng lên trên, hai mặt giáp công hướng về thạch long kiệt màu đen cự chảo, ầm, ánh sáng màu xanh cùng hắc khí c u ố n q u ý đột nhiên phát sinh cực kỳ kịch liệt nổ tung, toàn bộ huyền nữ phong đầu đều là bị lột bỏ một đoạn, mục nhiên ải một đầu, mà c ử u thiên huyền nữ tông sân môn cũng ở phương minh hai người so đấu bên trong triệt để biến thành cho bụi, bất luận là còn đang chống cự đệ tử. Hoặc là tàn sát binh lính, đều là hải q u t không còn, mà ở hai người giao thủ ở chính giữa, đã xuất hiện một cái thâm không thể nhận ra hồ lớn, đen nhánh, tựa hồ kéo dài tới kiểu ư ũ dưới nền đất. Thạch Long Kiệt đứng chắp tay, sắc mặt cũng chuyển thành n g h i ê m nghị, khá lắm thành hoàng thần chi. c á c h c á c h cạch, trên người một trận nổ vang, trước kia ăn mặc áo giáp màu đen vỡ thành từng mảng từng mảng, như hồ điệp giống như bay xuống. Thạch Long Kiệt trên mặt m ụ c nhiên nhất bạch, xem ra lúc trước trong khi giao thủ. cũng là nhận được tổn thương. hào hào hào. phương minh c ư ớ i ở h ắ c lửa trên người, hai bên cảnh vật nhanh chóng rút lui. h ắ c tư chính là đại yêu, lại cách phương minh cùng thạch long kiệt giao chiến nơi rất xa, đúng là không bị thương chút nào. lúc này thổ phương minh nhanh chóng chạy đi. nay thạch long kiệt ít nhất cũng là quỷ vương đỉnh cao, chạm đến quỷ đế ngưỡng cửa nhân vật. phương minh trầm ngâm, hắn cùng thạch long kiệt giao thủ, xem như là bất phân thắng bại, nhưng thạch long kiệt có ích châu long khí làm làm hậu thuẫn, phương minh nhưng là sân khách t á c chiến. là lấy tránh lui, đáng tiếc cái kia huyền nữ bội a, thạch long kiệt thân là quỷ vương, lại có long khí, chính là cùng phương minh một cái phương diện nhân vật đối địch thời k h á c còn phân tâm hai dùng, cái kia nói không chừng sẽ ăn cái thiệt lớn, phương minh tự sẽ không như vậy. xem ra số mệnh đáo vật muốn rơi vào thạch long kiệt trong tay, may là bản tôn trước đó thu đến vân trung tiên tử cùng một cái thần hồn chân truyền, cũng không tính không có thu hoạch. thiên hạ tình thế đã cấp bách, đặc biệt thái thượng đạo dĩ nhiên cùng thạch long kiệt có cấu kết. nhiều đ ồ không nhỏ. Lần này trở lại Ngô Châu, thất tiên phát chế nhân, Phương Minh trong con n g ư ờ i quyết tâm loại qua. Dưới trường Hắc Tư không biết nhận được cái gì chỉ dẫn, chạy trốn càng sắp rồi. Vương thượng, tiên nữ phong đỉnh. Lúc này khắp nơi b ờ i bộn, trung gian Thạch Long Kiệt đứng sừng sững nguyện vọng Phương Minh Phương Hướng ly khai, trong mắt ánh sáng liên thiểm, không biết đang suy nghĩ gì. Mà lúc này bên dưới ngọn núi quân coi giữ thấy rõ tiên nữ phong biến cố, rồn rập vội vội vã vã trên đất tới cứu giá. Cô Vương vô sự. Thạch Long Kiệt vung vung tay, lại nhìn x u n g quanh. Trước kia nơi này cựu Thiên Huyền Nữ Tông Sơn môn cung điện, liền với đệ tử cùng vây công sĩ tốt, đều ở Phương Minh cùng Thạch Long Kiệt đấu tranh bên trong hóa thành cho tàn. Đúng là sạch sẽ. Thỉnh cô vương động tay rồi. Thạch Long Kiệt sắc mặt biến ảo không ngừng một lát sau, đột nở nụ cười, khiến cho Khải Hoàn về doanh. Vâng. Tuy rằng Vương Thượng một người ở này khủng bố cảnh tượng bên trong bình yên vô sự, thật là có chút quái dị, nhưng sĩ tốt liền nửa cái tự cũng không dám hỏi. s ư a n a y tìm hiểu người bề trên bí ẩn chỉ có một con đường chết, h ư ố n g chi là Thạch Long Kiệt cái này bạo quân. Thê lương tiếng quân hào vang lên, Thạch Long Kiệt con mắt híp lại. Nô châu nô quốc công chính là cô vương đại địch, này ra thực sự không thể lại kéo. Vốn là bất kỳ q u n chúa ở đánh nơi tiếp theo sau cũng phải hoa đại tâm tư thống trị mới có thể dân sinh yên ổn, nhưng Thạch Long Kiệt không giống, cách dùng cực nghiêm, đối với bách tính cướp đoạt rất nặng, thục chung lại bị triệt để đánh vỡ, nếu không tìm cái những địa phương khác cướp đoạt. chính hắn đại quân cũng phải cạn lương thực chỉ cần lại xuống một châu thạch long kiệt tát có niềm tin để hất nhật viên mãn đến lúc đó bất luận là cái kia thành hoàng thần chi vẫn là thái thượng đạo n g n g tiên chân nhân đều là không sợ t h à n h hoàng thần n g n g tiên thạch long kiệt trong con ngươi thiêu đốt hắt diễm tựa hồ thấy rõ hai bóng người bởi vì là đường về không cần quan sát dân tình phương minh dưới trướng h á t tư lại là yêu vật thể lực hơn người ngày đi ngàn dặm chỉ là bình thường phương minh lại triển khai thần thông phụ trợ Bất quá chỉ là mấy ngày công phu, liền trở lại Ngô Châu cảnh nội. Vừa vào Ngô Châu, Phương Minh liền cảm giác một nguồn sức mạnh gia trì đến tự thân bên trên, cả người không không như ý, càng có một loại mệnh trời ở tay cảm giác. Đây mới là trở lại bản tôn sân nhà a. Bản tôn ở Ngô Châu, liền tự Thạch Long Kiệt ở ích Châu như thế, có thể đến một vùng thế giới gia trì thuận buồm xuôi gió. Phương Minh cẩn thận cảm thụ, cảm giác này lại như trở lại cơ thể mẹ, không chỉ có tâm tình bình tĩnh n ổn. càng có một loại cả người bị dòng nước gấm bao vây cảm giác lao ra lao ra với hắc lửa cái gì cảm ứng đều không lúc này thiển mặt lại đây một bộ vội vã không nhịn nổi vẻ n g ư ờ i kẻ này phương minh lắc đầu mỉm cười bản tôn còn có thể l ử a n g ư ờ i không được một chỉ điểm ra ở giữa hắc lửa cái chán giải hắc lửa gầm h é t lên lan khỏi chỗ hắc phong dâng lên lại xuất hiện thì đã biến thành mặt khác một vở toàn thân đen kịt nhanh nuốt sắc bén toàn thân hoa văn giao nhau trên trán càng là có một cái vương tự. Nguyên lai này hắc lửa bản thể, dĩ nhiên là một con hắc hổ yêu. Không chỉ có như vậy, này hắc hổ thể hình vượt xa bình thường, bốn phía càng là có hắc phong phun trào, vừa nhìn liền biết bất phàm. Thế nhân có nói, vân từ long, phong từ hổ. Này hắc hổ bốn phía hắc phong không ngừng, hiện ra là đạo hạnh cao thâm, đã có thể coi đại yêu. Hắc hổ khôi phục diện mạo thật sự, cao hứng rít gào liên tục, bay nảy h triển khai thân thể, chỉ là trên cổ như trước mang theo chuông đồng. Phát sinh l ê n h lảnh tiếng vang, cùng y mãnh dáng dấp hình thành mãnh liệt so sánh, khiến người ta nhìn ra muốn cười. Lao ra, ngài xem này, hắc hổ tuy rằng khôi phục diện mạo thật sự, lại bị phương minh thu thập đến phục phục tiếp tiếp. Hiện tại hổ trên mặt bỏ ra ý cười, móng vuốt chỉ vào trên cổ c h u n g đồng. Nay c h u n g đồng chính là bản tôn dấu ấn, đến lúc đó ngươi cũng có thể bằng nó liên lạc bản tôn, nhưng là không cần gỡ xuống rồi. Phương minh lắc đầu nói, hắc tư vô vô đầu to lớn, liên lạc. Lao ra. Ngại nhưng là đã đáp ứng cho ta chuyển hóa nhân thân, hiện tại liền không muốn đầu đèn sao? Ha ha. Phương Minh cười to, gõ xuống h á t tư đ ỉ n h đầu. Ngươi mấy ngày nay tùy t ù n g bản tôn, s á c thực khổ cực, bản tôn liền thả ngươi trở về núi, chờ lúc nào hữu dụng đến ngươi chỗ, thì sẽ triệu hoán. Cho tới hóa người việc, hiện tại thời cơ chưa đến, bất quá ngươi yên tâm, bản tôn tự sẽ không nuốt lời. Hống hống hống. Đa tạ lao gia. Đa tạ lao gia. Hát hổ đại hỉ. vốn tưởng rằng chính là cả đời vật c ớ i mệnh, không muốn còn có thể trở lại. đồng thời phương minh cũng đáp ứng ngày sau vì hắn thi pháp chuyển hóa thân thể, mở miệng chính là hổ gầm. suýt nữa liền thoại cũng sẽ không nói. vừa nghĩ tới ăn nhiều như vậy nhật cỏ khô, trong bụng thì có chút buồn nôn, lại vừa nghĩ đồ ăn, càng là không thể nhẫn m ạ i ngụm nước đều chảy ra. lao ra, cái kia ta phải đi rồi. ừ n g ngươi lần đi, núi rừng bên trong lợn núi giã lộc, tất nhiên là mặc cho lấy phân công. nhưng ghi nhớ kỹ không muốn hại người, đặc biệt là thành hoàng tín đồ, b ằ n g không bản tôn tha cho ngươi bất quá. Phương Minh cuối cùng vẫn là để điểm một câu. Lao ra yên tâm, ta tỉnh lợi hại. Hắc Lừa đốt hổ đầu, cũng lại vội vã không nhịn nổi, hổ khu nằm s ắ p xuống, làm như ở hướng về Phương Minh d ậ t đầu. Lại ba lần sau, hắc hổ nửa g mặt lên trời hét một tiếng, c ù n phong nổi lên, thanh chấn động mấy giảm, cách đó không xa trong rừng con số đều bị ép lăn leo. Ha ha, ta tự do rồi. Chim c h i thỏ rừng, còn có mai hoa lộc, ta láo h á t tới rồi. Rất xa, liền thấy một cái bóng đen trên đất bao táp, như do ó xoáy, trong thời gian ngắn liền biến mất ở trong rừng rậm. Này h á t tư tuy rằng rất hàm, một thân yêu lực cũng không phải n ắ p hùng hồn hơn người a. Phương Minh nhìn h á t hổ đi xa bóng lưng, nhàn nhạt, nhạt đánh giá. Hiện tại dưới tay hắn, bất luận dương thế tống ngọc thế lực, kỳ thực có rất ít đơn đả độc đấu xuất chúng tài năng, tạ tấn hứa viện các loại, tuy rằng võ nghệ xuất chúng. nhưng nhiều nhất chỉ so với được với đạo môn đệ tử nòng cốt như không nhờ vả quân khí vẫn là không làm gì được chân nhân mà nay hắc hổ luận cùng yêu lực chất p h á p đã cùng chân nhân tương đương chỉ là giã thu mở linh phương diện trí không còn tích lũy không đủ luận cùng pháp thuật đánh nhau chết sống nhưng là sẽ bị chân nhân tìm ra kẽ hở nơi đánh tan nay hắc hổ lại bồi dưỡng dưới đúng là cái rất tốt kim bài tay chân đây phương minh mỉm cười tự nói chính đang chạy trốn bên trong hắc hổ trên người mục nhiên phát lệnh không chút nào biết chính mình đang vật cưỡi thân phận mặt sau, lại bị chủ nhân thêm vào cái tay chân nhăn m á t tạm thời trước tiên thả nó ra dã, ngày sau cho dù tốt sinh điều giáo. Phương Minh ngự dưới nhiều năm, hiện tại đã l ô hỏa thuần thanh. đối với hắc hổ này thẳng tính người, chính là muốn lấy dụ dỗ chi, dựa vào quy củ, đương nhiên thích hợp buông tay, cho chút ngon ngọt cũng không thể tránh khỏi. rời đi lâu như vậy, thành hoàng pháp vượt bên trong còn không biết có bao nhiêu sự đầy. Phương Minh nghĩ đến đây cũng không chỉ h o à n nữa. dưới chân kim quang l ấ p l o e vận lên x ú c địa thành thốn đ ộ n thổ thần thông, thân hình mục nhiên biến mất ở trên đất trống. hắn vì là an dân thần linh, sự vụ bận rộn, nếu không là thành lập thể chế, đem cụ thể sự vụ phân cho thuộc hạ gánh chịu, sao có thể có này nhàn hạ du lịch. nhưng ngay cả như vậy, vẫn có rất bao lớn sự thuộc hạ quyết định không được, vẫn là tích đệ xuống, chờ hắn trở về xử trí. lần này đi tuần, phía nam ngoại trừ giao châu, bản tôn đều là đi qua, các nơi tình hình đã là rõ ràng trong lòng. Phương Minh suy nghĩ, Giao Châu nhân khẩu còn không mãn 2 triệu, lại nhiều là chướng khí ác loại hình, đối với thiên hạ tranh Long Hầu như chính là vô dụng, không cần để ý tới biết. Mà Kinh Châu, đại đô đốc Chu Vũ tuy rằng đặt xuống Giang Lăng, nhưng cũng tiêu hao thực lực bản thân, tương d ư ơ n g chính là thiên hạ đại thành, thủ tướng Long Thành cũng có mấy phần khí tượng, e sợ không phải dễ dàng như vậy liền có thể g i ớ i Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 264, xích x i ả sơn thần. Kinh Châu tuy không phải năm bẹ bảy mảng, nhưng cũng là nhị hổ tương tranh, phân thần chính có thể ra tay. Kinh Châu Long khí chia làm mấy khối, vừa không có thống nhất nhân chủ, Tống Ngọc lấy một châu lực lượng xâm công, thực lực liền chiếm thượng phong, thu được một mảnh đất bàn sau, liền có thể nuốt chửng kinh Châu Long khí, càng làm càng lớn, đây là quả cầu t u y ế t sự. Đúng là ít Châu vẫn còn có thái thượng đạo nhúng tay, phiền phức rồi. Tuy rằng trước ngọc tiên, c ù n g Phương Minh nói muốn nam bắc hai phần thiên hạ vân vân, nhưng rõ ràng chỉ là tình thế bức bách. Như có cơ hội ở phía nam cho Tống Ngọc tạo thành phiền p h ớ c cái kia tự nhạc t h ấ y thành, cùng lý, Tống Ngọc cũng là như thế. Huống chi, xem Ngộ t i ê n ở mười mấy năm trước liền bắt đầu bố cục, cũng biết ý chí không nhỏ. Thái thượng đạo lần này, tựa hồ không ngừng vì là tranh long đơn giản như vậy. Phương Minh càng là ngâm nghĩ, càng i á c Thái thượng đạo hành động mặt sau tự i ắ c một tầng sương mù, sâu không lường được. Kiến nghiệp thành, thành hoàng pháp vượt bên trong. Chung vang cổ nhạc tiếng vang lớn, quét thịnh, tạ tấn các thuộc hạ dồn dập đại hỉ. chủ công trở về rồi thả tay xuống đầu sự vụ tụ tập với đại điện chờ đợi không lâu lắm rộng rãi bên trong cung điện đã là đứng đầy bóng người trên người thần quang trong trẻo đều hiện ra bất p h ẳ m có thể đứng ở chỗ này đều là tùy tùng phương minh thật lâu hàng người ban tặng thần vị có thân phận cùng tầm thường lại viên không giống càng là có uy năng trên người thần lực sóng gợn lan đầu người n h ố n n h á o trong đại điện nhưng cực kỳ yên tĩnh tình cờ thấy người quen bạn tốt cũng chỉ là gật đầu vì là lễ bước chân tiếng thấp kém nghe được cả tiếng kim rơi, theo ba tiếng chuông lớn hí i ả i điện bên trong đột nhiên thả ra kim quang, t ự a hồ chiếu khắp cửu lũ hình thành cột sáng phóng lên trời. trong cột ánh sáng tâm, phương minh một thân thần đạo pháp p h c đầu đội ngọc quan, ngồi ngay ngắn kim ghế t ự a bên trên, b á i kiến chủ công, thuộc hạ đều là hành đại lễ, miễn lễ bình thân. phương minh thân thể bất động, nhưng có một luồng mềm nhẹ lực lượng, đem thuộc hạ đều là nâng lên. bản tôn những này qua không ở pháp vực. nhờ có bọn ngươi xử lý tất cả sự vụ, bọn ngươi gian khổ, làm chủ công hiệu lực, vạn tử không chối tử. Mọi người chăm miệng một lời nói, thiện. Với các loại công lao, bản tôn đều là nhớ kỹ. Phương Minh nói rằng, có công liền thưởng, từng có liền phạt, mới là hắn luôn luôn nói. Lại hỏi, có thể có nghi nan đại sự, bọn ngươi mau chóng báo lên. Phương Minh thành lập hệ thống, tuy rằng có thể thay hắn xử lý không ít chuyện, nhưng có một số việc vụ, không phải quan hệ rất lớn. Thuộc hạ không thì ra hành làm chủ, chính là liên quan đến bí ẩn. Quách Thịnh nhóm người cũng không biết, tự không biết được xử lý như thế nào, chỉ có thể trồng chất hạ xuống, chờ Phương Minh trước để giải quyết. Khởi bẩm chủ công, Nô Châu không phục quản giáo tán tu thế lực, đã bị thuộc hạ quét sạch, nhưng các nơi còn có chút yêu vật hại người việc báo lên, thuộc hạ không dám tự ý quyết đoán. Tạ Tấn nhưng là đi ra bẩm b á o nói, yêu vật hại người, Phương Minh trầm ngâm, hắn lần trước tập kích Tam Tông. diệt Ngô Châu ba trong nhà hình tông môn sau Ngô Châu người tu đạo thế lực đã là nguyên khí đại thường Bạch Vân Quan lại tiếp theo ra tay liền quét nhiều r a loại nhỏ tông môn Ngô Châu tán tu thế lực bị trọng thương còn lại tôn kép nhỏ bé không phải trốn xa ở ngoài Châu chính là ẩn giấu dân gian những này còn lại tán tu thực lực không cao t ì m lên nhưng là khá phí một phen phiền phức Phương Minh tự sẽ không đi quản mà là giao cho thuộc hạ đi làm bây giờ nhìn lại Tạ Tấn xử lý đến rất tốt cho tới yêu vật hại người, nhưng là gặp chiến loạn, nhân đạo số mệnh suy nhược, các nơi pháp luật có chỗ trống, mới bị yêu vật có cơ hội để lợi dụng được. Nay cũng nói phân thần thống trị còn chưa triệt để quán triệt xuống a. Phương Minh than thở, tuy rằng các huyện lớn lòng dạ thành loại hình, có tống ngọc số mệnh pháp luật trấn thủ, không có khả năng lắm bị yêu vật đột phá, nhưng nông thôn hàng ngũ, số mệnh bạc nhược, nhưng là có có thể sấn cơ hội. Việc này chính là người chủ pháp luật bất ổn nguyên cớ, b ả n tôn bên này xử lý, nhưng là trị ngọn không trị gốc. Những này bản tôn tự sẽ thông báo cho người chủ, bày xuống pháp luật. Đến lúc đó liền có thể ngăn cách yêu vật. Phương Minh nói, âm thanh thanh thanh như ngọc. Vâng. Tạ t ấ n dập đầu đáp ứng. Những chuyện này hắn cũng biết, nhưng hắn chỉ là cái thuộc hạ, không được chủ công đồng ý, liền cùng người chủ liên lạc, không muốn sống sao? Chờ đến Tạ t ấ n về liền, Quách Thịnh lại là tới, khởi bẩm chủ công, thuộc hạ bên này t h ầ n lực tồn kho còn có, nhưng làm một ít việc vật vã, không tính quá lớn, nhưng Quách Thịnh quyền hạn không đủ. cũng xử lý không được, phương minh từng cái giải quyết, cuối cùng quách thịnh lại nghĩ tới một chuyện, bẩm báo nói, còn có một chuyện, trước chủ công sắc phong xích xà sơn thần, nhưng là vẫn cầu kiến chủ công, tự có chuyện quan trọng, nhưng chủ công không ở, thuộc hạ bàn hỏi, hắn cũng không dám nhiều lời, tự có cái gì khó ngôn chi ẩn, xích xà sơn thần, phương minh hơi kinh hãi, này xích xà sơn chính là tống ngọc mộ tổ vị trí, trước kia bố trí xích xà nhiều ấn chi phong thủy cục địa phương, sơn bản vô danh, nhưng tự tống ngọc đ ắ t thế sau. lại trải qua phương minh cùng thủy liên đạo nhân sửa biến thành xích giao chi cục rất là thần quái bởi vì liên quan đến nhân đạo tranh long phương minh không dám thất lễ liền thiết một cái sơn thần mang theo một doanh em binh t r o n g giữ bây giờ sơn thần đến báo tất có đại sự liên quan đến tổ tông phong thủy việc này không nhỏ bằng không lấy xích xà sơn thần tính tình chỉ sợ sẽ không đến đây cầu kiến xích xà sơn thần cấp bậc thấp kém lại là ở n g o à i quan nương nhờ vào thời gian lại ngắn người ngoài không biết xích xà sơn thần quái tự cũng sẽ không đánh giá cao hắn một đầu, liền nhập điện h i ế t kiến tư cách đều không có. Phương Minh em thầm suy tư, trong lòng chính là hơi động, trên mặt bất biến, sau đó tuyên hắn đến thư phòng y ế t kiến. Còn có chuyện gì, đều là báo lên. Vâng. Quách Thịnh lui ra, lại có một người tới, khởi bẩm chủ công, thuộc hạ. Như vậy như vậy, quá mấy cái canh giờ, Phương Minh mới đưa động lại sự vụ xử lý xong, thuộc hạ cũng đứng mấy cái canh giờ, nhưng vẫn cứ dáng người kiệt tưởng, đi lại v ữ n g v à n g bọn họ đều là thần linh sớm vừa xa phàm nhân chính là đứng thuật trước mấy ngày mới dạng đều là vô sự chờ đến mọi người t ả n đi phương minh mới có thể ở bên trong thư phòng nhìn thấy xích xà sơn thần này sơn thần ông lao giáng dấp gò má cao gầy thấy phương minh chính là lập tức quỳ xuống tiểu thần hồ xuân sinh gặp thành hoàng lao ra nguyên lai like hắn chính là lúc trước phương minh đang đi tới sơn việt trên đường gặp phải hồ tinh lúc trước này hồ xuân sinh cùng hồ xuân lan biến ảo mê hoặc thư sinh n g ư Toàn hấp thụ tinh khí tu luyện, lại bị Phương Minh ngăn lại, còn rơi xuống cấm chế, để chúng nó trở về thành Hoàng Pháp Vực nghe lệnh. Sau khi xem này Hồ Xuân Sinh láo luyện thành thục, càng có chút hơn n h ư u Kế, hiểu được cẩn nhẫn, liền phái hắn vì là xích xà sân t h ầ n phụ trách trông giữ Tống Ngọc Mộ Tổ. Vừa nhìn thấy Hồ Xuân Sinh, Phương Minh trước mắt không khỏi liền hiện lên một con ngây thơ cáo nhỏ mặt đi ra, trên mặt hơi chuyển c ù n g ngươi cầu kiến bản tôn nhiều lần, chính là vì chuyện gì? Có hay không Nô Quốc Công Mộ Tổ có biến? Tuy rằng này Hồ Xuân sinh lo với nhân sự, nhưng cũng không biết Phương Minh cùng Tống n g ọ c quan hệ, chỉ là cho rằng chính mình chủ công người ủng hộ chủ, cố ý bố trí phong thủy bảo địa, trợ Tống n g ọ c c â m phúc. Lúc này lại là bái xuống, chủ công liệu sự như thần, chính là Ngô Quốc công mộ tổ có biến. Việc này là tốt hay xấu, thuộc hạ tài năng kém cỏi cũng là không thấy được, e sợ còn phải xin mời chủ công k i m bộ đi tới Xích Xà Sơn nhìn qua. Tuy rằng nói như thế, Hồ Xuân sinh trên mặt hoảng loạn vẻ nhưng cũng không làm sao chùm. xem tới vẫn là thật bận rộn chút, không phải vậy tất là gấp đến độ sức đầu mẹ chán. ông lão này quá mức cẩn g i ậ n bo bo giữ mình, cũng là không thể tác dụng lớn. Phương Minh đem trong lòng hắn dự định một chút nhìn thấu, nhưng cũng cũng không nói t o ạ n chỉ là trong lòng âm thầm rơi xuống nhận định, nói, đã như vậy, việc này không nên chầm c h ễ bạn tôn hiện tại liền khởi hành. ở Ngô Châu xào huyệt cảnh nội, Phương Minh xuất hành h ô trương có thể to lắm đến hơn nhiều, ngồi ngay ngắn tám người t i ệ u trước sau còn có hầu gái nhấc theo đèn lồng nghi trượng. phía ngoài xa nhất là hứa viễn mang theo thân quân hộ tống so với trước thư sinh h ắ c lửa thực sự là một cái ở thiên một cái ở địa thành hoàng lên giá cầm đầu lễ nghi quan chức hét lên từng tiếng toàn bộ đội ngũ chậm rãi khởi hành chu vi tường vân nâng lên hầu gái tán hoa toàn bộ đội ngũ ngự tường vân mà đi quang chiếu m ấ y giảm chính là ở dương thế phàm nhân cũng có thể mơ hồ thấy rõ tình huống khắc thường nhưng không thế nào rõ ràng chỉ cảm thấy thiên môn mở ra một đội thiên nữ giáp sĩ tử phía trên t h ổ i qua lại một cái trước mắt, rồi lại không gặp, tựa hồ đang làm cái kia n g ban ngày. nhưng tu đắc đạo pháp có thể mở mắt vọng khí giả, nhưng nhìn ra cực kỳ rõ ràng rõ ràng. miếu hoàng vũ cách đó không xa, một tòa tiểu lâu trên, một cái lộn s ộ n l a o đạo có chút bất mãn biểu môi, thành hoàng này lao ra, phô trương đúng là càng lúc càng lớn. Hắc, l a o đạo sĩ, ngươi này nguyện tiền thưởng tiền cơm, kính xin kết liễu đi. l a o đạo lại uống một h ớ p rượu, lúc này liền có một cái tiểu nhị tới, nhìn c h ầ m m này lộn x ộ n l a o đạo. Ánh mắt không quen, Tiểu Nhị ca chờ một chút, chờ l a o đạo nương nhờ vào nô quốc công, này chỉ là vài đồng tiền bạc, còn có thể ít đi người sao? Lời này ngươi từ trên nguyệt liền bắt đầu nói rồi, nhưng vẫn đầu không được con đường, còn làm mộng đây. Tiểu Nhị nhưng là cười nhạo nói, Tiểu Nhị ca chớ vội, chớ vội, lại dung Lão đạo c h ầ m rãi. l a o đạo bỏ ra mỉm cười, trên khuôn mặt già nua như nở rộ đóa hoa cúc, đối với Tiểu Nhị cười làm lành nói, lao ra, xa xa chính là xích xả sơn rồi. Tiểu bên cạnh, Hồ Xuân Sinh chỉ vào một chỗ đỉnh núi nói: "Âm binh cơi gió mà đi, cỡ nào nhanh chóng nhanh và tiện. Hầu như nửa canh giờ không tới, liền đến Xích Xà Sơn." Tiệu trên p h ư ơ n g Minh mở mắt ra, liền thấy xa xa một ngọn núi xích khí v ầ n quanh, chìm nổi bất định, càng mơ hồ hấp thụ chu vi địa mạch nương g tụ, rất là bất phàm. Nay địa khí, nhưng là so với lần trước còn muốn sung túc, xem ra đúng là chuyện tốt. p h ư ơ n g Minh thầm nghĩ trong lòng: "Xin chào chủ công, đại đội đến Xích Xà Sơn." thì có trông coi âm binh cùng một thiếu nữ tới chào. Trước tiên là âm binh doanh trưởng, mặt s a u nhưng là hồ xuân sinh tôn nữ hồ xuân lan, nàng đạt được phương minh chỗ tốt, tẩy đi trên người yêu khí. Bây giờ nhìn lại chính là hàng xóm ngây thơ thiếu nữ, mắt to nước long lanh, nhìn phương minh ánh mắt dưới đáy, rồi lại có vẻ n g ư ỡ n g mộ. m i ễ n lễ, phương minh dưới chân kim quang lóe lên, đã là đi tới tống ngọc mộ tổ trước, t ử quan sát kỹ khí số. Đối với phía sau có chút ưu á n nữ tử ánh mắt làm như không thấy. Hồ Xuân sinh thấy này, ngoại trừ đấy lòng thở dài, cũng là không thể làm gì. Phương Minh quan sát tỉ mỉ trước mặt m ộ tổ, đây là Tống Ngọc Tổ phụ tăng nơi, vốn là tốt nhất xích xả nhiều hơn chi cục, có các khí, có thể bảo đảm tử tôn phú quý, mặt sau lại trải qua Phương Minh cùng Thủy Liên đạo nhân sửa, càng là bất phàm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 265, Địa Long có biến. Ở Phương Minh vọng khí thần thông dưới, m ộ tổ khí số hiển lộ hết. Phương Minh trong mắt thần long lánh. l i ề n thấy rõ từng tia từng tia kim khí hội tụ bên trên lại có thanh khí không ngừng sinh thành số mệnh hóa thành một cái màu đỏ thẫm d a o long mục mang màu xanh lân hiện ra kim quang rất là bất phàm nơi này vốn là căn cơ chính là không sai lại trước tiên kinh phương minh lấy thần thông mạnh mẽ sửa địa khí sau có thủy liên đạo nhân lấy điểm sơn bút bố trí phong thủy cách cục long hổ hội tụ đã là thành một chỗ loại nhỏ long mạch tuy rằng so với tiềm long cắt huyệt vẫn còn có chút không bằng nhưng cũng đầy đủ tử tôn có công hầu chi nhịn nhưng hiện tại màu đỏ t h ấ m giao long không ngừng rít đ à o trên chín tầng trời lại có từng kia khói xanh không ngừng b ô n g xuống mặt đất từng đóa từng đóa màu vàng số mệnh tường vân thăng lên này hai khí ở giao trên thân rồng hợp lại giao long như người t r à o sinh năm chỉ tiết hầu phía dưới sinh ra một khối v ả i ngược trên người mục nhiên có thêm một luồng không nói ra được uy nghiêm đường hoàng khí chuyện này nay đã không phải xích giao mà là xích long rồi phương minh khiếp sợ không thôi trên lý thuyết phàm là cắt cứ một phương c h ư hầu đều là người mang dao long khí, nhưng này xích long chính là dao long tiến thêm một bước, khoảng cách chân long cũng chỉ là cách xa một bước. Thời loạn lạc bên trong, dao long không có định sổ, nhưng ngũ sắc long tượng nhiều nhất bất quá ba chỉ. Chính là trước, đại can thất đức, chân long thuần hóa, cũng chính là biến thành xích long. Đến này xích long, phân thần không chỉ có thể khai quốc, càng là có trăm năm số lượng. Phương Minh nhìn xích long, không khỏi nhớ tới kiếp trước, cổ đại đế hoàng không chiếm cựu châu, không được chính thống, khó thành chân long đại vị. nhưng lại chăm lo việc nước cùng với nó địch quốc đối lập trăm năm cái kia các quốc gia quốc chủ lẽ nào liền đều là chân long sao cũng bất quá là các thành long tượng mà thôi so sánh với tống triều một đời có tống liêu tây hạ thổ phiên đại lý năm quốc đối lập trong này tống chủ cùng liêu chủ khẳng định có long tượng các thành ngũ đức long khí mà tây hạ thổ phiên đại lý tam quốc long khí suy nhược bất quá là giao long mà thôi chỉ có tống diệt liêu hoặc là liêu diệt tống Người thắng mới có thể thành tiểu chân long đại vị. đương nhiên, hai long tranh chấp kết quả, nhưng là cuối cùng thảo nguyên người hồ đến lợi, tận theo cửu châu lấy hắc long chi tượng đăng lâm chân long đại vị. Nơi này bất quá là nơi tiểu long mạch, có thể nào đến này xích long chi tượng? Phương Minh có chút không rõ. Trong mắt kim quang tăng vọt, càng mang theo từng tia từng tia màu xanh, lại có phát hiện. k h á lắm. Giao long dĩ nhiên tự mình dẫn dắt địa mạch khí hội tụ trong này, tựa hồ còn có thiên đạo giúp đỡ, long hồ tụ hối. đã vượt xa tiềm long chi huyền, phương minh vọng khí thần thông mở ra đỉnh điểm, có thể vọng thiên địa nhân tam tài khí. Hiện tại liền thấy rõ từng tia từng tia huyền hoàng chi khí bị dao long hấp dẫn, tự toàn bộ ngô châu tụ tập mà tới. Mà thiên đạo không chỉ có một đường cho đi, càng là hạ xuống từng tia từng tia màu xanh, phối hợp cải tạo mộ tổ. Có thiên đạo giúp đỡ, mộ tổ địa mạch sửa, tất nhiên là thuận buồm xuôi gió, k h y n h khắc thời gian là được liền. Đây là tự thành phúc địa. không thể so bản tôn trước mạnh mẽ thu hút địa mạch có m ầ m hoạ đại thiện đại thiện a phương minh cười to trong con người có không che giấu được sắc mặt vui mừng lập tức đối với này phương thế giới thiên đạo vận chuyển lại có chút lĩnh nộ phân thần đánh bại lý như bích chính thức đăng lâm tiềm long vị trí mà này phương thiên đạo cũng chỉ có thể tán đồng kết quả này theo tống ngọc cướp đoạt thiên hạ chi vọng càng lúc càng lớn thiên đạo cũng sẽ hướng bên này nghiêng này sửa vẫn là việc nhỏ đợi được tống ngọc chính thức đăng cơ E sợ này Phương Nghĩa đ ị a cũng sẽ chính thức hóa thành chân Long Chi h u y ệ n Ngô Châu đ ị a mạch khí, bản không tư duy ý thức, tự nhiên sẽ hướng về cường giả hội tụ. Hiện tại Tống Ngọc Sừng công kiến quốc, số mệnh tăng vọt, kéo tổ, mộ tổ tựa như một cái to lớn từ trường, hấp dẫn Ngô đ ị a u Long khí hội tụ, do đó hóa Long. Phương Minh cảm thụ Long mạch địa khí hội tụ, không khỏi âm thầm than thở, trước người vì là sửa chữa, chỉ là tiểu đạo, nào có cùng Thiên đạo ra tay, quỷ phủ thần công làm đến đại x ả o không công, tạo hóa thiên thành. lại thấy hồ xuân sinh còn ở một bên chờ đợi khuôn mặt bất an không khỏi a đuổi nói bản tôn đã tra xét đây là tống công tổ đức dày đặc tự mình hấp thụ địa khí diễn biến thần quái ngươi không cần nhiều n ò n g phải là hồ xuân sinh tuy rằng trước thì có suy đoán nhưng thấy phương minh khẳng định vẫn là không khỏi thở dài một hơi phương minh thần niệm ban phá liền thấy không chỉ có tống ngọc mộ tổ bên cạnh cỏ dại tuyệt tích bị thanh ly đến cực kỳ sạch sẽ chỉnh tề liền ngay cả nghĩa địa chu vi cũng bị hồ xuân sinh tinh tế quản lý càng là xây dựng điều đường nhỏ, cung tế tổ người cất bước, không khỏi gật đầu. Ngươi này xích xả sơn thần, vẫn là làm rất tốt. nên thưởng. làm chủ công hiệu lực, làm sao dám muốn ban thưởng? Hồ Xuân Sinh mau mau quỳ xuống đất, trên mặt sắc mặt vui mừng, nhưng là làm sao cũng không che giấu nổi. bản tôn luôn luôn thưởng phạt phân minh, ngươi không cần chối từ. Phương Minh nói, Hồ Xuân Sinh nghe chỉ. tiểu nhân ở. Hồ Xuân Sinh d ậ p đầu xuống đất, ầm ầm có tiếng. ngươi mặc cho xích xả sơn thần trong lúc. tận trung trước thủ, làm việc tỉ mỉ, lại gặp này xích xà sơn dị biến, nên thiết trọng trách c á n h gác, bạn tôn liền đem này xích xà sơn đổi thành xích long sơn, sơn thần vì là chính b ắ t phẩm, nhưng do ngươi đảm nhiệm, đa t ạ chủ công, đa t ạ chủ công. hồ xuân sinh cảm động đến rơi nước mắt, liên tục d ậ p đầu. nguyên bản hắn này xích xà sơn thần, bất quá chỉ là chính cửu phẩm thần trước, thần phẩm hạ thấp, liền trực tiếp gặp mặt phương minh tư cách đều không có, mà hiện tại chính là trực thăng nhất phẩm hai cấp. liền ở phương minh thần đạo hệ thống bên trong cũng là trung tầng, huống chi t h ầ n phẩm mỗi lần lên cấp đều sẽ mang theo thần lực tăng mạnh, những thứ này đều là xích, l ỏ a l ỏ a thực lực tăng trưởng. Phương minh vung tay lên, hồ xuân sinh trên người kim quang t h o á n g hiện, trước kia chính c ự u phẩm quan phục biến mất không g ặ p thay vào đó nhưng là chính bát phẩm quan phục trên người uy thế loại loại, trên mặt càng là dẫn theo mấy phần uy nghiêm vẻ. cảm ơn chủ công, hồ xuân sinh bái tạ, sinh long sơn quan hệ người chủ số mệnh địa vị trọng yếu. b ả n tôn mặt k h á c thưởng ngươi lệnh bài thông hành một viên ngươi nắm lệnh này sau bất cứ lúc nào cũng có thể gặp mặt b ả n tôn phương minh suy nghĩ một chút còn nói một khối lệnh bài màu vàng nóng hiện lên rơi vào hồ xuân sinh trong lòng thuộc hạ tuân mệnh điều này có thể thời khắc gặp mặt q u a n chúa địa vị tự nhiên cực kỳ không giống chính là quan chức thấp hơn thì có ai dám coi thường bất cứ lúc nào có thể tấu lên trên người tống ngọc lại nhìn chu vi nơi đây vẫn cần dương thế sĩ tốt c h ấ n thủ Bản tôn sau khi tự sẽ thông báo cho Ngô quốc công, n g ư ờ i muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nay mộ tổ dị biến, hấp dẫn Ngô Châu địa mạch long khí hội tụ, trở thành đại long chi huyệt, chỉ cần luyện khí thành công. Minh toán thiên cơ hạng người đều nhưng có biết, vì là phòng bọn đạo trích làm loạn, vẫn phải là phái binh c h ấ n thủ. Tuy rằng Tống Ngọc tổ đức hội tụ, chính là mệnh trời su, chính là có người phá này long huyệt, cũng bất quá tản đi Tống Ngọc chút phụ khí, không thể tổn thương long khí căn bản, nhưng phụ khí cũng là số mệnh. Có thể không tổn thất vẫn là tận lực không muốn tổn thất cho thỏa đáng. Đến lúc đó dương thế coi âm đều có người chấn thủ, như còn muốn phá tống ngọc mộ tổ, vậy chỉ có điều động đại quân mới có thể. Nhưng nô châu đã đều ở tống ngọc trường khống, kẻ địch lại từ đâu bên trong tìm đến đại quân đây. Kiến nghiệp thành, nô quốc công bên trong phủ, từ khi định ra đại kế sau, tống ngọc đúng là thâu đến phủ du mấy ngày nhàn, ở ngoài không dụng binh, bên trong việc nhỏ lại có nội các xử lý, cuối cùng kinh hắn phê duyệt, hiệu suất nhanh hơn không ít. lúc này còn có nhàn hạ thoải mái b ồ i tiếp t h ê tử cùng mấy cái tiểu thiếp n ắ m hoa lúc này bảo uyển hinh cùng lý tu phương nô tâm lăng hai nữ đều là đã mang bầu trong bụng hơi nô lên có thể thấy được đầu mối tình cảnh này cũng làm cho vừa từ trước hầu gái bây giờ tiểu thiếp xuân lan nhìn ra có chút lòng chua xót âm u phu nhân hoa này cảnh làm sao tống ngọc thấy này nhưng là trong bóng tối nở nụ cười đem một chậu cắt quần áo thật buồn hoa thả xuống ý xuân g i à t g i o độc đáo Phu quân thực sự là thật tài tình đây. Bảo Huyền Hinh thưởng thức b ồ n hoa, chỉ cảm thấy cây cỏ ưu nhiên, lại có một luồng đại khí phả vào mặt, không khỏi nói: Nếu yêu thích, liền đưa đến trong phòng, để phu nhân ngày đêm thưởng loạn. Phương Minh lệnh Chu Vi một cái hầu gái đem n à y b ồ n hoa đưa đến phu nhân trong phòng. Vâng. Hầu gái nâng b ồ n hoa lui ra. Đa tạ phu quân. Thấy tình cảnh này, Bảo Huyền Hinh con mắt cười thành một n h à Thừa dịp bên cạnh mấy người không chú ý thời gian, Tống Ngọc dựa vào ống tay điểm hộ. bấm sắc mặt â ơ m u Xuân Lan tay ngọc một thoáng, Xuân Lan cả kinh, ngẩng đầu lên, lại thấy Tống Ngọc có chút bớn cợt ánh mắt, không khỏi sắc mặt một đỏ, hiện ra là nhớ ra cái gì đó. Làm bạn tiểu thê, đùa mỹ thiếp, thật là nhân sinh chuyện vui, Tống Ngọc tâm tình chính k h o á khoái, đột nhiên hơi nhướng mày, hình như có tâm sự. Phu quân nhưng là có việc, ở giữa sân người tuy rằng đều là thấy rõ, nhưng chỉ có bảo hiện hình có này thân phận địa vị, có thể hỏi ra. Không sai. đột nhiên nhớ tới chút sự còn chưa xử lý, Tống Ngọc cũng không ẩn giấu. Phu quân lúc này lấy quân quốc đại sự làm trọng, chớ vì ta mấy cái phụ nhân làm lỡ chính sự. Bảo Huyền Hinh nghiêm nghị nói, tuy rằng không biết lời ấy chân tâm hay không, nhưng có thể có cái kiến thức này, chính là có học có lễ nghĩa, phong cách quý phái. Tống Ngọc gật đầu, cái kia Vi Phu liền trước tiên đi tới. Ý Xuân vẫn còn lạnh, các ngươi chốc lát nữa cũng là trở về phòng, không nên bị lạnh. cáo biệt k i ể u Thê ái thiếp, nhanh chân đi ra sân nhà. lên tiểu thì có theo thị thái giám tới hỏi quốc công muốn hướng về đi đâu nội các tống ngọc nói quốc công lên giá thái giám âm thanh hô đội danh dự ngũ khởi hành chậm rãi hướng vào phía trong các phương hướng bước đi tống ngọc quốc công phủ xây dựng đến thật là q u ả n g đại để cho tiện nội các làm công đặc biệt tuyển ra mấy gian sơn ban cho các lao sử dụng ai có thể nghĩ tới nô châu chính sự đầu mối liền ở này mấy gian không đáng chú ý tiểu phòng bên trong đây tống ngọc nhàn nhạt nghĩ chắp tay tiến vào l ầ u cát, xin chào chủ công. trong phòng ánh mặt trời xuyên thấu qua m u vàng hồ giấy dán cửa sổ soi sáng trên mặt đất chiếu rọi ra không trung vô số p h ậ p phù cho b ụ i chính giữa còn thang cái nho nhỏ lò lửa, xua tan đầu xuân hàn ý trầm văn bân mạnh trục mấy cái các lão, còn có hầu hạ mấy cái nâng. lúc này đều là quỳ xuống. đứng lên đi. tống ngọc vung vung tay, các ngươi tùy tùng bản công thật lâu, cũng không cần quá mức giữ lễ tiết. tống ngọc ngồi xuống mới nói bản công tới đây. chính là đột nhiên nhớ tới vài món sự đến muốn lập tức xử lý các ngươi tra khuyết bù lậu nếu như không có nghi vấn liền nghị chỉ phát xuống xin mời chủ công dặn dò Trần Văn Bân đi đầu nói bản công này đến có hai sự một là mộ tổ việc ta tổ phụ lăng mộ táng ở s í c h Long Sơn nhưng vẫn chưa phái binh chấn thủ này là bản công bất h i ế u này thế trọng yếu chính là tổ tông t ế t ự từ đường thần chủ đối với hầm mộ liền không thế nào coi trọng t ố n g gia trước chỉ là mới lên cấp đại hộ lại có tư cách gì đàm luận việc này? Trần Văn Bân mấy người nhất thời hiểu rõ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 266 chỉnh đốn lại chị chờ đến Tống Ngọc Nam trinh bắt chiến tiến thủ Ngô Châu thời khắc càng là quý nhân sự bận điệu, đem việc này chỉ hoán hạ xuống sau khi chính là xương hầu xương công Tống gia sinh thành phúc đ ệ a Tống Ngọc chi tổ phụ tuy rằng táng ở Xích Long Sơn nhưng thần hồn từ lâu trở về gia tộc phúc đ ệ a chủ trì âm vận liền ngay cả Tống Tử Khiêm đều có chút lãng quên việc này. Hiện tại thấy Tống Ngọc chuyện xưa nhắc lại, mọi người không khỏi có chút kỳ quái, nhưng cũng không dám hỏi. Liên nghe mặt trên Tống Ngọc nói, bản công tổ phụ táng ở Xích Long Sơn, nhưng vẫn chưa phái đến thủ mộ quan chấn thủ. Đây là bản công bất hiếu, chủ công tuyệt đối không thể nói như thế. Cổ đại rất nặng hiếu đạo, lời này thì có chút nặng. Trầm Văn bân mau mau d ậ p đầu. Chủ công trăm công nghìn việc, có sơ hở không thể tránh được. Những này nhưng là thần dưới thất trách, không thể tới thì nhắc nhở chủ công. thần có tội, mặt sau mạnh chủ, t ố n g tư, t ố n g khuyết các loại cũng là quỳ xuống, thần có tội, t ố n g ngọc sao có thể thật sự phạt bọn họ? sắc mặt chuyển hoãn, mất bỏ mới lo làm chuồng, vì là thì chưa muộn, bản công liền phái một doanh binh chấn thủ tổ mộ, thủ tướng chính cửu phẩm. vâng, đây chỉ là việc nhỏ, mấy vị các thần cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào, đều là đồng ý. còn có một chuyện, chính là các nơi yêu loại hại người việc. nói tới chỗ này, t ố n g ngọc sắc mặt thì có chút âm trầm. các ngươi tổng lý nội các, các nơi báo lên yêu vật hại người việc nói vậy đều là rõ ràng. Tống Khuyết, ngươi cho đại gia nói giúp một chút hướng. Tống Khuyết sắc mặt nghiêm túc, mặt đau tức dịu đ c trên người dẫn theo một luồn g luận pháp uy nghiêm khí, rất là khiếp người. Lúc này mở miệng, âm thanh cũng là băng lạnh léo lạnh, khởi bẩm chủ công. Hết hạn ngày trước, Nô Châu cảnh nội đã phát sinh yêu vật hại người việc 28 lên, tử thương 36 người, trong đó thậm chí còn có một cái đại gia con cháu, mà có chuyện địa điểm, n h ư ở nông thôn. Cái kia đại hộ con trai trưởng chính là tại hạ trong thôn nhận được yêu vật đòn bí mật đã có 28 lên vụ án, cái kia ít nhất có 20 con yêu loại q u á y phá, những này vẫn là gan lớn, không tính những kia trốn ở Thâm Sơn kẻ khổ tu. Nếu là này phong lũ cấm không ngừng để cho nó yêu loại cũng sinh ra tâm tư đi ra hấp thụ người sống tinh khí tu luyện mới càng là phiền phức. Tống Ngọc nhàn n h ạ t nghĩ nghiêm chỉnh mà nói, này vẫn là hắn gieo xuống nhân quả. Đầu tiên hắn tự lập Ngô quốc công. đem đại càng pháp luật đánh vỡ bài xích, hiện tại tự thân pháp luật lại chưa triệt để đi tới nông thôn, này liền cho yêu vật chui chỗ trống. Thứ yếu, hắn đem Ngô Châu Tán Tu Tông môn cắn giết hơn nửa, này rất nhiều tông phái tuy chiếm đất làm vua, nhưng cũng bảo vệ chính mình dưới trướng Hương hỏa tin dân, xua đuổi yêu loại, mà hiện tại hết thảy bị đánh đổ. Yêu loại thiên địch giảm thiểu, cũng là làm loạn nhân tố, cho tới nương nhờ vào Tống Ngọc Tán Tu còn có thành hoàng thế lực, nhưng l à nhân số ít. Phong thủ thị trấn phủ thành thế lực đều có chút giật g ấ u và v a i còn nông thôn nơi thì càng là không lo nổi. Thanh Hoàng tín ngưỡng tuy rằng phát triển rất nhanh, nhưng người coi miếu chờ chút cũng cần bồi dưỡng, tuy rằng điều kiện rất thấp, chỉ cần tín ngưỡng thành kính liền có thể, nhưng ít nhất cũng đến đọc sách biết chữ, có thể triển khai thần thuật, mà những này đều cần thời gian học tập. Phương Minh trước bồi dưỡng bố trí một nhóm người p h ủ kín mấy cái phủ là đầy đủ, nhưng đối mặt toàn bộ Nô Châu cũng là không thể ra sức. Yêu loại nhiều ẩn n á u thâm sơn, ra ngoài hẻo lánh nơi, d ù bắt người sống, đắc thủ tức đi, càng khó sửa trị. Tống Khuyết lại nói tiếp, chỉ là mấy cái tiểu yêu, chỉ là giới tiện chi nhanh, chính là bởi vậy chết rồi mấy người cũng không cái gì, không gặp Tống Ngọc giết người đổ thành, mỗi lần đều là lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Nhưng có này mấy cái ví dụ ở bách tính thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh, đối với sau đó c h ị an liền cực kỳ bất lợi. Tống Ngọc cũng là rất là rõ ràng này lý, mới hạ quyết tâm sửa trị. đối với việc này bản công hiếu hai cái chương trình các ngươi xem trước một chút Tống Ngọc nói một là đem n ô Nam lại viên chế độ chuyển tới đây bãi bỏ lại viên thế tập chế cải lấy thi mặc trò đương nhiên trước đó đầu dựa vào chúng ta vẫn là dành cho ân huệ hứa truyền ba đời mặt khác điển sử chỉ cần lập công c ũ n g có thể hướng lên trên đ ề bản thu được viên trước những này lại viên chính là địa đầu xà chức vị thấp kém nhưng chính là bọn họ cùng thế gia liên hợp lại tạo thành liền người thống trị cũng cần kiên kỵ sức mạnh tống ngọc động tác này chính là sấn giết hết phản kháng thế gia lại viên rắn mất đầu lại bị kinh sợ thời gian muốn một lần đem thế gia kiểm chế người chủ căn cơ phá hủy cho tới để pháp luật xuống nông thôn thôn bảo vệ thôn dân không bị yêu loại làm hại bất quá là mang vào mà thôi dưới đây chư vị các lão không nghĩ tới chủ công trước tiên nhất lên trái lại việc này không khỏi có chút d ạ i ra đúng là quỳ ở một bên từ phiên mã đăng khoa trong mắt ánh sáng liên thiểm làm như nghĩ tới điều gì. Sau một lúc lâu, Hạ Đông Minh trước tiên nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất được loạn. Hiện tại chủ công vì là Ngô Châu bách tính phúc lợi, nhận lệnh lại viên, đây là muôn dân c h i phúc. Ẩn tại ý tứ, chính là nói hiện tại Ngô Châu phản kháng thế lực đều diệt, còn lại cũng bị kinh sợ, lại có yêu loại quấy phá, phải tăng cường thống trị, tăng cường pháp luật, có này bảo đảm cảnh an dân đại nghĩa danh phận, chính là sửa thể chế đại thời cơ tốt. Kinh hắn ngần ấy, mấy người khác cũng là phản ứng lại, d ồ n d ậ p d ậ p đầu. Chủ công chi sách đại thiện, thấy thuộc hạ lý giải, Tống Ngọc cũng là mừng lớn, đem Ngô Châu lại viên chế độ thay đổi, đây là từ căn g cơ trên cho thế gia một đòn chí mạng. Sau lần đó bất luận thế gia b ề ngoài làm sao cường thịnh, cũng bất quá là không có dễ trì l ụ c bình, có thể yên tâm đi ra ngoài tranh long, không cần phải lo lắng chính mình hậu viện bất ổn. Này thứ hai, chính là thành lập bộ yêu t i chuyên môn phụ trách yêu vật hại người khối này, cục trường chính b ắ t phẩm, liền do những kia tân tiến vào nương nhờ vào tán tu làm. Bọn họ nếu đầu đến bản công g i ớ i trướng, tự nhiên cũng cần xuất lực. Tìm thương bộ đầu bộ khoái, như thế nào hơn được yêu tinh, m ạ o muaội vào núi truy bắt, e sợ ngược lại sẽ liên lụy tính mạng mình. Chuyện như vậy, chính là đến phương ngoại đạo sĩ thuật sư một loại ra tay. Đối với điểm ấy, các lao đều là có nhận thức chung, lúc này cũng không có gì nghị. Nay vài món sự, các ngươi sau khi trao chuốt dưới, tạ thành ý chỉ, giao cho bản công cộng l n sau, lại minh văn phân phát các phủ. Tống Ngọc thấy thuộc hạ như vậy, liền nói. lại thấy mặt trời giữa trời, không khỏi nở nụ cười. Chư vị đều là bản công xương cánh tay, vừa vặn đến dùng bữa canh giờ, làm từ hiến. lại thấy bên cạnh mấy cái cử nhân người hầu, các ngươi cũng đồng thời đến. đa tạ chủ công. mấy vị các lao quyền cao chức trọng, đến tống ngọc ban thưởng cũng không ngừng mấy lần, lúc này cũng không đặc biệt hưng phấn, trái lại cái kia mấy cái nâng, sắc mặt đỏ chót, hiện ra là cảm xúc kích động dâng trào đến không thể tự kiểm chế. tống ngọc thấy này, cười nhạt, này mấy cái cử nhân người hầu. Văn tài học thức hơn người, hắn cũng là có ý định để bạn. Sau đó thật đảm đương trước trách lớn. Giang Lăng trong thành, Đại đô đốc phủ, lúc này bên trong phủ trên dưới đều là tràn ngập một loại nghiêm nghị bầu không khí. Gần nhất Đại đô đốc tính nết có chút hỉ nộ vô thường, nếu là bất hạnh đ ụ t vào, thuộc hạ cũng còn tốt, nhiều nhất mắng chửi một phen. Nếu như tôi tớ không có mắt, vậy chỉ có đánh chết phần. Gần nhất chỉ là vì bình hoa chén trà việc nhỏ, Chu v ụ đã đánh chết ba tên nô tỳ, toàn bộ Đại đô đốc phủ nhất thời im thì thít. lúc này một cái trẻ tuổi văn sĩ thông qua tầng tầng thủ vệ đi tới đại đô đốc phòng nghị sự trong đại sảnh lúc này ngoại trừ chủ tọa ở ngoài những nơi còn lại đều là không có một bóng người chu vũ nhắm mắt tự ở dương thần văn sĩ không dám đánh q u á y nhiễu đang chuẩn bị đứng yên vừa chờ đợi chỗ ngồi chu vũ nhưng là đột nhiên dương đôi mắt là đồng ngọc sao chính là thuộc hạ văn sĩ tiến lên chào hắn là chu vũ tâm phúc lưu sĩ vẫn bị ủy lấy trọng trách hiện tại chính là có việc đến đây bẩm báo đối với hắn, Chu Vũ hiếm thấy đến thu hồi trên mặt mây đen, nổi lên ý cười, xem Đồng Ngọc này đến, nhất định có tin tức tốt muốn báo cho bản Đô Đốc. phía dưới Phương Đồng Ngọc cười nói, chính là, chính là, liếc một cái Chu Vũ, liền thấy Đô Đốc xưa nay vai hùng anh phát vẫn còn, chỉ là trên trán có thêm mấy cái dấu vết, nhị sau cũng có thêm vài tia tóc bạc, không khỏi trong bóng tối thở dài. Đại Đô Đốc thiếu niên anh tài, không chỉ có gia thế hơn người, tự thân kiến thức càng thị phi hơn phàm. 15 tuổi liền bị bảo đảm nâng vì là huệ lệnh. Sau khi nhiều lần lên trước, bây giờ đã là làm được đại đô đốc, kinh châu ngoại trừ tương dương đã là tận vào trong tay. Nhưng đáng tiếc không được thiên thời a. Phương Đồng Ngọc thân là Chu Vũ Tâm Phúc, tự nhiên biết rõ chủ công mình vì sao phát sầu. Chu Vũ tuy rằng phát tài rất nhanh, nhưng cũng không sánh được Nô Châu Tống Ngọc cùng Lích Châu Thạch Long Tiệt. Tới hiện tại Nô Châu cùng Lích Châu đều là nhất thống, đối với kinh châu mắt nhìn c h ằ m c h ằ m Chu Vũ nhưng còn có tương dương chưa dưới. không thể nhất thống kinh châu chỉnh hợp sức mạnh ứng đối cường địch nhổm nó thiên hạ tranh long không thành tựu tử không nên nhìn này kém một bước tới cuối cùng chính là bỏ mình tộc diệt khác nhau ở như vậy dưới áp lực cực lớn chu vũ còn có thể khổ sở chống đỡ đến hiện tại người trước lại tuyệt đối không thể hiện lộ nửa phần cũng chỉ có vào lúc này mới sẽ hiện ra vẻ mệt mỏi hoặc là dựa vào mấy cái lý do ở tôi tớ trên người phát tiết phương đồng ngọc nhìn phía trên chủ công không biết sao trong mắt nóng lên, hầu như muốn nước mắt chảy xuống. Chu Vũ thấy này, trái lại cười nói: ngươi làm vậy tiểu nữ Tư Thái vì là gì? Bản đô đốc vô sự. Hắn gia tộc cùng Phương Đồng Ngọc gia tộc chính là thế giao, thở nhỏ lại là cùng trường, có chút mã tình nghĩa, không thể so cái khác thần tử, có mấy phần tình cảm ở. Đại nghiệp còn phải chủ công chống, mong rằng chủ công nhiều khá bảo trọng thân thể. Phương Đồng Ngọc nhưng là bái xuống khuyên giới. Nay bản đô đốc biết được, nhưng đang tiếc thì không ta chờ a. căn cứ mật thám điều tra, ích châu thạch long kiệt dục giả dục dịch, mà đến sang năm đầu xuân, nô quốc công cũng tất sẽ xuất thủ, kinh châu hai mặt thù địch, thế cuộc không cho trí hoan a. chu vũ thở dài, xoa l ô n g mày, chỉ có ở thạch long kiệt cùng tống ngọc động thủ trước, đặt xuống tương dương, nhất thống kinh châu, bản đ ô đốc mới có sức phản kháng, đây là sinh tử cơ hội. chuyện của ngươi làm được làm sao? nói đến chính sự, phương đồng ngọc thu hồi trên mặt vẻ mặt, chính chính y quan, khởi bẩm chủ công, thuộc hạ không phụ kỳ vọng. đã chiếm được tương dương phụ cận địa đồ, đồng thời đả thông quan hệ, liên lạc lên trong thành tương dương thế gia, đã có hai nhà đáp ứng, chỉ cần đô đốc binh lâm thành hạ, thì sẽ tùy thời mở thành, lấy nên vương sư. Được. Chu vũ tầng tầng một đoạn quyền, văn như này công, chân thực là mưa đúng lúc a. Tương dương chính là thiên hạ danh thành, ở sách sử trên, thậm chí có vây thành mười năm, cũng không thể công phá, trái lại là phe tấn công bị tươi sống tha đổ ví dụ. Muốn chính diện bắt thành này, chính là chu vũ. cũng là trong lòng lo sợ, mà hiện tại nắm mục nhiên lớn hơn 3 phần 10. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 267, kinh Long Động tương d ư ơ n g chính là Thiên Hạ cường t h à n h thủ tướng lại là Long t h à n h cái này danh tướng chính là Chu Vũ cũng tự nghĩ không cách nào c ầ g dưới cần phải vây thành mấy năm đợi được trong thành hết đạn hết lương thực không thể, nhưng Thạch Long Kiệt cùng Tống Ngọc Sao lại cho hắn thời gian như thương vong nặng nề cũng là không được, dù sao muốn ứng phó mặt sau nhị hổ. Chu Vũ cần phải bảo lưu thực lực bản thân không thể. Một mực Long Thành chính là quan bên trong người, thế được h à n thân, tất sẽ không nương nhờ vào tư thông với địch. Cái kia duy nhất có khả năng, chính là thu mua bên trong mở thành. Chu Vũ phái Phương Đồng Ngọc lần đi, cũng chính là vì là việc này. Hiện tại thấy được chuyện có hy vọng, không khỏi đại hỉ, liền cái chán nếp nhăn cũng ít rất nhiều. Văn Nhược Phương Đồng Ngọc tự, Chu Vũ như xương hô này, quan hệ trên chính là càng tiến vào một tầng. Vừa v ạ n sĩ tốt trải qua tu dưỡng. bây giờ đã khôi phục thể lực, chính có thể thừa thế x u n g lên, cấp xuống tương dương. chu vũ vung tay lên, tựa hồ lại trở về trước cái kia bảy miêu nghị kế, anh minh thần võ đại đô đốc. đúng là nên như thế. phương đồng ngọc cũng là nói, việc này nghi sớm không nên chậm trễ, tuy có chỉ vì cái trước mắt, nhưng so với thạch long kiệt cùng tống n g ọ c quy hiếp, lại không tính là gì. văn nhược, ngươi trở về liền được, lặn lội đường xa, tất cũng khổ cực, nhưng đáng tiếc biết lắm khổ nhiều, còn có một chuyện cần ngươi đi làm. kính xin chủ công d ặ n d ò phương đồng ngọc chính là thần tử, quân chúa có mệnh, nào có chối tử phần. bản phủ đô đốc bên trong gần nhất ra một cái quái sự, nói vậy ngươi cũng nghe nói rồi. chu vũ trầm giai nói âm thanh trầm thấp, quái sự. phương đồng ngọc con mắt hơi chuyển động, không khỏi suy đoán nói, chẳng lẽ chính là cựu quỷ chân nhân việc, sau lưng của hắn cũng là cái đại thế gia, tự có tin tức con đường. không sai. ngày trước, bản đô đốc đột nhiên trột dạ không yên. mà sẽ ở đó dạ, cửu quỷ chân nhân vô cớ mất tích, này thực là khả nghi. Chu Vũ đ e m đêm đó việc chậm rãi nói rồi khắp cả. Cuối cùng, hỏi người thấy thế nào? Phương Đồng Ngọc trầm ngâm chốc lát, mới từ từ nói, cửu quỷ chính là chân nhân tu vi, càng là động huyền phái tông sư. ở Ngô Châu, thuộc hạ thực sự không nghĩ ra có gì người có thể vô thanh vô tức đem hắn mang đi, trừ phi, trừ phi cái gì? Chu Vũ hứng thú, trừ phi chính là cái kia cửu quỷ chân nhân tự nguyện rời đi. Như vậy mới có thể không kinh động c h u vi thủ vệ. Phương Đồng Ngọc nói. Hoặc là chính là có tu vi vừa xa cửu quỷ chân nhân người, có thể trong nháy mắt liền đem bắt giữ hắn, không phát một tiếng. Nhưng này biết bao khó vậy, chính là trong truyền thuyết Thái Thượng đạo chủ cũng không thể trong lúc nhấc tay chịu trói cái kế tiếp chân nhân. Thế r a bên trong người đối với này thế giới đạo môn hệ thống sao không có hứng thú? Song phương trải qua nhiều năm như vậy giao lưu ở bề ngoài chút đồ vật kia đều là xem hết. chính là lén lút tư liệu cũng thu thập không ít như vậy xem ra vẫn là cửu quỷ chân nhân ra đi không lợi từ biệt khả năng đại chút bản đô đốc tự hỏi không gì có lỗi với hắn chỗ tưởng t h ư ở n g cũng chưa từng loạn dùng cái gì đến đây chu vũ sắc mặt nhất bạch lập tức cười g ầ n chẳng lẽ hắn cho rằng bản đô đốc không phải chân chủ không đáng phụ ta sao hắn tự nhiên cũng biết đạo môn bên trong thì có vọng khí pháp thuật có thể gặp người chủ số mệnh đạo môn nhiều dựa vào này su cắt t ị hung đ n g Huyền Phái càng là lấy tiên thiên thần quái nổi danh, phối hợp vọng khí thuật, không có mất linh, này trong lòng chính là mục nhiên chìm xuống. Thiên Hành Kiện Quân Tử lấy không ngừng vươn lên, Chủ Công Hả có thể như này tự t i chính đang chu v ũ tâm thần dao động, hầu như nản lòng thoái trí thời gian, lại đột nhiên nghe được Phương Đồng Ngọc h é t lớn. Thanh âm này dường như một chậu nước lạnh, đem chu v ũ từ ước tưởng trung nội tỉnh, trên lưng chính là r a tầng mồ hôi lạnh, sờ s o ạ n một cái cái chán, chỉ thấy vệt nước chảy ròng ròng. không khỏi vui mừng không n ớ t văn nhược nói đúng bản đô đốc sao có thể tự ti suýt nữa mất lòng dạ làm lỡ đại sự nay còn phải đa tạ ngươi cảnh tỉnh phương đồng ngọc nhưng là lắc đầu thời loạn lạc tranh l ò n g ở chỗ tập t r ú n g thành sự phương ngoại thuật sĩ nhất lưu lấy dâm tả kỹ năng đầu đ ộ c quân vương chủ công vẫn là tránh thật xa cho thỏa đáng ngươi là chính thống người đọc sách tự nhiên không lọt mắt cái này chu vũ vung vung tay nhưng bản đô đốc có vương giả chi trí đương nhiên phải hải nạp bách xuyên nói tới chỗ này â m thanh hạ thấp động huyền phái căn cơ thâm hậu cùng kinh châu các nơi thế gia đều có giao du ta cũng không thể không d ự a dẫm một hai nha văn g ư ợ c bản đô đốc liền mặt ngươi vì là sứ giả đi tới động huyền tông tìm hiểu việc này cần phải đến thiết thực tin tức nói đến lúc sau chu vũ lại khôi phục trước phong thái vâng quận chúa có lệnh dù là phương đồng ngọc như thế nào đi nữa kỳ thị đại môn cũng không thể không đáp lại việc xấu được rồi người đi về nghỉ một đêm Sáng ai liền xuất phát. Chu Vũ mỉm cười nói: Vi thần xin cáo lui. Phương Đồng Ngọc lại bái, lùi ra. Phong nghị sự bên trong lại chỉ còn tuần sau vũ một người. Chu Vũ lặng lẽ một lúc lâu, mới trầm thấp than thở: Động Huyền Phái a. Động Huyền Phái Sơn môn vị trí, tự nhiên sớm có cựu quỷ chân nhân báo cho Chu Vũ, đúng là bất đi một phen phiền phức. Ngày thứ hai, Phương Đồng Ngọc chính là ra đi, hướng về Động Huyền Phái Sơn môn chạy đi. Một phen giao thiệp sau, nhưng là không có kết quả mà quay về. động u y ề n chân nhân cỡ nào cáo g i ả lại là quyết định muốn vứt bỏ nam m ạ c h nương nhờ vào t ố n g ngọc, liền ngay cả cửu quỷ chân nhân kết cục cũng không tiết lộ, liền đem phương đồng ngọc đánh phát ra. khi chiếm được phương đồng ngọc báo lại sau khi chu vũ sầm mặt lại, đem chính mình nhốt tại trong thư phòng một đêm, hạ nhân mơ hồ còn có thể nghe được chén chản thư tịch rơi xuống đất tiếng truyền đến. chúng ta không thể chờ rồi, phương đồng ngọc ngày thứ hai cầu kiến chu vũ, mới vừa vừa thấy mặt, chu vũ liền như thế nói, phương đồng ngọc cả kinh. k ẽ ngẩng đầu, liền thấy Chu Vũ sợi tóc tán loạn, trong mắt vằn vện tiêm máu, không khỏi lo lắng hỏi, chủ công thân thể có thể có không thích hợp? Bản đ ô đốc rất tốt, tuy rằng hình dung tiểu t ụ y nhưng Chu Vũ tinh thần cũng rất là d ồ i d à o bản đ ô đốc rất muốn rõ ràng, lúc này thì không ta chờ, chỉ có nhanh chóng đặt xuống từng giường, mới có thời gian nửa năm, cho bản đ ô đốc thu thập cựu sơn hà, đ ế n ứng đối ích Châu cùng Ngô Châu khiêu chiến. Trong lúc thời khắc, bất luận động huyền phái chi không ủng hộ, trận chiến này đều là nhất định phải đánh. này phân tích hợp tình hợp lý chính là Phương Đồng Ngọc cũng chỉ có g ậ t đầu nhưng lương thảo quân giới những vật này bản đô đốc tận lên c á c phủ huyện t u n kho hơn nữa chu gia chống đỡ cũng là đầy đủ rồi Chu Vũ trong mắt bắn ra vẻ điên cuồng này chính là muốn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tử chiến đến cùng sao Phương Đồng Ngọc tự nhiên biết rõ như tận lên c á c phủ huyện t u n kho tự nhiên cũng khá lớn quân cần thiết nhưng phía sau nếu là gặp cái gì thiên h a i quan phủ không bỏ ra nổi vật tư cứu tế nào sẽ ra bao lớn sự lúc này cũng là không cách nào, phía sau hắn cũng có một đại gia đình người, tự nhiên không thể nói ra. Đô đốc không cần phải lo lắng, thuộc hạ nguyện t á n g r i a bại sản, hiệp trợ quân tư. đến. trước tiên không nói chính mình tộc nhân vấn đề, ngươi nhiệt tình như vậy thay thế Đô đốc khao quân sĩ, chẳng lẽ em muốn tạo phản phải không? lúc này cũng là cười khổ, nhà ta nguyện gia bạch ngân 5 0 0 nghìn lạng, lương thực 2 0 0 ngàn thạch, cũng kéo cái khác thế r a quyên tiền. hắn thân là thuộc hạ, tự nhiên cũng không thể không có chút nào ra. số tiền này lương liền không nhiều không ít, vừa vạn. chu vũ nghe xong cũng là sắc mặt chuyển cùng, k h ỏ e mắt có chút ư ứ c á t văn lược. nguy nan thời khắc mới thấy trung thần, bản đô đốc tất không phụ lòng ngươi. hoàng trị 2 năm, 4 tháng 12, kinh châu đại đô đốc chu vũ lột l ụ c đại quân 10 vạn tấn công tưng ơ dương. trong lúc nhất thời, vừa bình tĩnh lại phía nam, lần thứ hai rơi vào trong chiến loạn. ích châu, thạch long kiệt trèo cao nhìn xa, kinh châu lại nổi lên binh hai, đại thiện. b á o một người nhanh chóng chạy tới, tới phía dưới, sĩ si t ố t xuống ngựa, phi chạy lên, quỳ d ạ p xuống thạch long kiệt trước mặt, khởi bẩm vương t h ư ợ n g kinh châu đại đô đốc chu vũ phát binh 10 vạn tấn công tương dương, hiện nay đã liền dưới mấy thành, tương dương phòng giữ long thành vườn không nhà trống, thu nạp sĩ si t ố t tới trong thành, làm như muốn lấy cường thành c h ú đóng ở. kha kha, luận địa bàn, chu vũ đã đạt được kinh châu 6 1 0 phần m mà long thành nhiều nhất chỉ có 4 1 0 phần 10, thực lực không bằng người, hắn có thể rửa dẫm. cũng là một tòa tương dương thành rồi. Thạch Long Kiệt k h à khả cười gằn. ở cổ đại, địa bàn chính là nhân khẩu, chính là đồng ruộng, chính là lương thực xi si tốt, cũng là xích, loại l o ạ thực lực. Long Thành địa bàn không bằng người, xi si tốt lương thực cũng đều là như vậy. như không có tương dương thành, cái kia Thạch Long Kiệt trực tiếp liền có thể đem hắn coi là người chết. Chu Vũ đem Long Thành kiềm chế ở trong thành tương dương, cuối cùng vẫn là chiếm tiện nghi cô vương. Thạch Long Kiệt cười to. trong con ngươi vừa tựa hồ xuất hiện đốt cháy tất cả hỏa diễm nhanh chân hạ xuống liền thấy tầng tầng sĩ tốt cầm quân g i ớ i yên lặng như tờ chờ đợi những này không phải là lưu dân quân mà là thạch long kiệt thủ hạ lực lượng tinh nhuệ duy chỉ vương t ọ a tiền vốn cô vương có chỉ binh phát kiếm cát chúng ta gia thủ cướp giật kinh châu lương thực nữ nhân nô vương vạn thắng vạn thắng vạn vạn thắng sĩ tốt gào thét âm thanh tựa hồ che lại mây xanh trong con ngươi càng là có giã thú v ẻ mặt bay lên đất thục tuy rằng có kiếm các sạn đạo chi hiểm dễ thủ khó công nhưng cũng bị quản chế ở đây các đời thục vương đều là bị nuốt người ngoài không vào được thục quân cũng không ra được chỉ có thể tiêu giao nhất thời đợi được chân long đã định đã là có khóc cũng không làm gì mà hiện tại kinh châu bắc long thành bị chu vũ kiềm chế hơn nửa sức mạnh đều rùa rụt cổ ở trong thành tương dương chính là cơ hội trời cho ngay khi thạch vương đại quân tôi om om về phía kiếm các sạn đạo mà đến thời gian mặt đồng kinh châu quân coi giữ cũng đã nên đón một hồi đại kiếp nạn hà thủ tốt tiêu binh nghị n h à m chán ngáp một cái có chút tẻ nhạt tuy là mùa xuân nhưng đại gió thổi qua cũng rất là lạnh giá để hắn không khỏi xúc rụt cổ nay trông coi tháng ngày thật đúng là tẻ nhạt ta tiêu binh nghị lẩm bẩm l u b ầ u kha kha hiện tại thiên hạ các nơi đều ở đánh trận chúng ta số may mới đến nơi này có thể bảo đảm m ạ n g nhỏ bao nhiêu người ước ao đều ước ao không đến đây. bên cạnh một cái rõ ràng là lão binh sĩ tốt liền nói, lão binh trên người gầy gò, càng mang theo không ít dữ tợn vết đ à o nhưng chẳng biết vì sao không có xuất ngũ, mà là vẫn đảm nhiệm thủ tốt. kha kha, xa trường t r i n h chiến, mới là nam nhi bản sắc a. chúng ta kiến công lập nghiệp, phong công phong h ầ u liền r ử a cả vào này rồi. tiêu binh nghị rõ ràng là cái trẻ, con miệng còn hôi sữa, có một luồng tính nết. ha ha, kiến công lập nghiệp, phong công phong h ầ u Lão binh cười to, thậm chí ngay cả nước mắt đều đi ra. Ngươi cười cái gì? Thiêu binh nghị rõ ràng có chút không cam lòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 268, Quỷ Quân Kỳ Tập. Nhìn rõ ràng vẫn là thiếu niên t i ê u binh nghị, lão binh cũng không biết nhớ ra cái gì đó. Tiếng cười ngừng. Ngươi này tính khí rất giống ta, giống ta thời niên thiếu hầu. Lão binh lẩm bẩm. Ta ngày hôm nay liền nói với ngươi rõ ràng, miễn cho đi tới ta đường xưa. Nói lời này thì. Lão binh nữ khí t h ổ n thức không đ ớ t một luồng bi thương thê lương bầu không khí liền mục nhiên hiện lên, làm như bị tức phân ảnh hưởng. Tiêu binh n g h ị yên tĩnh lại, lặng lặng nghe. Ngươi xuất thân làm sao? Lão binh đầu tiên là hỏi. Ta xuất thân làm sao, liên quan gì đến ngươi? Tiêu binh n g h ị không phục nói. Có thể tới đây làm tên lính quèn, xuất thân cũng không ra gì, ít nhất không phải thế ra. Kha kha. Đến trong quân, để bạn viên trước thời điểm, mặc ngươi lập công bao nhiêu, như không cái tốt ra thế. liền chuẩn bị làm cả đời đầu to binh đi. Lão binh cười gằn, nay có cái gì? Tiền t r i ê u quan quân hầu, không phải là xuất từ thảo dân sao? Như thường làm được đại tướng quân. Thiêu binh nhị g không phục nhận biết, người cũng biết quan quân hầu. Lão binh khả khả cười, đều là trong quân k i ể u cũ, chuyên môn đem ra giao động các người những này trẻ con miệng còn hồi sữa. Không đợi thanh niên đặt câu hỏi, liền nói tiếp, người biết quan quân hầu bao nhiêu năm ra một cái, mà chết ở trên đường trẻ tuổi binh sĩ lại có bao nhiêu thiếu? mỗi chiến hạ xuống, sĩ si tốt ít nhất chết đến 3 phần 10, Nếu là vận may không được, cụt tay thiếu chân, nhưng vẫn là bất tử. Cái kia kết cục mới gọi vô cùng thê thảm. Nay một đường hạ xuống, coi như không ai làm khó dễ. Ngươi một đường từ ngũ trưởng hỏa trưởng, đến đội trưởng doanh trưởng, lại tới chỉ huy sứ tướng quân, cuối cùng lập công phong hầu. To nhỏ chiến dịch ít nhất cũng phải có bách t r à n g mỗi lần đều là ít nhất 3 phần 10 thương vong. Ngươi xác định có thể sống lâu như thế? Tiêu h binh nghĩ lúc này đã trở nên trầm mặc. h i ể n nhiên là bị lão binh miêu tả sợ rồi. Được rồi, coi như ngươi thuận thuận lợi địa phương sống sót, cũng lập công phong hầu, có thể ngươi biết được. Tiên triêu quan quân hầu là chết như thế nào sao? Chết trận tại thảo nguyên. Thiêu binh nhị g âm thanh trầm thấp, không sai. Quan quân hầu trăm trận trăm thắng, mới có 17 liền phong hầu vị, nhưng bởi thảo dân xuất thân, bị thế gia xa lánh, năm đó đối mặt người hồ thiết kỵ ở phía sau lộ đoạn tuyệt tình h u n g dưới. bất đắc dĩ lấy bách k ỵ nặn trùng người hồ hơn vạn thiết k ỵ cuối cùng thân bên trong loạn tiễn mà chết hưởng thọ mới 2 0 a lao binh than thở nhìn hắn ngữ khí cũng là cái có cố xử người cái kia cái kia cắt vang bách chiến vợ con hưởng đặc quyền đều là giả tiêu binh nghị sắc mặt trắng bệnh hai tay hầu như đại đội trưởng thương đều không cầm được cái kia cũng còn không đến mức đến thời loạn lạc quy củ mở rộng chính là thảo dân cũng có một kia thượng vị cơ hội Lão binh hiện ra là thấy rõ đả kích quá đáng, lời nói chuyển thành ăn ủ i khẩn thiết nhất vẫn là c ù n g đối với chủ công. Hơn nữa mấy phần số phận cũng không thường không thể làm đến tướng quân, đến lúc đó tự có những thế gia đó. Đem Thủy Linh Linh đại gia tiểu thư gả cho ngươi, lôi kéo quan hệ, ngươi chỉ muốn thu lại, chính là thế gia một phần. Đến lúc đó thì có tăng lên trên cơ hội. Nghe nói lúc trước quan quân hầu chính là từ chối môn việt cầu hôn, mới thân tao này ích đây. Thủy Linh Linh đại tiểu thư. vậy cũng không sai. Tiêu binh nghị không biết nghĩ đến cái gì, rõ ràng có chút thất thần. Kha kha, lão binh vỗ một cái, tiêu binh nghị đầu, đem hắn đập tỉnh, đừng nghĩ những kia không thực tế, trong g i ữ thật này sạn đạo mới là quan trọng. Này sạn đạo như thế hẹp, sao sẽ có người giết tới? Người đang n g h i rồi. Tiêu binh nghị lẩm bẩm, này ngược lại cũng đúng là. ở điểm này, lão binh nhưng cực kỳ tán thành, này kiếm các sạn đạo mỗi lần chỉ có thể quá một người, bên cạnh chính là vạn t r ư ợ n g v ế t núi, chúng ta ở này. chính là một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông thực sự không được còn có thể một cây đuốc đem này đốt một bát rồi bất quá đây chính là tiền triều khởi công trải qua trăm năm mới được đốt quá mức đáng tiếc người đến sau cũng là bất tiện l a o binh chính nói đột nhiên thì có một luồn g rất lớn hàn phong thổi tới lạnh lẽo thấu xương không khỏi c h ử i ầm lên thật tà môn ác phong liền vào lúc này tiêu binh nhị g lôi kéo l a o binh tay áo chỉ vào phương xa một chỗ nói ngươi ngươi xem âm thanh run rẩy không n ớ t lao binh hướng về tiêu binh nghị chỉ phương hướng vừa nhìn không khỏi trợn mắt n g t mồm mẹ ruột vâng hôm nay phạm cái gì tả dĩ nhiên ban ngày đều có quỷ quân xuất hành hắn trong tầm mắt liền thấy xa xa một khối hắc vân hướng bên này cấp tốc chạy như bay tới trung gian lại mơ hồ có hung quỷ bóng người lên cho ta h ú t khô bọn họ hắc vân bên trong lại có một cái tiểu mị giọng nữ truyền đến phụ cận đều là có thể nghe thái c h e kín bầu trời, giọng nữ hét cao, một tầng mây đen không biết từ phương nào hội tụ đến, đem trên trời nhật quang che khuất, nửa điểm không rơi. he h hey. ê c á c cặc, hung tiếng quỷ hú càng lệ, đông đảo bóng đen từ hắc vân bên trong lao ra, liền hướng quân doanh mà tới. đệt, đệt, đệt, lại còn có dám chủng quân doanh quỷ? lão binh t r ợ t cảm thấy trước mấy chục năm đều là giả, nghe thấy đều là hư vọng. không phải sợ, ngươi một sợ quỷ càng trên ngươi. thủ tướng cũng là đi ra. thấy rõ cảnh này, mau mau t h é t lại hống, giết, trước hết xông lên mấy cái hung quỷ, tựa hồ nhận được vô hình sóng âm gây thương tích, đều là biến thành cho bụi. Chúng ta quân sĩ, tinh lực dương cương, lại có quân khí sát khí hộ thể, chỉ cần bảo lưu trong lòng nhiệt huyết dũng khí, chính là bách quỷ bất sâm. Tướng linh thét, nhất thời có chút gây rối quân trận lại là chỉnh tề lên. Chén nước h á có thể cứu hỏa, côn trùng ánh sáng cũng dám cùng nhật nguyện tranh huy. h ắ c vân bên trong. i ọ g nữ dễ nghe lần thứ hai truyền đến, mang theo xem thường tâm ý. Theo lời nói, liền có một con m à u xanh sấm cự chảo tự h ắ t vân bên trong bay ra, mang theo gió c a n h hướng về tướng l i n h đánh tới. yêu quỷ. Tướng l i n h chợt quát một tiếng, chu vi thân binh cũng là rút ra trường đao, quay về cự chảo chém tới, giết. Trường đao chém vào cự chảo mặt ngoài, nhưng là mang theo một chuôi x u y ế n đốn lửa, trường đao g â y l ị a xanh sấm cự chảo lại tựa hồ như không hư hại chút nào, càng là một chảo hạ xuống. đem trên mặt mang theo kinh ngạc vẻ tướng lĩnh chảo thành thịt băm, tướng quân, tướng quân chết rồi, nhìn này máu thịt tung tóe chi cảnh, nơi đóng quân bên trong cái khác sĩ tốt, nhưng là lập tức đại loạn, quân doanh bầu trời quân khí cũng là triệt để tàn ra, cũng lại không ra thể thống gì, kha kha, một đám hung quỷ ở lệ quỷ ác quỷ dẫn dắt đi, vọt vào quân doanh trắng trợn tàn sát, h ắ c vân bên trong diễm nữ thạch phu nhân trên mặt mục nhiên n h ấ t bạch, phun ra ngụm máu lớn, từng tí từng tí rơi vào trước ngực đấy l à trên. lại bị văng ra cho thấy kinh người có giãn ta này vẫn phải là phu quân long khí sự giúp đỡ đánh giết một cái bất quá sáu bảy phẩm tiểu quan đều có như thế phản vệ nhân đạo quả vẫn là chủ lưu thạch phu nhân vũ về n g ự c lẩm bẩm nói s ạ n đạo khó đi càng có sĩ tốt c á n h gác một có dấu hiệu thất bại thì sẽ đốt cháy sàn đạo đối mặt này nơi hiểm yếu dù là thạch long kiệt đại quân thân kinh bách chiến cũng là bó tay hết cách cũng chỉ có quỷ loại đại quân bởi vì chính là hồn thể có thể trôi nổi mới có thể trở thành kỳ binh giết ra, mà bất luận là thần đạo vẫn là quỷ đạo tiên đạo, một khi bên ngoài nhúng tay nhân đạo, tất sẽ nhận được phản vệ. Thạch Phu nhân chính là quỷ vương, đổi thành nhân đạo, ít nhất có chính ngũ phẩm, nhưng đánh giết một cái 6, 7 bảy phẩm tiểu quan, chính là nguyên khí đại thường, như không có thạch long k i ệ t ở phía sau lấy long khí giúp đỡ, trực tiếp rơi vào trầm miên đều là khả năng. Mà Phương Minh cũng là như thế, hắn hiện tại cấp bậc, tuy rằng có thể thao túng thậm chí đánh giết chính quan ngũ phẩm viên. tự thân nhưng cũng cần gánh chịu phản vệ. Tỷ như công thành thời gian, hắn đều có thể bám thân cửa thành thủ tướng để hắn mở thành. Nhưng vì thế trả giá, nhưng là chính mình bị thương nặng, thậm chí căn cơ tổn thất lớn. Đổi lấy bất quá chỉ là mấy ngàn điều sĩ si tốt tính mạng, này quá mức không đáng. Đối phương minh mà nói, sĩ si tốt Ngô Châu không thiếu gì cả. Vì thế tự thân bị hao tổn, việc làm của kẻ ngu. Mà hiện tại Thạch Long Kiệt do sớm gia thủ, không thể không dùng quỷ quân xung kích Dương thế quân đội. này vẫn là chu vũ thảo phạt tương dương long thành bộ chạy hơn nửa quân coi giữ nguyên cớ không phải vậy nơi đây nếu có cái thực quyền chính ngũ phẩm võ tướng c h ấ n thủ thạch phu nhân liền cũng không làm gì được đối phương nhưng tất cả không có nếu như thạch phu nhân tú vết máu trên tay hóa thành khói đen t ả n g ra lớn tiếng thét đem này quân doanh giết hết không giữ lại ai tự thân nhưng không cử động nữa hiện ra là vừa nãy nhận được trọng thương đã thẹn quá thành giận giết tiêu binh nghị quát lớn trên tay trường thương tuần hoàn trước đây vấn luyện ký ức lấy duyên dáng độ còn bán ra trước mặt một cái màu đen bóng mờ chúng rồi thương nhưng chỉ là hơi dừng lại một chút lập tức như không có chuyện gì xảy ra mà hướng về hắn đ ậ p tới đối mặt quỷ dị này sự vật dù là tiêu binh nghị tự x ư n g là gan lớn như đấu cũng là phía sau lưng lông tơ cũng lên liên tục lùi bước đùng gót chân đụng vào tảng đá tiêu binh nghị thân bất do kỷ ngã nhào trên đất trường thương cũng là lăn xuống một bên ta này phải chết sao vẫn là chết ở hung quỷ chi khẩu. Tiêu binh nghị trong đầu hiện lên câu này, mắt thấy đối diện hung quỷ khuôn mặt dữ tợn đã cách cổ của hắn không tới nửa thước, tiêu binh nghị nhắm mắt chờ chết. hắc, phát cái gì lăng đây? chờ giây lát, lại không đau đớn cảm giác truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên, trước kia lão binh chính cầm đ à o cười. đa tạ đại thuốc cứu giúp. tiêu binh nghị vội vàng nói tạ, cảm ơn với không cảm ơn trước tiên thả xuống, bây giờ chúng ta nhưng là một sợi dây trên châu chấu, đều chạy không được rồi. Lão binh mạnh mẽ nhổ bãi nước b ọ n nhớ kỹ lòng dạ không thể loạn sẽ đem toàn bộ khí lực đánh ra đi mới có thể gây tổn thương cho quỷ loại. Lão binh giáo dục đây là hắn đ ố n g người chết bên trong nắm giữ kinh nghiệm không nói toạc cao sâu vô cùng nói toạc không đáng nhắc tới. Vướng giết tiêu binh n g h ả nhặt lên trường thương quay về lão binh mặt sau một cái nhào lên hung quỷ chọc ra hắn lúc này thậm chí đã quên tất cả trong mắt cũng chỉ có lão binh phía sau bóng đen. Phúc trường thương như trung khí phao. ầm ầm nổ tung, trung gian bóng đen tiêu tan không gặp, khá lắm, nay liền không phải trả lại sao? Lão binh tán một tiếng, lập tức lại có chút t i ế c hận, đây là thượng thừa tinh thần khí huyết chi đạo, ngươi vừa nghe liền có thể nhập môn, thiên tư rất tốt, hôm nay nếu có thể đào mạng, ngày sau tất là trên chiến trường d ũ n g tướng, chi tiết, nhưng là hoàn toàn không coi trọng bọn họ cơ hội đào sinh, sự tại người mà khác, tiêu binh nhị g trầm quát một tiếng, lại là trường thương đ â m ra, ha ha. Không sai, lão tử hôm nay muốn phòng một cái. Lão binh cười lớn, trong mắt thì có vẻ điên cuồng. Hai bóng người dần dần bị nhào lên quỷ quân nhân c h ị m Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 269, khí tượng. Đợi đến quân danh tiếng rất n g ừ n g trên đất đã tràn đầy khô gầy thây khô. Đây là bị hút hết sinh khí sĩ tốt. Xin chào phu nhân. Thạch phu nhân lúc này hạ xuống, chu vi quỷ quân đều là hành lễ. Thạch phu nhân nhìn c h u n g quanh, liền gặp quỷ quân ít đi hơn nửa. nhiều l à ác quỷ lệ quỷ hung quỷ càng là một cái đều không lưu lại không phải vừa nãy lên cấp chính là từ lâu biến thành cho bụi có thể thấy được vừa nãy một trận chiến khốc liệt không quá thừa dưới quỷ quân trên người sát khí đều là tăng lên dữ dội hiển nhiên đã trải qua tôi luyện càng tinh h u y ệ n không sai không sai đây mới là đi vu tồn tinh a thạch phu nhân cũng rất là thỏa mãn dáng vẻ lại một hồi thủ lúc này sạn đạo trên đã có t h ủ quân binh sĩ bóng người không khỏi nở nụ cười xinh đẹp Phong t ì n h Vạn Trụng làm p h i ê n Phu Nhân, còn lại liền giao cho ta đi. Lúc này một thanh âm ở vang lên bên hai. Chúng ta về sư. Thạch Phu Nhân hướng thuộc quân bên trong liếc mắt một cái, thu nạp quỷ quân, hình thành hắc vân gào thét rời đi. Lần này Phong Đô Phương diện quỷ quân tiến vào ra hết, lại có Thạch Long Kiệt lấy Long khí giúp đỡ, mới miễn cưỡng có thể xung kích Dương Thế Quân doanh trong địa, đồng thời coi như cuối cùng thắng lợi, cũng chết thương t à n tạng. Trong vòng mấy chục năm đều lại không ra tay lực lượng. nhưng liền coi như như vậy có thể đổi được thụ quân đột phá kiếm các sạn đạo nơi hiểm yếu có thể tiến quân kinh châu cũng là đại kiếm l ờ i hoàng trị 2 năm 4 tháng 20, thạch long kiệt kỳ tập đột phá kiếm các sạn đạo nơi hiểm yếu thục long ra dã khiếp sợ thiên hạ cái gì chu vũ nghe được tin tức này chén trong tay c h à n đi rơi xuống mặt đất phát sinh lanh lảnh tiếng vang bọt nước tung tóe chu vi người hầu đều là quỳ xuống t ỉ n h tội trên người run cầm cập đối mặt này cảnh chu vũ mặt không hề cảm xúc đứng dậy ra quân t r ư ớ n g bên ngoài bụi mù mênh mông quân sĩ xếp thành hàng mà qua cũng không có thiếu mã kỵ tuần tra nơi này chính là Chu Vũ đại quân trận địa mà ở phương xa liền có một tòa đại thành đường viện như phía chân trời hất vân hùng vĩ vô bờ không muốn bản đô đốc liền dưới mấy thành đánh đâu thằng đó mãi đến tận tương dương làm cho Long t h à n h không thể không rủa r ụ ộ t cổ tự vệ cuối cùng nhưng là cho Thạch Long Kiệt chiếm t i ệ n nghi Chu Vũ nắm đấm nắm chặt hầu như muốn nắm ra máu chủ công Phương Đồng Ngọc nhóm người nghe tin tới rồi cũng không biết nên làm gì khuyên bảo. Long t h à n h vì là tương dương phòng giữ tự thời loạn lạc đến đối với Chu Vi mấy phủ cũng có quản hạt quyền lực giám thị đất thuộc đ ộ n g Tĩnh phòng bị Thạch Long Kiệt thủ quân g i a giã tự cũng là chức trách của hắn không muốn bây giờ lại sớm tối trong lúc đó liền bị phá nơi hiểm yếu thật là làm người khiếp sợ không thôi. Chủ công việc đã đến nước này chúng ta không thể ra sức nhưng muốn lo lắng Thạch Vương đ ộ n g Tĩnh Phương Đồng Ngọc bình tĩnh nói văn h ư ợ c ý gì. Chu Vũ nhìn lại, ánh mắt lấp lánh, nhìn thẳng Phương Đồng Ngọc. Thạch Long Kiệt người này có dạ tâm lớn. Đại quyết đoán, lần này nhập kinh, tất có bao phủ kinh châu chi trí. Này là chủ công đại địch, nay đại gia cũng biết. Phương Đồng Ngọc nói tiếp, kiếm các sạn đạo nơi hiểm yếu, một người đã đủ giữ quan ả i vạn người không thể khai thông. x ư a nay khóa lại thuộc long, khiến mấy mặc cho t h c vương cũng không thể phá cục, mà hiện tại Thạch Long Kiệt dễ dàng như thế liền phá cục mà ra, trung gian tất có long thành nhưu tính. Không thể không đề phòng. Ngươi là nói, Long t h à n h cố ý rời quân coi giữ, thả Thạch Long Kiệt ra thủ, muốn cùng bản Đô Đốc lưỡng bại cầu thương. Chu Vũ trong mắt tinh quang tỏa sáng. Nếu là như vậy, bản Đô Đốc ngược lại muốn bội phục hắn. Muốn ở Chu Vũ cùng Thạch Long Kiệt nhìn thèm thuồng dưới bảo toàn tự thân, thậm chí cười đến cuối cùng. Này độ khó chính là rút tuổi đấy rồi. Siết đi dây giống như vậy, hơi không chú ý, thì sẽ bị hai người ăn được liền xương đều không dư thừa. Quá trình càng là gian n g uy, chính là đến cuối cùng. cũng khó nói sẽ có người đến đây hái quả đào, có thể nói c ự u tử nhất sinh, Long t h à n h dẫn dắt này cục diện cũng làm cho Chu Vũ có chút kính nể, hắn c á i này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Nếu theo trước tình huống, Long t h à n h đã là thân hám thập tử vô sinh chi c c mà hiện tại tuy thế lực hỗn loạn, nhưng cũng có một con đường sống. Phương Đồng Ngọc trầm giọng nói, là bản đô đốc bức bách quá mức sao? Chu Vũ lạnh lùng nhìn kỹ cái này bạn tốt kiêm thuộc hạ, thuộc hạ không dám. Phương Đồng Ngọc mau mau quỳ xuống. Từ Chu Vũ trong ánh mắt, hắn rõ ràng cảm giác được sát ý. Kinh Châu tuy phú, nhân khẩu đông đảo, là đế vương chi cơ, chủ công quật khởi ở đây, chính là đạt được địa lợi nhân hòa. Nhưng có Ngô Châu Ngô quốc công, đất thuộc Thạch Vương mắt nhìn chằm chằm, nếu không nhất thống Kinh Châu, làm sao chống lại? Mà hiện tại Long Thành dẫn Thạch Long Kiệt nhập kinh, Thạch Vương chuyển động, Ngô Châu vị kia Ngô quốc công lại sẽ có ý kiến gì đây? Chu Vũ cả người chấn động, này vốn là là ba bên đối lập chi cục. nhưng Tống Ngọc sao lại ngồi xem có người nhất thống Nô Châu hoặc bị Thạch Long Kiệt chiếm cứ? Nói vậy không chờ được đến sang năm cũng sẽ xuất thủ. Cũng thì là được bốn quốc hôn chiến chi cục, trong đó Long Thành thế lực yếu nhất, tuyệt đối không cách nào cười đến cuối cùng. Chu v ũ chỉ so với Long Thành tốt hơn một ít, nhưng cũng không phải Thạch Long Kiệt cùng Tống Ngọc đối thủ. Đặc biệt, Chu v ũ xào huyệt đều ở Kinh Châu Nam Bộ, như phía trước chiến sự bất lợi, phía sau lại chịu đến Tống Ngọc đại quân tiến công, e sợ 1 ư ờ i vạn đại quân chỉ ở khinh khắc thời gian. thì sẽ tan thành mây khói. Nhớ tới nơi này, lông mày nhíu chặt. Một lát sau, m ù hôi hột lớn t r ừ n g h ạ t đầu, liền n h ỏ xuống đến. Trâm Mặc một lúc lâu mới tự thất nợ nụ cười. Bản đô đốc hôm qua còn tưởng rằng Long Thành chính là cua trong rọ, không muốn hôm nay bản đô đốc tình cảnh cũng chẳng tốt đẹp gì. Bên cạnh Văn Thần võ tướng đều là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, để Chu Vũ trong lòng cảm giác nặng nề. Lại thấy Do Phương Đồ Ngọc n g quỳ trên mặt đất, trong mắt nhưng thần quang trong trẻo, không khỏi trong lòng hơi động, văn g ư ợ c Ngươi có gì kế, mau nói đi. Vâng. Phương Đồng Ngọc đáp lời. Nô châu quốc công bên trong phủ Tống Ngọc một thân hoa phủ ngồi ngay ngắn văn án sau khi bình tĩnh đại khí thành thục thận trọng khiến người ta hầu như đã quên hắn còn là một khoảng trường 20 thanh niên. Thục Long đã ra ra sao? Tống Ngọc lông mày có chút nhân lạ i nhớ tới mật thư trên miêu tả thiên hàng hấp vân che kín bầu trời ẩn có tiếng quỷ khóc sói chu g i y l á t vân không gặp quân coi giữ trận doanh đã không một người tồn tại. chiết trận thi thể hình dung t i ể u t ụ y mấy như thây khô, kinh n g ỗ làm cùng đạo môn giám định, chính là sinh khí diệt hết, hung quỷ gây nên. Thạch Long Kiệt đúng là hảo quyết đoán, dám lấy quỷ quân sông thẳng dương thế quân doanh, coi như Long Thành co rút lại không ít thực lực, lại có Long khí giúp đỡ, Phong đô quỷ quân e sợ cũng chết thương nặng nghề, liền ngay cả hai cái quỷ vương đều sẽ nhận được trọng thương. Phương Minh trước vì là thần linh, tự nhiên biết rõ âm thế quỷ quân mạnh mẽ quay d à y dương thế vận chuyển có kết cục gì. này hay là bởi vì thạch long kiệt chính là đất thuộc tiềm long, có thiên hạ chi vọng, bằng không một làn sóng thiên kiếp liền muốn hạ xuống, không nói phong đô quỷ quân làm sao, chỉ ít thạch long kiệt dương thế đại quân, không hưởng một binh một tốt, liền vào được kinh châu, còn nhanh hơn bản công một bước. bản tôn quan trù vũ ấu giao cùng long thành x a tượng, nhưng cũng không thạch long kiệt cự ủ y đối thủ. tuy rằng số mệnh không thể đại biểu tất cả, nhưng này so sánh thực lực vẫn là rất rõ ràng. như không có kỳ tích phát sinh. chính là chu vũ cùng long thành g ụ p lại cũng đánh không lại thạch long k i ệ t đối phương minh mà nói đó là thà rằng kinh châu rơi vào chu vũ hoặc long thành trên tay cũng không muốn thạch long k i ệ t chia sẻ e sợ bản công cũng đến xuất binh rồi tống ngọc tự lẩm bẩm gian do thuộc hạ c h u y ê n diệp h ồ n g nhạ trầm văn bân các loại ý t kiến vâng lập tức thì có người hầu rút lui đi ra ngoài truyền chỉ không lâu lắm diệp h ồ n g nhạ trầm văn bân bọn người đi vào lúc này võ quan mặt sau còn có mấy người thân mang thủy sư tướng lĩnh hầu hạ rất là đáng chú ý tống ngọc vừa nhìn hồng toàn tứ lôi mạnh triệt ba cái đô đốc đều có mà mạnh triệt đỉnh đầu m à u xanh cá chép tuy rằng không còn sóng nước trải qua những ngày qua rồi lại tụ tập chút bạch khí có chút khôi phục như cũ rằng r ớ p trong lòng không khỏi thở dài này mạnh triệt người mang long khí mặc kệ đem hắn ném tới chỗ nào chỉ cần có cơ hội liền có thể bộc lộ tài năng đương nhiên một cái cá chép còn không đặt ở tống ngọc trong mắt hắn số mệnh lúc này đã thành tiểu xích dao, khoảng cách xích long cũng bất quá một bước, cách cục đều có, chỉ cần số mệnh truyền vào liền có thể mạnh triệt người mang long khí, có dị tượng càng thiện thủy chiến. Lần này kinh châu chi dịch vẫn phải là dùng hắn. Tống Ngọc thân là q u n chúa, long dạ núi sông tứ hải càng có tự tin, chính là thuộc hạ phúc đức thâm hậu, có long tượng cũng có thể đem bọn họ miễn cưỡng ép thành phụ long chi cục để bản thân sử dụng. Dù sao ở thiên hạ chân long chưa định trước, giết chết hết thể tiềm long là rất ngu xuẩn. Thiên hạ k i ê u hùng chư hầu vô số, trước địa bàn vẫn còn tiểu, còn ở Ngô Châu cảnh nội còn có thể, đến mặt sau, lẽ nào mọi chuyện cũng phải Tống Ngọc tự mình lĩnh binh xuất chinh? Muốn đối phó chư hầu, bản công bên này tướng lĩnh cũng không thể quá yếu, ít nhất đến có sư hổ chi tượng. đương nhiên, như có thể khống chế, vẫn là long khí tốt nhất, lấy long công long, bản công nhưng lã vọng buông cần. Tống Ngọc trong bóng tối suy nghĩ, mở ra thần thông, đánh giá thuộc hạ khí tượng. Nếu bàn về nhân tài, bản mệnh mới có thể là một mặt. Đây là căn cơ, như khung s ư ơ n g Mà đợi được thân có quan chức, thống trị vạn dân thậm chí lĩnh quân, liền có quân khí dân khí phong phú khung s ư ơ n g hình thành hoặc là xích hổ, hoặc là cử ngao dị tượng, cao nhất cấp một, tự nhiên chính là chân long chi tượng. Mà Tống Ngọc hiện tại thuộc hạ cũng chỉ có mấy cái màu xanh bản mệnh nhân tài bên trong, mới có cây này cơ, chỉ đợi một mình gánh vác một phương, liền có thể tự thành dị tượng. Ừ. Diệp Hồng n h ạ n nội tình không sai, càng then chốt chính là có cái hảo cháu trai. hiện tại đã có hổ tượng, không tuổi không tuổi. Những người này chính là tống ngọc dưới trướng, vào thể chế, đỉnh đầu số mệnh phần lớn đều là tống ngọc ban tặng. ở tống ngọc thần nhãn xem ra, càng là không chỗ che thân. quan văn bên trong, hạ đông minh bản mệnh cao nhất, thanh khí mơ hồ, trung gian càng có một chút ánh sao chìm nổi. đây là ngôi sao giang thế, rất là bất phàm. cho tới những người khác nâng loại hình, tuy có bản mệnh, nhưng chức quan quá thấp, số mệnh không đủ, vẫn còn hiện ra không ra cái gì thần quái. đúng là võ quan p h ơ n g diện, bởi vì Tống Ngọc có bao nhiêu năng đỡ, rất là ra những người này mới. trong này Diệp Hồng Nhạn đỉnh đầu kim khí bốc lên, màu xanh mơ hồ, hội tụ thành điếu tình bạch nạch g chi h ổ tượng, tuy rằng thể hình còn nhỏ, càng chỉ có chút không xương, nhưng chỉ cần ra ngoài l ĩ n h binh, cùng quân khí hợp lại, khuyên k h ắ c liền có thể thành t ự u mà khẩn ai Diệp Hồng Nhạn la bân, tuy rằng cũng là màu xanh bản mệnh, chức vị cũng có chính ngũ phẩm, đỉnh đầu số mệnh bốc lên, khí tượng nhưng có chút tán loạn, kim khí tụ hợp, tự h ổ tự báo. Lơ lửng không cố định, không thể hoàn toàn định ra. Ma mắt sau, mạnh triệt đỉnh đầu một đôi u m à u xanh cá chép, rất sống động. Này chính là Tống Ngọc Thủ hạ hết thể người mang dị tượng tướng lĩnh, còn những người khác càng là chỉ có mây khói, không có hình thái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 270, quyết định. Nếu bàn về bản tôn dưới trướng tướng lĩnh, lục quân tất nhiên là Diệp Hồng Nhạn Đỗ Trạng Nguyên, t h ủ y Sư Mạnh Triệt càng là bất phàm, người mang long khí. chỉ cần không phải đối đầu cái khác chư hầu hoặc có long khí hạng người chính là thuận buồm xuôi gió kỳ thực chân chính bàn về đến mạnh triệt cái này thân theo long khí rối t r á không tính tống ngọc dưới tay chỉ có diệp hồng nhạn cùng la bân hai người đáng để mong chờ mà này bên trong la bân tuy nhìn như thấp diệp hồng nhạn một đầu kỳ thực chính là tự thân cánh chim vấn đề diệp hồng nhạn chi cháu trai diệp kiếm phong cũng là màu xanh đại tài diệp hồng nhạn có hắn giúp đỡ hai người hợp lực số mệnh tự nhiên có thể thành hình mà la bân nhưng không nảy dưới trướng, bị đè xuống một đầu, cũng là không thể tránh được. Nhân đạo số mệnh, ngay khi tập trúng, ngay khi nhân tài a. Tống Ngọc câm thầm than thở, xin chào chủ công. Lúc này, mọi người theo quy củ dừng lại làm lễ. Các khanh miễn lễ bình thân. Tống Ngọc hai tay hư phủ, còn nói, hôm nay bản công triệu chư vị tới, chính là vì kinh châu việc. Phần này tin tức, các ngươi xem trước một chút. Tự có quan văn tiến lên lĩnh công văn, truyền thị chúng người. dưới đây văn võ trong mắt đều có nhiên vẻ bọn họ làm quan lâu ngày đều có chút căn cơ con đường cũng là đạt được tin tức nhưng mơ mơ hồ hồ bất tận không thật hiện tại tiếp nhận tình báo vừa nhìn không ít người trên mặt liền nổi lên kinh sắc chủ công kinh châu ba gia tranh hùng e sợ năm nay thì sẽ quyết ra thắng bại chúng ta không thể chờ rồi trầm văn bân mạnh trục nhóm người vừa nhìn chính là biết được tình thế khẩn cấp không khỏi nói nhưng nô g mới vừa định bách tính quy phụ chăm nghề chờ hưng Những này đều muốn thời gian. Hiện tại xuất binh, khó tránh khỏi có chút không quá thỏa cong. n ó i lời này, chính là Hạ Đông Minh. Lúc này cái chán vết tích sâu sắc, hiện ra là có chút khó có thể quyết đoán. Đại quân điều động, quân lương tiền hướng. Hào y ma kỵ cũng phải chuẩn bị. Cổ đại đại quân xuất chinh, có thể không chống chân là quân đội sự, toàn bộ quân chính hệ thống, thậm chí thống trị địa vực, cũng phải vì đó động viên lên, chuẩn bị vật tư, cung cấp dân trắng người chăn n g ự a chờ hậu cần tôi tớ. chính là chiến thắng, có lúc đều cái được không đủ bù đắp cái mất. nếu là thất bại, càng là vạn sự đừng nói. nước đã đến chân, như thế nào có không đánh. võ tướng p h ư ơ n g diện, nhưng là có người ra khỏi hàng phản bác nói, bất luận kinh châu rơi vào chu vũ vẫn là thạch long k i ệ t trên tay, chúng ta sau đó muốn đánh, đều có rất nhiều phiền phức, không bằng s ấ n hiện tại kẻ địch chủ lực đều ở kinh bắc quay trung quanh tương dương tranh cướp, chúng ta một lần bắt kinh nam, trước tiên chiếm địa bàn lại nói. âm thanh vang dội, càng mang theo thiết huyết sát phạt khí tức. mọi người hướng về âm thanh khởi nguồn nơi vừa nhìn hóa ra là La Bân lúc này đại hán này trên mặt t ư ờ n g hồng càng mang theo chu vi vết sẹo đều có chút dữ tợn keng Tống Ngọc gảy ngón tay một cái giáp La Bân lời ấy tuy thô Lý nhưng không sai kẻ địch hiện tại trọng điểm còn ở kinh bắc đây là đại cục định ra Chu Vũ tuy rằng ở Giang Lăng Giang Hạ các thành lưu binh phòng bị nhưng đến cùng tiền vốn tiểu điều động 1 ư ờ i vạn đại quân sau sao Huyệt còn có thể còn lại bao nhiêu đây nếu không sấn lúc này đặt xuống đợi được ngày sau xác thực có bao nhiêu phiền phức mọi người lặng lẽ này vẫn là Tống Ngọc lần đầu không đợi thuộc hạ thảo luận xong tất liền hạ quyết tâm như vậy xem ra chủ công xuất binh chi tâm đã là bất luận người nào đều cứu vãn không được đồng thời b á c tin tức các ngươi đều thu được hay không Tống Ngọc rồi lại hỏi một cái vấn đề khác chủ công nhưng là nói tần quốc công việc phía dưới Diệp Hồng Nhạn Trầm Văn Bân nhóm người chỉ là vừa nghĩ liền hiểu được chủ công nói tới chính là chuyện gì, không sai. Mấy tháng trước, Viên Tông xin mời mặc cho dự châu mục, linh thánh chỉ thảo phạt dự châu phản đảng. Tống Ngọc nói đến thánh chỉ hai chữ thì nữ g khí thì có chút cân nhắc. Viên Tông người này hành thích vua thượng vị, càng là m nắm thần khí, uy phúc tự dụng, cả triều văn võ đều là hắn vây cánh, nói là thánh chỉ, thực bất quá là kiểu chiếu. Hạ Đông Minh ra khỏi hàng nói, kỳ thực thật bàn về đến, Tống Ngọc lập nghiệp, dựa vào chính là giả truyền thánh chỉ. so với này còn không bằng, thuộc hạ nhưng có ý quên quá. Tuy là như vậy, nhưng đại càn kéo dài mấy trăm năm, ở bách tính trong lòng vẫn là chính thống. Viên Tông một đường công thành thoáng qua, đã đem dự châu đặt xuống hơn nửa. Thiên hạ bên trong, trừ hầu đệ nhất ta. Tống Ngọc tự ở thở dài. Từ xưa bắc các châu đều là dồi dào, nhân khẩu đông đúc, hai châu liền có thể chống đỡ trên phía nam ba châu. đương nhiên, đây là trước chuyện. Từ khi Tống Ngọc đại lực mở rộng thành Hoàng Tín ngưỡng tới nay, nô đồng ruộng không tách ra í h mà ra. Mẫu sản cũng là mạnh thêm so với bắc còn có vượt qua. Hiện tại vẫn là thời gian ngắn ngủi như trải qua mấy chục năm khiến cho nhân khẩu cũng sinh sôi tăng trưởng mới thật sự là đế vương cơ nghiệp. Thuộc hạ tự nhiên cũng là hiểu được đối với tống ngọc đại nghiệp đều là hoàn toàn tự tin. Viên tông bắt giữ châu sau thế tất tiến quân từ châu đến lúc đó ba châu đều dưới trung nguyên nơi ở tay tự nhiên quét ngang không có k h ư n g phủ phương minh kiếp trước đọc sách trong đó có ghi chép thời loạn lạc chưa hầu. bắt đầu nhiều là theo góc v i ê n nơi lấy địa lợi tự vệ đợi được thực lực hùng hồn sau mới tiến quân trung nguyên càn quét tứ phương mà hiện tại v i ê n tông đã tiến vào quá trình này hậu kỳ bắt đầu xâm chiếm trung nguyên trung nguyên nơi giao thông nhanh và tiện bốn phương thông suốt nếu là thực lực người yếu ở đây tất nhiên là bị vây chết mà nếu là thực lực bản thân đủ mạnh liền lại là mệnh trời quy chờ đến v i ê n tông quét ngang bắc sau khi tất là nhòm ngó phía nam đến lúc đó bất luận chu vũ thạch long kiệt thậm chí tống ngọc liền tự vệ cũng khó khăn, chủ công, chúng ta có Trường Giang nơi hiểm yếu, chỉ cần thủy quân đến lợi, dầu gì cũng có thể như Nam Trịnh bình thường tự vệ, truyền thừa trăm năm. Hồng Toàn liền đi ra nói, Tống Ngọc lắc đầu nở nụ cười, đây là cuối cùng thủ đoạn, Hồng Đô đốc mạc c h ư ớ người n g khác c h í khí, diệt uy phong mình, nhưng trong lòng là thở dài, nay Hồng Toàn đến cùng thiếu mất mấy phần đại cục khí, chỉ nhìn ra mặt ngoài, tuy rằng phương Bắc lấy kỵ binh x ư n g hùng, phía Nam thủy quân lợi hại, đây là địa lý quyết định. Không cách nào thay đổi, nhưng bắc có tới n a m châu, thực lực đại nghĩa danh phận đều ở phía nam bên trên. Nếu có thể nhất thống, phía nam nắm hà chống đối. Trong lịch sử Nam Trịnh cũng là nhờ có phương Bắc phân liệt, mấy quốc đối lập mới có thể kéo dài hơi tàn, đợi được Bắc nhất thống, như thường lập tức hôi hôi. Chớ nói chi là bản tôn vương Minh lần này xuất hành, còn nhìn được bí ẩn, phát hiện Thái thượng đạo cùng Thạch Long Kiệt có cấu kết, này liền rất đòi mạng. Đất thuộc cư Trường Giang thượng du, như Thạch Long Kiệt quy hàng. Viên Tông l i ề n có thể về sáu châu tư thế, thuận du mà xuống, lại có ai có thể kháng cự? Đến lúc đó liền thực sự là ngũ sắc lâu thuyền dưới l c h châu, kim l ă n g vương khí â m u thu, tống ngọc trong lòng thì có chút c ư ờ i khổ, hồng toàn sắc mặt màu đỏ, phẫn nộ về liệt. Hồng đô đốc trước cũng có mấy phần đạo lý, bất quá nếu muốn nam bắc hoa giang mà chỉ, chỉ ít cũng đến bắc kinh châu, lấy tương dương cường thành tự vệ, tốt nhất chính là phía nam bốn châu nối liền một thể, căn cơ thâm hậu. Mạnh Triệt lúc này ra khỏi hàng hành lễ. Chậm rãi nói, thấy hắn vì làm ì n h nói chuyện, hồng toàn diện hiện kinh ngạc, lại nhớ tới chính mình trước bất luận làm sao làm khó dễ người này, người này đều là nhẹ như mây gió, không xen vào hoài, không khỏi sắc mặt đỏ chót, nhìn phía mạnh triệt ánh mắt, đúng là nhu hòa mấy phần. Nói tóm lại, trận chiến này, thị phi đánh không thể, này là vận nước cuộc chiến, bọn ngươi cần phải tận tâm tận lực. Tống Ngọc nhìn c h u n g quanh thuộc hạ, â m thanh mục nhiên cao v u t ba phần, xin nghe quốc công c h i mệnh. Chủ công vừa nhiên đã quyết định quyết tâm. làm thuộc hạ, liền chỉ có chấp hành phần, tất cả mọi người là bái xuống. Ừm, Tống Ngọc gật đầu, lại hỏi mạnh trụ, c nước ta lương thực tồn kho còn có bao nhiêu? căn cứ chủ công dặn dò, cứu tế các nơi nạn dân, chuyển quân lương, lại đến vì là Xuân Hoang làm chuẩn bị, tuy rằng kim ngân đầy đủ, lại bí mật khiển người đến ở ngoài châu mua lương thực, nhưng cũng là như muối bỏ biển, hiện tại nước ta tồn kho, ngoại trừ thường bình thường ở ngoài, nhiều nhất có thể ra lương thảo 20 vạn thạch. mạnh trụ chỉ ở trong lòng yên lặng toàn dưới. liền báo ra cụ thể con số. Con thương bình thường loại hình, nhưng chân chính là dân chúng cuối cùng cứu mạng lương, tuyệt đối không thể động. b ằ n g không nhân tâm bất ổn đều là khinh. Các vị tướng lĩnh nhưng là ánh mắt sáng ngời, 20 vạn thạch, đ ầ y đủ 10 vạn đại quân dùng hơn nửa năm, tuyệt đối không tính thiếu. Chủ công căn cơ hùng hồn, quả nhiên hơn xa cái khác chứ hầu. Tống Ngọc nghe xong, cũng là hơi vui vẻ. này so với hắn âm thầm phòng t r ừ n g còn muốn thoáng thật nhiều, phải làm chính là mạnh chủ công lao, dù sao giảm thiểu tham không đợi sự. tự có thể thật nhiều lương thực, đây chính là chính sự thanh minh ưu thế, thực lực cũng có thể dâng lên mấy phần, rất tốt, làm ký ngươi một công, Tống Ngọc Tự sẽ không quên tưởng t h ư ở n g Tạ chủ công, mạnh trục hành lễ, hắn mấy ngày l i ề n suốt đêm vùi đầu công văn bên trong, mới thu dọn ra những này, tiêu hao tâm huyết không phải số ít, bây giờ nghe người đoạt được công ca ngợi, nhưng nhất thời cảm thấy đại có giá trị, Hồng Nhạc, Tân Tốt huấn luyện làm sao, lương thực đầy đủ, cũng phải cần sĩ tốt, mới có thể hình thành đại quân. Thời bẩm chủ công, các nơi trại tân binh đều đang gia tăng huấn luyện, dự tính đến 6 tháng liền có thể tái xuất 10 vạn đại quân. Mà hiện tại vẫn là chỉ có 70.000 ngàn l a o tốt, 60.000 ngàn thủy sư có thể dùng. Diệp Hồng nhạn ra khỏi hàng nói, Tống Ngọc nhưng là âm thầm thở dài, vốn là y h ắ n kế hoạch như vậy chậm rãi làm việc, tích c h ữ thực lực, đợi được thu thu qua đi liền có 23 vạn đại quân, Lương Thảo càng là không lo, đến lúc đó lại đánh Kinh Châu, đơn giản là như dễ như trở bàn tay. nhưng hiện tại thực lực thì có chút bạc nhược như vậy bản công liền điểm 60.000 ngàn lục quân 4 0 n 0 0 g à n thủy sư do bản công tự mình lĩnh binh xuất chinh Tống Ngọc Hạ quyết tâm này con mang 10 vạn đại quân một là lương thảo không đủ hai là vẫn cần lưu lại chút thực lực phòng thủ x á o huyện trong này Lâm Giang bà Dương thủy sư theo bản đi công cắn g chinh mà Trường Giang thủy sư muốn phòng thủ nơi hiểm yếu Giám Thị Bắc không thể động lục quân phương diện Diệp Hồng n h ạ l a bân nhóm người các mang bản bộ Theo bản đi công c á n trinh, Tống Ngọc suy nghĩ một chút, vẫn là nói, vâng. Phía dưới văn võ đều là b i xuống, mệnh lệnh ra phát sau, toàn bộ quốc công phủ đều là động lên. Mà kiến nghiệp thành càng bị bầu không khí căng thẳng bao phủ, b ố n phía trên cửa thành nhiều hơn không ít giáp sĩ, càng là có không ít k h o á i mã, dáng vẻ vội vã, xem ra là có trọng yếu tin tức truyền đạt. Quốc công muốn xuất binh rồi. Thấy tình huống như vậy, kiến nghiệp bách tính nơi nào còn có không hiểu, trong lòng đều là có một vệt mây đen. bình tĩnh mà xem xét, tuy rằng Tống Ngọc làm việc có chút chuyên quyền độc đoán, quyết đoán mãnh liệt, nhưng ở hắn chỉ dưới, Nô Châu bách tính, cuối cùng cũng coi như quá mấy ngày sống yên ổn tháng ngày, hiện tại thấy lại lại muốn khởi binh mâu, không khỏi thần sắc phức tạp. Mà trong này lại có không ít người vẻ mặt quỷ dị, trong bóng tối làm chuyện của chính mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 271, mật thám. Hầu Tiểu Tam xuyên thấu qua khẽ cửa, nhìn chạy như bay mà qua thiết kỹ. liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, lại thấy bốn phía không người, mới trở lại trong phòng. c h u n g một người nói: Tào đại ca, ngươi xem việc này làm sao bây giờ? Chu Vi thế nào? Nay Tào đại ca ăn mặc áo tang, hai tay vây quanh, con mắt híp lại, tự đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng hỏi chuyện khác đến. Yên tâm, ta xem qua, Chu Vi đều là không ai. Hầu tiểu tam vung vung tay, có chút r ừ n g dưng như không vẻ. Thấy thế, thế Tào đại ca cũng là thở dài, từng nói với ngươi bao nhiêu lần, làm chúng ta nghề này. đệ nhất chính là muốn cẩn thận một chút, bằng không không sống hơn mấy năm, liền đến thành quỷ, hoặc là liền quỷ đều không đến làm. đứng dậy, xuyên thấu qua khe cửa cửa sổ kiểm tra bốn phía. ta cùng ngươi lâu như vậy, tào đại ca còn không tin được ta tay nghề sao? hầu tiểu tam có chút không phục, cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. tào đại ca than thở, ta đây là muốn mệnh hoạt động, đầu thời khắc đừng ở lưng quần mang tới. ai? mặt to nổi lên sầu khổ vẻ, liền ngay cả thân hình đều có chút l ọ m g ỏ m lên. Đại ca đừng lo lắng, đợi được chúng ta lập công lớn, mặt trên tự nhiên có sắp xếp, đến lúc đó liền có thể thoát khỏi này điều việc xấu, trở lại hưởng phúc. Hầu Tiểu Tam không khỏi khuyên lơ nói, Đại công, hừ, nay t a o đại ca có chút cười gằn, hắn cùng này Hầu Tiểu Tam ở bề ngoài chính là kiến nghiệp khách thường, lén lút, nhưng là cái khác thế lực đặt ở kiến nghiệp t h á n g tử, phụ trách bất cứ lúc nào đem kiến nghiệp động thái báo cho mặt trên biết được. Này trong bóng tối công tác vừa khổ lại không thấy được ánh sáng. Tao tính đại hán liền thấy rõ không ít lần Ngô quốc công xử quyết hắn đồng hành tình cảnh, cái kia đấm máu làm cho hắn sợ mất mật, đêm không thể chợt mắt. Hầu tiểu tam nói tới lập công vân vân, tao tính đại hán càng là một chút cũng không để ở trong lòng. Nếu lên thuyền còn muốn dưới sao? Hắn tự nhiên trong bóng tối lên, trong lòng liền không cái này hy vọng xa vời. Cái ý niệm này chỉ là ở trong lòng xoay một cái, ngoài miệng vẫn là nói nếu biết được Ngô quốc công có gì động, chúng ta đương nhiên phải báo cho thượng diện biết được. Theo hắn biết, hắn chủ nhân ở kiến nghiệp bày xuống t h á n g tử, tuyệt đối không chỉ hắn cùng hầu tiểu tam hai cái. Nay mấy tổ trong bóng tối lẫn nhau không biết họ tên diện mạo, chính là mỗi ngày gặp mặt cũng không nhất định có thể nhận ra. Mà chủ nhân thiết này phân làm kế sách, ngoại trừ làm cái bảo hiểm, để người vạn nhất ở ngoài, còn có để các tổ so đấu phân cao thấp tâm ý. Như lợi được sát hạch, o chính mình nhóm này không có cái gì tình báo, thu được không là cái gì trọng yếu tin tức, cái kia không chắc lúc nào thì sẽ bị quan trên từ bỏ. Tào Tính Đại Hán tự nhiên không muốn như vậy, trong miệng liên tục, ta tới nói, ngươi đến viết, được. Hầu Tiểu Tam đáp ứng, tự ẩn mật nơi lấy ra mấy vật đến, chính là một tấm nho nhỏ giấy vàng, một cái hộp nhỏ, còn có một con bút lông sói bút. Liên thấy Hầu Tiểu Tam lấy thanh thủy đến, mở ra hộp nhỏ, lấy ra không ít màu đỏ bột phấn tan ra, nhất thời liền trở thành màu đỏ mực nước. Hầu Tiểu Tam nhấc lên có chút khéo léo bút lông sói bút, dính chiêm màu đỏ mực nước. Nghe được Tào Tính Đại Hán dặn dò. bắt đầu ở giấy vàng dâng thư t ạ lên đều đang là cực nhỏ chữ nhỏ bọn họ nhận được huấn luyện này một tay tự không nói cỡ nào để đẽ nhưng chữ viết bé nhỏ lại bút họa không loạn có thể thấy được cũng là rơi xuống một phen khổ công sau một chốc chỉnh trương tiểu giấy vàng trên đá bí mật TT đều là Tống Ngọc gần nhất động thái cuối cùng còn phụ trên tàu tính đại hán suy đoán thành rồi hầu tiểu tam ném bút dùng ngón tay cẩn thận từng l y từng t í một vê lại giấy vàng lại thổi thổi làm người kinh ngạc một màn phát sinh chỉ thấy theo mực nước khô cạn giấy vàng trên bút tích cũng biến mất không gặp tựa hồ xưa nay chưa viết đến tin tức gì nhanh dùng t r á p phong kín t a o tính đại hán n h ắ c n h ở lại kinh đến một phen ra công trước kia tờ giấy đã biến thành một viên màu vàng viên thuốc t a o tính đại hán đem viên thuốc thu gom được ta đi sắp đặt tình báo ngươi ở nhà nơi nào cũng không muốn đi hiểu được hiểu được lại không phải lần đầu tiên hầu tiểu tam không nhịn được phái ngươi Tào tính đại hán than thở, vẫn là đi ra p h ò n g ố c Đến đi ra bên ngoài trên đường, thì có mấy cái người quen chào hỏi. Tào lao bản tốt. Gần nhất ở đâu phát tài a? Thường đến ta này ngồi một chút. Tào tính đại hán đánh tới khuôn mặt tươi cười, từng cái đáp lại. Trước kia hắn vị trí p h ò n g ố c chính là một nhà kho hàng hậu viện. Hắn cùng hầu tiểu tam hóa trang thành khách thường, mua lại hàng này sạn, phía trước bán bách hóa loại hình tạp vật, mặt sau chính là hàng kho cùng nơi ở. Với bên ngoài. Tào Tính Đại Hán chính là ông chủ, mà Hầu Tiểu Tam chính là Phòng Thu Chi Kiêm đồng nghiệp. Chu Vi thương gia ông chủ cũng biết này Tào Lão bản làm ăn không dối trên lửa dưới, làm người hòa khí, có thể nói khéo léo, đều nguyện cùng hắn vãng lai. Tào Tính Đại Hán s ắ c mặt nhàn nhã, tự ở đi dạo, không lâu lắm đã là càng chạy càng xa, liền với Chu Vi người đi đường đều lao ít hỏi lên, tiểu thương loại hình càng là tuyệt tích. Thấy đã đến chỗ cần đến, Tào Tính Đại Hán trên người làm như rơi mất một vật, dựa vào không lưng lấy vật trong nháy mắt. về phía sau nhìn xung quanh thấy mặt sau không người đã là trong lòng có để đứng dậy đi nhanh hai bước liền chuyển vào một cái vắng vẻ hơn hẻm nhỏ vốn là không nói kiến n g h i ệ p chính là huyện trong thành cũng không có như thế hẻo lánh chỗ không có người nhưng này vài miếng đất bì chẳng biết vì sao làm như gặp tà khí c h ú người thì lại người bệnh làm ăn cũng là mất hết vốn liếng dần dần truyền ra h u n g danh bách tính đều nói nơi này có ác quỷ c h ấ ế m giữ tránh chi mà đi kỳ thực những này lúc trước bất quá là nghe đồn mặt sau liền bị đại hán tổ chức lợi dụng, làm như bí ẩn chấp đầu cứ điểm. này trong ngõ hẻm sinh đầy cỏ dại, cây cỏ thanh tân khí hỗn hợp không biết tên mùi hôi đ ậ p tới, đại hán nhưng là liền lông m à y đều không n h u một cái. đi tới một chỗ, loang lổ bóc ra trên vách tường vẽ cái nho nhỏ khuôn mặt tươi cười, làm như trước đây ngoan đồng vẽ x ấ u t a o tính đại hán ánh mắt sáng lên, ở cái này h à o phía dưới lật qua lật lại, tìm ra ba khối lũy cùng nhau t h ẳ n g đá, x ú c lên sau lại đang thổ địa bên trong đào đào. một viên viên cầu đồ vật liền đến trên tay đại hán vội vàng đem chính mình nguyên bản có tiểu giấy vàng viên thuốc chôn dưới đất lại đem ba khối đá đệ nguyên dạng dọn xong mới đứng dậy mà đi trong hẻm nhỏ lại khôi phục kiên tĩnh sau đó không lâu ống tay háo phiêu không chi tiếng vang lên nhưng là xuất hiện mấy cái bóng người ăn mặc áo c á c h u ẩ n khuôn mặt tấm lãnh khà khà không hưởng công tha hắn một lần theo dõi nhiều ngày rốt cục lại tìm một chỗ nhưng đáng tiếc không câu đến cái gì cả lớn tất cả đều là chút con tôm nhỏ Phủ đâu một người cười gần nói: Cá lớn. Nếu thật sự có cá lớn, làm sao đến phiên người ta ra tay? Sớm có Bách Hộ Thiên Hộ đến đây tiếp quản rồi. Mặt sau một người tuổi hồ không phải thuộc hạng, mà là cung cấp, n ự a khí thì có chút chế nhạo. Tống Ngọc Thiết cẩm ý vệ, cơ bản dập khuôn Minh Triều. Chỉ huy sứ Trần Vân nhiều lần lên trước, hiện tại cũng có chính ngũ phẩm, mà phía dưới lại Thiết Thiên Hộ, Bách Hộ, Tiểu Kỳ các loại chức vị. Thiên Hộ chính thất phẩm, Bách Hộ chính cửu phẩm, Tiểu Kỳ ngang nửa t i lại. mà phía dưới lại có chút không đủ tư cách, xưng là p h i ê n tử, như dịch đinh, bất quá cũng có thể lĩnh phân hướng tiền. mà hai người này c ầ m ý vệ, chính là tiểu kỳ, chỉ cao hơn p h i ê n tử cấp 1. nghe được đồng bạn lời ấy, làm nói trước tiểu kỳ sắc mặt thì có chút không dễ nhìn, nhưng cũng không nói gì, đẩy ra hòn đá, lấy ra viên thuốc, chính là cười gàn, hắc. hiện hình chỉ sao? bất quá là trên giang hồ làm siết kỹ năng, bao nhiêu năm láo hoàng lịch còn đem ra dùng, một điểm ý mới đều không có. Tìm khối sạch sẽ chút tảng đá, đem giấy vàng lấy ra, phô ở tảng đá mặt ngoài, lại tự trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra trong suốt chất lỏng, đem giấy vàng thấm ướt, lại rất nhanh mò ra, đem giấy vàng thổi khô. Chờ đến giấy vàng mặt ngoài khô ráo, trước kia trống không một chữ mặt ngoài, nhất thời hiện ra lít nha lít nhít màu đỏ nhạt tiểu chữ. Người này nhìn kỹ một lần, nhưng là mắng, s u ố i quẩy, vẫn là cái gì trọng yếu tin tức đều không có. Đem giấy vàng vứt cho mặt sau tiểu kỳ, tiểu kỳ tiếp nhận. lại là xem lướt qua một lần, cười nói, sớm từng nói với ngươi, nơi này sẽ không có cái gì cả lớn. Thiên không tin, hiện tại làm sao? Thấy đồng bạn có chút tâm tình h ạ không khỏi sửa lại khẩu khí. Đại gia đều muốn trèo lên trên, nhưng vị trí liền nhiều như vậy, hiện tại quá khó. Nhưng quốc công mới 20 không tới, nơi này lại chỉ là một châu, đợi được sau đó quốc công cơ nghiệp khắp c ự u châu, chúng ta những lao nhân này còn sợ không chiếm được để bạn? Chính là đi ra ngoài độc trưởng một phương, đều là khả năng. nghe được Tiểu Kỳ khuyên can, trước kia người sắc mặt t ự a hồ tốt hơn rất nhiều, tự thất nợ nụ cười. Ngươi nói không sai, ta cũng là dáng vẻ nóng nảy, thông báo l a o Tam, thu võng.